t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi mốt ai cũng đừng đùa t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi mốt ai cũng đừng đùa tại trương duy tiến vào đặc t h ủ lỗ sâu trước đó trụ tư vung ra thần lôi rơi trên thân trương duy x u y ê n tim thâm bay lên tê tê dại dại trương duy toàn bộ cơ giáp lập tức biến rách rách rưới r ư ớ i tà g õ ngươi sao trương duy tiến vào đặc t h ủ lỗ sâu tiến vào trước đó còn đối với trụ tư đưa lên thân thiết nhất chúc phúc lần này trương duy một điểm không dám do dự đem trong lòng cái kia tìm đường chết ý n g h ĩ cho cưỡng ép ép xuống trương duy vốn định tại chính thức trước khi rời đi chặt thượng đế bọn hắn một đau hắn muốn nhìn mình bộc phát gấp mười chiến lược t i ê n t ư ờ n g đoạn không chạm có thể hay không để thượng đế bọn hắn thụ thương hiện tại trương duy từ bỏ cái này tìm đường chết ý nghĩ nếu như lại bị bọn hắn cho bắt đến trương duy cảm thấy bảy ngày sau đó hẳn là liền có thể quá mức bảy vừa mới chỉ là thượng đế cùng trụ tư động thủ liền đã để cơ giáp của hắn rách bước nếu không phải hắn chạy nhanh chỉ sợ hiện tại cũng đã không có phải biết còn có một cái minh vương c ấ p địch tư không có động thủ đâu thần linh chính là thần linh thủ đoạn thật sắc bén bất quá việc này chúng ta không xong trương duy nổi giận đùng đùng chạy thật nhanh thượng đế nhữ mày không thể ngăn lại chư duy cái này khiến mặt mũi thượng đế có chút khó coi đường đường thần linh ngăn không được một con kiến nhỏ cái này có chút không thể nào nói nổi quả nhiên thụ thương quá nặng ngay cả như thế một đồ vật nhỏ đều không để lại thượng đế t h ấ p giọng hô một tiếng c h ụ tư cùng cắp địch tư đồng thời gật đầu bọn hắn hiện tại thực lực bản thân ngay cả một phần mười đều không thể còn lại công kích phát huy ra cường độ cũng giống như thế nếu không căn bản m u ố n không cần c h ụ tư xuất thủ thượng đế một câu thần nói phải có ánh sáng là đủ muốn chương d u mệnh chư d u vừa mới tiếp nhận quang mang thôn vệ lại tăng cường gấp mười vi lực sẽ là hiệu quả gì n ấ y mắt hoa khí biến mất cái này tiểu côn trùng chạy cái gì địa phương đi chủ tư trong tay còn đang nắm đạo thiểm điện t i a u đâu liền lợi đến trương duy hiện thân bọn hắn chủ yếu lực chú ý đặt ở quang minh trong ao đây cũng là tư duy q u ò n tính vừa mới trương duy mỗi lần phóng thích chữ trận bí sau đều sẽ sử dụng hành tự bí thoát đi mà xuất hiện địa điểm đều tại quang minh hồ bên trong nhưng lần này không giống trương duy muốn chạy trốn xa xa cho nên khi trương duy xuất hiện lần nữa thời điểm hắn đã rời xa quang minh hồ ừ chạy còn rất nhanh thượng đế ba người bọn hắn thân ảnh đồng thời biến mất trong lòng trương duy đắng c ba tên này tốc độ phản ứng quá hắn sao nhanh lúc đầu trương duy là muốn sử dụng không gian khiêu dược chạy thoát thế nhưng là ba tên này căn bản không cho cơ hội trương duy chỉ có thể tiếp tục sử dụng hành tự bí. lấy ba tên này xuất hiện tốc độ căn bản không có sử dụng không gian khiêu dược khả năng coi như cưỡng ép sử dụng lấy tay của người ta đoạn trương duy cảm thấy khẳng định cũng sẽ thất bại không gian khiêu dược loại thủ đoạn này chỉ cần là có điểm năng lực sinh linh đều sẽ sử dụng sơ hở hết sức rõ ràng nếu không cần nói khác vừa mới thượng đế loại kia na gì không gian thủ đoạn là có thể đem trương duy nắm đất cao cho nên trương duy chỉ có thể sử dụng hành tự bí tiếp tục chạy bất quá lần này trương duy lần nữa phương pháp trái ngược hắn không có trốn về hướng nơi xa mà là phóng tới thiên đường tinh hắn muốn chui vào thiên đường tinh dưới mặt đất tại t r ố n g trải tinh không bên trong trương duy không có khả năng đào tẩu cũng là trương duy bộc phát toàn lực tại hành tự bí kết thúc trước đó hắn lần nữa v ọ t tới phục sinh ở trên đảo chưa từng nghĩ đang khi trương duy vừa mới hiện thân nháy mắt bên người trương d u không gian bị khóa định đây là ai thủ đoạn đã không trọng yếu dù sao trong lòng trương d u chỉ còn lại đắm chát như thế cả là thật trốn không thoát r hành tự bí Khóa c ặ thượng k ô n g g đế ba người bọn hắn hiện thân đứng tại không ở giữa mảng bên ngoài một giây đồng hồ sau không gian màng biến mất lần này bọn hắn nhìn thấy chính là không phải cơ giác bị hao tồn trương duy mà là một cái mới tinh trương duy sinh ra trương duy vừa mới đem mình vây ở lồng giam không gian bên trong tại lồng giam không gian bên trong trương duy có bảy thời gian mười hai tiếng cái này bảy mươi hai giờ có thể làm cái gì có thể làm nhưng nhiều lắm trương duy lần đầu sử dụng chữ a giả bí cái bí pháp này trương duy từng cho là mình không có sử dụng cơ hội không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị đánh mặt đến không hết chữa trị bọ nạ nộp như hải dương mộc bạc khi cái này hải dương mộc bạc nhào vào trên người trương duy vài giây đồng hồ sau trương duy cơ giáp b ả n thể được chữa trị như lúc ban đầu chữ a giả bí thật mạnh trương duy biết cơ giáp của mình trước đó nhận bao lớn tổn thương đổi thành thông thường thủ đoạn coi như thôn v ệ l ô đen hoạch tâm vật chất cũng ít nhất phải thôn v ệ năm sáu cái mới có thể chữa trị tốt nhưng ở chữ giả bí tác dụng dưới ngắn ngủi mấy giây cơ giáp đã bị chữa trị trương duy cảm giác mình chỉ cần không phải bị miễu sát kia liền không có ai có thể giết chết mình chỉ cần cơ giáp có đầy đủ động lực chữa trị b ỏ nạ nổ liền sẽ một mực tồn tại tại bọn chúng chữa trị hạ chết như thế nào c ầ u v ậ t nhóm ai cũng đừng sống cơ giáp chữa trị về sau trương duy kiểm tra một hồi cơ giáp bên ngoài thân đường vân để trương duy lo lắng chính là không thể phá vỡ đường vận đại bộ phận đều đại h đạm tựa như là hình xăm bị rửa một dạng trừ phi là sử dụng lỗ đen h ạ c h tâm đến bổ sung nếu không cơ giáp bên ngoài thân đường vân là không thể nào khôi phục mặc dù lỗ đen h ạ c h tâm đối với trương duy mà nói rất không đáng tiền nhưng trương duy không bị qua đãi ngộ như vậy cho nên hắn không thể nhịp không gian màng sẽ tồn tại bảy mươi hai giờ mà cái này bảy mươi hai giờ đối với ngoại giới mà nói cũng chỉ là qua một giây đồng hồ mà thôi một giây bên ngoài ba cái kia thần linh có thể làm cái gì sự tỉnh chỉ sợ cũng chỉ có thể tại không gian màng bên ngoài phát cái ngốc đi nghĩ đến cái này trương duy nợ nụ cười các ngươi đều rất coi trọng quan minh hồ đúng không đi ai cũng đừng tốt trương duy thẳng đến quang minh hồ mà đi nơi này là hắn cố ý lựa chọn địa điểm không gian màng bao quát hơn phân nửa phục sinh đ ả o mà quang minh hồ ngay tại bao quát không gian bên trong đồng thời hiện tại phục sinh ở trên đảo không hẳn ngày nào đó làm cho hắn quấy r ố i bởi vì thượng đế trở về tất cả thiên sứ đều chạy tới nên đón thượng đế phục sinh ở trên đảo một cái t h ở thiên sứ cũng chưa có sau đó trương duy b ọ t tới quang minh hồ bên trong chữ trận bí là trước mắt trương duy có thể b ộ c phát ra công kích mạnh nhất điểm kỳ dị bạo tặc cũng không nói đủa ngươi cũng chính là quang minh hồ tự mang rất mạnh năng lực phòng ngự nếu không một đợt là có thể đem quang minh hồ nổ tung lên trời. mà bây giờ coi như quang minh hồ có được không tầm thường lực phòng ngự lại có thể thế nào không ai ngăn cản trương duy nếu là bảy mười hai giờ trương duy còn không có thể đem cái này quang minh hồ cho nổ lật trời t i a trương duy cũng sẽ không cần đắc ý thành thành thật thật trở lại trong kết giới dưỡng lao liền rất tốt quang minh hồ không may đại lượng điểm kỳ dị không ngừng bạo tạc quang minh trong ao tầm nham thạch đại lượng đức gãy điên cuồng công kích chừng mười giờ quang minh hồ triệt để báo hỏng tìm tới nguyên lai、like、các ngươi ở đây trương duy lộ ra khuôn mặt tươi cười hắn tìm tới còn lại ba thanh kết giới chìa khóa chương năm trăm sáu mươi hai muốn phá mất kết giới này r ấ thử k nhìn một chút chữ trợ bí ba mươi sáu cái điểm kỳ dị xuất hiện lần nữa khi trương duy dẫn bạo cái này ba mươi sáu cái điểm kỳ dị sau địa kỳ dị bạo tạp chỗ sinh ra uy lực quả nhiên tăng cường rất nhiều bởi vì dung hợp năm thanh chìa k hóa trương duy bí pháp uy lực trọn vẹn tăng lên gấp đôi hành tự bí tiếp tục thời gian từ bảy giây biến thành mười bốn giây sau đó không có gì tốt bất trương duy tiếp tục trắng trận phá hư lúc này sắp đổ một nửa phục sinh đảo nếu như không phải có không gian màng đỉnh lấy chỉ sợ sớm đã sụp đổ đại khái bốn sau mười tiếng bị không gian màng phạm vi bao phủ đã nhìn không đến bất luận cái gì một cái hoàn hảo kiến trúc phục sinh đảo mặt đất đều bị trương duy phá hư sạch sẽ pho tượng t i ê n sứ đại điện chờ một chút đã biến thành phế tích một bộ phận không có gì ý tứ dựa theo hiện tại bí pháp uy lực không gian màng tiếp tục thời gian hẳn là một trăm bốn mươi b ố giờ còn lại một trăm giờ cũng không có thể làm cái gì tán đi tại trương duy quyết định tản mất không gian màng thời điểm hắn đồng thời sử dụng hành tự bí mặc dù bí pháp uy lực tăng lên rất nhiều nhưng trương duy y nguyên không cho là mình là cái này ba cái thần linh đối thủ trương duy tại không gian màng bên trong qua rất phong phú nhưng đối với ngoại giới mà nói cũng chỉ là quá khứ một giây đồng hồ mà thôi một giây đồng hồ mặc dù có thể làm rất nhiều chuyện nhưng lúc này phát sinh ở trước mắt thượng đế một màn để thượng đế không có cách nào tiếp nhận lấy thượng đế bọn hắn thị giáp đến xem hơn phân nửa phục sinh đảo đột nhiên sụp đổ hết thể đều biến thành kiến trúc phế liệu toàn bộ phục sinh đảo bắt đầu nghiêng sụp đổ cái này thượng đế c h ứ n g mắt Chủ tư cùng cấp địch tư cũng giống như thế bất quá phản ứng của bọn hắn vẫn là rất nhanh thượng đế lấy mình thượng đế chi thủ ngăn chặn sắp sụp đổ nửa cái phục sinh đảo tuy ý cái này phục sinh đảo nện ở trên thiên đường tinh tổn thất của hắn sẽ càng lớn hắn sử dụng không ở giữa cùng thời gian năng lực c á p địch tư rất khẳng định mở miệng bắt hắn lại thượng đế nghiến răng nghĩ lợi hiện tại hận không thể đem trương duy cho sống sở sở sẽ đi thượng đế cùng trương duy ở giữa thủ đây coi như là c á c lớn ngay tại trụ tư cùng cắp địch tư hết sức chăm chú trở lấy trương duy hiện thân thời điểm hai người bọn họ lại trở mặc vì cái gì còn không ra bọn hắn cùng trương duy chơi cả buổi đối với năng lực của trương duy đã có đầy đủ hiểu rõ mỗi một lần trương duy tiến vào đặc t h ủ lỗ sâu tối đa cũng liền có thể dừng lại cái chín giây tả hữu t h ứ không gian mảng vỡ tan đã qua hơn mười giây người đâu không chỉ có trụ tư cùng cắp địch tư suy nghĩ vấn đề này thượng đế cũng ở n g h ĩ vấn đề này bọn hắn không biết trương d u bí pháp uy lực tăng lên cũng không có nghĩ tới phương diện này qua cho nên chờ trương duy thực hiện thân lúc bọn hắn đều kinh ngạc một chút bởi vì trương duy chạy đi khoảng cách đã rất xa tại bọn hắn kinh ngạc thời điểm trương duy sử dụng không gian khiêu dược cái này nếu là còn không có thể chạy thoát vậy cũng không cần chơi một mực sử dụng hành tự bí đảo v o n g đi còn tốt trương duy đoán ra thời gian khi thượng đế ba người bọn hắn muốn sử dụng thủ đoạn ngăn cản trương duy thời điểm trương duy đã chạy thoát truy thượng đế mở miệng chỉ nói một chữ sau đó hắn đem còn thừa lại gần phân nửa phục sinh đảo ném tới thiên đường tinh vẩn quanh quỹ tích bên trên sau một khắc thượng đế ba người bọn hắn thân ảnh biến mất bọn hắn xác thực không thể ngăn cản trương Duy sử dụng không gian khiêu dược rời đi nhưng là bọn hắn có thể đi theo không gian ba động vô luận trương Duy chạy trốn tới cái gì địa phương bọn hắn đều có thể cùng bên trên đây là thần linh cái này tầng cấp sinh linh đối không gian lý giải cùng trực khống không phải phổ thông sinh linh có thể hiểu được trương Duy cũng không có ngây thơ đến có thể vứt bỏ thượng đế chỉ cần có thể để hắn sử dụng không gian khiêu dược nhanh chóng đi đường liền đủ chờ trương Duy xuất hiện lần nữa thời điểm hắn đã đi tới kết giới phụ cận hiện thân trương vi một điểm không do dự nháy mắt mở ra hành tự bí khi thượng đế bọn hắn nào tới thời điểm trương vi đã sớm biến mất t lúc trước mắt không thể lý lực giải năng của biết c kết, kết giới này h h n k được phòng ngự mạnh bao nhiêu hiện tại chúng ta hẳn là thử một chút trụ tư công h hoa động miệng. thần Lúc kết giới này thời điểm, cho chủ tư mấy cái lá gan, hắn cũng không dám đối với kích ế t thủ.、Hiện、tại, thần, thể Tốt, trụ giới không năng ngăn công Hiện ai độc có cổ có có lực cản hoa hạ hắn. k tư công kích của ngươi năng lực mạnh nhất ngươi đi thử một chút thượng đế đối với trụ tư gật đầu thượng đế không biết những cái kia hoa hạ cổ thần có thể hay không cho kết giới này lưu lại cái gì phản kích thủ đoạn đã trụ tư muốn thử trước một chút vậy liền để trụ tư thử một chút đi trụ tư cũng biết mình có thể sẽ bị phản kích nhưng trụ tư không quan tâm không có hoa hạ cổ thần điều khiển kết giới này chính là cái tử vật một cái tử vật có thể làm gì hắn lôi điện xuất hiện tại trong tay trụ tư từ cái này lôi điện bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy một thanh truy l ì n h dáng lôi rượu trụ tư trầm thấp m ở m i ệ n g trong tay trụ tư lôi điện nháy mắt bị kích hoạt nguyên bản chỉ có cỡ thùng nước lôi điện vậy mà biến thành đường kính hai ba mét thô to lớn lôi điện sau đó đạo này to lớn lôi điện sẽ rách tinh không thẳng đến kết giới phóng đi đối mặt công kích như vậy kết giới không có bất kỳ cái gì phản ứng thẳng đến lôi điện xung kích tại kết giới phía trên kết giới lúc này mới b ộ c phát ra một trận quan g mang quan g mang cũng không chứng mắt càng giống là lôi điện dung nhập vào kết giới mảng ánh sáng bên trong nếu như nói cụ thể một chút đạo này lôi điện nhìn xem giống như không phải là muốn phá hư kết giới mà là tại cho kết giới nạp điện tại đây vô số năm tháng bên trong kết giới là như thế nào duy trì đến bây giờ chính là bởi vì cái này khổng lồ vũ trụ tinh không mỗi giờ mỗi khắc đều sẽ bản thân sinh ra đủ loại năng lượng kết giới vốn là có thôn vệ hấp thu những năng lượng này duy trì tự thân năng lực tất cả bên ngoài xung kích kết giới năng lượng đều sẽ bị kết giới hấp thu Chủ tư sử dụng lôi điện cũng không ngoại lệ đây cũng là vì sao từ kết giới bên ngoài không có cách nào mở ra kết giới nguyên nhân căn bản cái này chủ tư mắt trợ tròn muốn phá mất kết giới này rất khó thượng đế nhữ mày mở miệng hắn mặc dù không có đậu tủ h nhưng là hắn đã thấy rõ bất quá thượng đế nói là rất khó cũng không phải là không có biện pháp t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi ba thượng đế ngài là đến chỉ dẫn ngài tín đồ sao t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi ba thượng đế ngài là đến chỉ dẫn ngài tín đồ sao có biện pháp nào trụ tư nhìn về phía thượng đế ngăn cách kết giới cùng ngoại giới tiếp xúc lấy kết giới này cần thiết hao phí năng lượng không được bao lâu thời gian nó liền sẽ bản thân sụp đổ thượng đế đầu góc s á t thực rất tốt làm đã năng lượng vũ trụ có thể một mực cho kết giới nạp điện vậy liền để năng lượng vũ trụ không cách nào tiếp xúc đến kết giới liền xong việc việc này nói đến rất đơn giản nhưng muốn làm coi như quá khó bởi vì kết giới chính là một cái to lớn trứng gà muốn đem cái này to lớn trứng gà hoàn toàn cùng vũ trụ cắt đứt liên lạc trừ phi là đem cái này trứng gà ném tới ám tinh mang bên trong đi thế nhưng là lấy thượng đế năng lực của bọn hắn trong thời gian ngắn căn bản là chế tạo không ra chỗ như vậy loại chuyện này thượng đế rõ ràng chủ tư cùng c á p địch tư cũng rõ ràng bất quá còn có một cái biện pháp Chủ tư cùng c á p địch tư lần nữa nhìn về phía thượng đế chờ đợi thượng đế vào dưới ta có thể cảm nhận được cái này trong kết giới có tín đồ của ta thượng đế là dựa vào tín ngưỡng thành thần mình tín đồ ở nơi nào hắn là rất rõ ràng bên ngoài kết giới thượng đế tín đồ tự nhiên là thiên sứ mà trong kết giới không có thiên sứ như vậy thượng đế tín đồ là ai vô luận tín đồ là ai đây đối với thượng đế mà nói đều là một chuyện tốt chỉ cần tín đồ của hắn tại kết giới nội bộ phá đi kết giới bọn hắn liền có thể rết tới trong kết giới không chỉ có thể giải quyết chân duy có có thể được hoa hạ cổ thần lưu lại hết thảy có thể liên hệ với sao c h ụ tư biết thượng đế năng lực g i a hỏa này chính là cái lao thần côn kết giới này mặc dù có thể ngăn cản được công kích của hắn nhưng là ngăn cản không được thượng đế tín ngưỡng t h ầ m thấu nói chăng ra c h ụ tư công kích d i nguyên ở vào vật lý phương diện nhưng thượng đế trong miệng tín ngưỡng là thuộc về là huyền học thượng đế đã có thể cảm nhận được tín đồ tồn tại tự nhiên cũng liền có thể thông qua tín ngưỡng kết nối mà liên hệ đến tín đồ của hắn thông tục điểm nói đó chính là thần linh hiền linh liên cung trong h nhiên liên lạc với người một dạng. chỉ khát không thần h ầ cần n liên người dạng, tiền vọng, muốn cùng thần tài đột một tài là với đối với ai lạc có hào tâm sự. ế u là thần tài thần dặn có dò ì đây thế u y ệ t tận đối là k ả năng tối đa nhất đi hoàn thành. Có thể liên tối thể đi đa đ hệ Có n n t r o giới nào đó một chỗ chưa rõ không gian bên trong lâm thiên dĩnh đẩy mặt vẻ u s ầ u bọn hắn đã bị nuốt cái không gian này rất nhiều năm nếu như không phải lâm thiên dĩnh có được cơ giáp dung nhan của nàng cũng sớm đã nên g i ả đi đã từng những cái kia lão lãnh đạo bây giờ cũng tất cả đều không ở thiên dĩnh đang suy nghĩ gì người nói chuyện là ái mãi nàng cũng có được cơ giáp tuế nguyệt phảng phất không có ở trên người của nàng lưu lại giấu biết gì ngươi nói bọn hắn như thế nào đã nhiều năm như vậy lâm thiên dĩnh cũng sớm đã cùng ái m a i trở thành không có gì giấu nhau bằng hữu ái m a i trầm mặc cái đề tài này là các nàng thường xuyên thảo luận mỗi lần nói lên cái đề tài này hai ba câu nói sau các nàng liền sẽ lâm vào trầm mặc lấy bên trong bọn hắn khẳng định sẽ tốt lắm yên tâm đi t a tin tưởng chủ nhân ái m a i uy nguyên xương trương duy chủ nhân nhiều năm như vậy chưa từng biến qua ai hắn tìm không thấy chúng ta hẳn là sẽ rất bực bội đi lâm thiên dĩnh mầng đầu nhìn về phía bầu trời tại đỉnh đầu của các nàng không có hàng tinh chỉ có sán lạn tinh hạ tựa như là xinh đẹp c ự c quan g cái này c ự c quan g bảo hộ sự an toàn của các nàng cũng tương tự ngăn chặn các nàng cùng ngoại giới hết thể liên hệ nhiều năm qua các nàng sử dụng qua các loại biện pháp nhưng chính là không cách nào rời đi sớm tôi hắn đều sẽ tìm đến chúng ta bây giờ muốn làm chính là giúp hắn vững chắc tốt hậu phương hôm nay xuất sinh nhi lại nhiều mấy chục bạn người của chúng ta miệng số lượng lại tăng thêm nói lên xuất sinh nhi chuyện này liền tương đối vui vẻ lúc trước đi theo lâm thiên dĩnh các nàng cùng một chỗ nhân khẩu bất quá ngàn vạn tả hữu bây giờ hoa hạ tộc đàn đã một lần nữa phát triển đến ba ngàn vạn người mỗi người đều đang cố gắng còn sống mỗi người đều tại vì tộc đàn sinh sôi mà phấn đấu tất cả mọi người biết quê hương của bọn hắn bị hủy diệt bọn hắn hành tinh mẹ bị nổ hoa hạ người không nhớ được những cái kia bị bọn hắn diệt đi t r ù n g tộc nhưng là bọn hắn sẽ thật sâu đem cựu nhân ghi t ạ c trong lòng vĩnh viễn không có khả năng quên bốn ngàn năm cường quốc sử hơi mỏng một bản trăm năm khuất đục chia trên dưới hai sách đối với hủy đi hành tinh mẹ cựu nhân xét xử trọn vẹn g i chép ba sách không ai dám quên cái này một phần k h t đ ụ sinh con sinh sôi nhân khẩu cố gắng phát triển khoa học kỹ thuật bọn hắn sớm muộn cũng có một ngày có thể từ nơi này ra ngoài sớm muộn cũng có một ngày muốn giết tận i ể u nhân tốt nên cho ban hưởng nhất định phải gửi tới vị lâm thiên dĩnh căn vận ái n ã i một tiếng vì tộc đ à n kéo dài không dùng cho cái gì cổ vũ sinh dục chính sách mỗi cái gia đình đều tại tận chính mình cố gắng lớn nhất mặc kệ có thể hay không nuôi lên đều muốn sinh mà lại rất nhiều gia đình không nghĩ cho hiện tại cấp lãnh đạo gia tăng gánh vác chính bọn hắn gánh vác lên nuôi dưỡng hải tự hết thẻ tiêu xài khi hoa hạ có được mười bốn nước nhân khẩu thời điểm không ai lại bởi vì thiếu khuyết nhân khẩu mà lo nghĩ nhưng bây giờ không giống hoa hạ người có ít hết thể đều không có chủng tộc sinh sôi trọng yếu yên tâm đi đều an bài tốt ngay tại hai nữ thảo luận thời điểm tại đây không gian đặc thù trong khắp nóng n á c h đột nhiên có người mở hai mắt ra thượng đế là n g à y sao mở hai mắt ra chính là một vị tóc vàng m ắ t xanh nam nhân đi theo lâm t i ê n dĩnh bọn họ ở đây cùng một chỗ mặc dù tuyệt đại đa số đều là hoa hạ người nhưng khó tránh sẽ có một chút người phương tây căn cứ nhân loại thể cộng đồng nguyên tắc cơ bản không ai kỳ thị người phương tây bọn hắn được đến đồng dạng đ á n n ộ chỉ là hoa hạ người cùng người phương tây trên bản chất là khác biệt gặp được khó khăn hoa hạ người biết chỉ có thể dựa vào mình mà người phương tây càng muốn nhắc tới bên trên một câu thượng đế phù hộ coi như đến bây giờ cái này hoàn cảnh y nguyên có người tại trồng cậy và o bọn hắn trong miệng thượng đế những năm này trải qua phát triển người phương tây tộc đàn cũng có mười vạn c h i chúng không ai cố ý an bài bọn hắn ở lại chỗ nhưng bọn hắn tuyệt đại đa số người lựa chọn tụ tập cùng một chỗ tại đây cái gia viên mới chiếm cứ một góc tựa như là một ít trong thành thị p h ố người hoa một dạng là ta con của ta các ngươi còn tốt chứ thượng đế khuôn mặt xuất hiện tại cái này tóc vàng mắt xanh nam nhân trước mắt nam nhân có chút hoài nghi mình có phải là nghe nhầm hắn rất không tin xoa cặp mắt của mình khi hắn xác định trước mắt xuất hiện không phải ảo g i ắ c lúc nam nhân triệt để kích động thượng đế ngài là đến chỉ dẫn ngài tín đồ sao chúng ta bây giờ quả đắng hoa hạ người bức bách chúng ta tham dự lao động bọn hắn nam tử bắt đầu phần n à n thượng đế không rên một tiếng mặt mỉm cười nghe mặc dù thượng đế rất sốt ruột nhưng là thượng đế biết bây giờ không phải là lấy lúc gấp c h ọ n b ẹ n qua hơn mười phút cái này tóc vàng mắt xanh nam nhân mới tạ bàn xong ngay từ đầu đi theo hoa hạ người thoát đi hắn rất may mắn may mắn mình có thể còn sống sau khi bọn hắn đi tới nơi này về sau hắn trở nên c à n g phát ra táo bạo trở nên phản cảm tự do thói quen buông thả hắn không thể nào tiếp thu được cường độ cao lao động không cách nào tán đồng h ó a hạ người chính sách thế nhưng là hắn không có năng lực phản kháng chỉ có thể nâng cao nhưng bây giờ thượng đế đến chương 564, hoa hạ sắp vong loại diệt tộc các ngươi ở đâu chương 564, hoa hạ sắp vong loại diệt tộc các ngươi ở đâu thượng đế a ngài có thể trợ giúp ta sao tóc vàng m ắ t xanh nam nhân lại ngại xong lập tức khẩn cầu thượng đế trợ giút ta trung thực tín đồ n g ư ơ i chỗ tao nổ hết thạy đều là bởi vì thực lực của ngươi không đủ ngươi có thể mong luân hóa thân thành thiên sứ đến lật đổ hết thạy bất công ngài trung thực tín đồ nguyện ý trở thành thiên sứ nam nhân trực tiếp liên quỷ thiên sứ à nô b ộ c của thượng đế nếu như có thể trở thành thiên sứ nam nhân nằm mơ đều sẽ cởi tỉnh h ả o hai tử đi tìm cái có ánh sáng địa phương đ i nhớ đừng để những cái kia hoa hạ người thấy đến ngài trung thực tín đồ cảm tạ ngài chỉ dẫn một màn này còn phát sinh ở khu vực này rất nhiều nơi không ít người buông xuống trong tay làm việc đi ra đầu phố bọn hắn muốn tìm bí ẩn có ánh sáng địa phương rất nhiều người tại nhìn thấy lẫn nhau thời điểm không có nói nhiều một câu nói nhảm không hỏi tốt không biết bởi vì cái gì bọn hắn có thể cảm giác được lẫn nhau đều là thượng đế tín đồ bọn hắn sắp trở thành thượng đế trung thành nhất nô b ộ rất nhanh bọn hắn tìm tới bọn hắn chỗ địa phương cần một chỗ bí ẩn có được ánh sáng địa phương khi bọn hắn bắt đầu thành đoàn cầu nguyện thời điểm thượng đế xuất hiện lần nữa hắn vận dùng tín ngưỡng lực lượng cùng ánh sáng lực lượng hình chiếu đến tận đây nhìn xem tụ tập lại hơn ngàn người thượng đế hài lòng nhẹ gật đầu căn cứ những người này miêu tả mặc dù thượng đế biết h ắ n chi tín đồ vị trí khẳng định cùng trương duy không có, có quan hệ gì nhưng đây cũng là hoa hạ người chi mạch trưởng khống đầu này chi mạch chính là trưởng khống hoa hạ người một nửa vận mệnh lợi dụng được nơi này hoa hạ người không chỉ có thể uy hiếp được trương duy những n à y chuyển hóa thiên sứ cũng có thể giúp hắn mở ra cái giới vô luận như thế nào làm đều là đối với thượng đế có lợi nô chi tín đồ các ngươi chuẩn bị xong chưa trên cảng tạ đế chúng ta chuẩn bị kỹ cảng giờ k h ắ c này tụ tập lại tâm tình người ta là c ủ a n h i ệ t thượng đế cũng không nói nói nhảm nhiều như vậy hắn lập tức vận dụng thần lực của mình thông qua tín ngưỡng kết nối đem thần lực ban cho những n à y tín đồ thêm nữa quang chi lực lượng g i a trì rất nhanh những người này liền sẽ toàn bộ chuyển hóa thành lưỡng dự thiên sứ mặc dù vừa mới chuyển hóa lưỡng dực thiên sứ trên thực lực khẳng định so ra k é m trong thiên sứ tộc lưỡng dực thiên sứ nhưng với trả tiền mặt tại hoa hà người n g đầy đủ mà lại thượng đế sẽ còn vận dụng càng nhiều lực lượng thôi hóa ra một vị tứ dực thiên sứ những n à y lưỡng dực thiên sứ là cần phải có đầu lĩnh khi thượng đế bắt đầu phát lực thời điểm toàn bộ không gian đặc thủ biến vô cùng sáng lời trong không gian người đều không thể nào tiếp thu được loại này hào quang trói sáng cơ g i á p quân đoàn chuẩn bị ái m ạ i đã cùng cơ giác có thể lâm thiên dĩnh cũng là như thế lúc trước lưu lại chiến sĩ cơ giác mặc dù không nhiều nhưng là đủ để ứng phó lúc bình thường thân ở cái này không gian đặc thù bên trong bọn hắn cho tới bây giờ cũng chưa có v u n g lòng qua cảnh giác tùy thời chuẩn bị ứng đối các loại đột phá tình t huống mặc dù bây giờ xuất hiện trói mắt quang mang cảm giác bên trên không có cái gì tổn thương nhưng ai có thể biết tại ái n ã i cùng lâm thiên dĩnh bọn hắn hồi hộp chờ đợi mười phút sau ánh sáng trói mắt biến mất ai cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra lập tức cha rõ ràng xảy ra chuyện gì lâm thiên dĩnh mở miệng hạ lệnh kỳ thật việc này đã bắt đầu xác minh bây giờ hoa hạ người cấp lãnh đạo tất cả đều là người có năng lực một cái bao cỏ cũng chưa có ngay tại lúc bọn hắn xác minh tình huống thời điểm, đại lượng thiên sứ lên không những n à y lưỡng dực thiên sứ thân cao chỉ có sáu bảy m trong đó thực lực mạnh nhất đến cùng tứ dực thiên sứ thân cao tại t r ư ừ n g mười m giờ k h ắ c này bọn họ ở đây thỏa thích gian ra mình cánh chim trở thành thiên sứ cảm giác quá mỹ d i ệ u loại kia cường đại đến có thể phá hủy hết thể năng lực quá tuyệt hoa hạ người đã đến lúc nên chúng ta thống trị các ngươi căn cứ thượng đế chỉ dẫn không thờ phụng thượng đế người tất cả đều muốn bị thẩm phán Đi! tiên miệng Tứ sứ dực chính lệnh, hắn mở hạ chiến sĩ cơ chuyện cũng có lực cứu chuyện phát hiện bọn hắn. Thiên sứ sao? Hoa hạ hiểu phương thần thoại, thiên này, thuyết sinh nhiên không Thế nhưng là, hắn chí, hiện thiên Không không tinh nghiên giáp liền người đại đối với loại lại ai biết gì, đi tòi bọn bên trong này trong truyền bọn sĩ sứ sao? số sứ sẽ sao sứ gì, gì. là lạ lắm. là, làm đều đã đa đột đâu? Tây vật tự trí, xuất một tìm bị ra ra rõ xảy xảy bởi vì thiên sứ bay tới đối với chiến sĩ cơ giáp phát động công kích nếu như là trương duy mang đi những cơ giáp kia chiến sĩ đối đầu những thiên sứ này những thiên sứ này căn bản không đáng chú ý chính là một đám lông còn chưa mọc đủ g i á p rời mà thôi thức tỉnh tướng tinh hồn chiến sĩ cơ giáp chỉ cần mười vị liền có thể quét ngang bọn gia hòa này thế nhưng là lâm thiên dĩnh cơ giáp của bọn họ phát triển tốc độ chậm c h ạ m không hẳn có quá lớn tăng lên chính là vũ khí bị cải tiến một chút mà cái này không đủ để đối kháng thiên sứ đại lượng cơ giáp chiến sĩ bị đánh rơi bạo tạc đại lượng nhân viên thụ thương tử vong thiên sứ sẽ không để ý hoa hạ người là chết vẫn là sống bọn hắn muốn tiêu diệt toàn bộ chiến sĩ cơ giáp sau đó thống trị tất cả mọi người không tín ngưỡng người của thượng đế tất cả đều là nô lệ các ngươi đến cùng là ai lâm thiên dĩnh lớn tiếng g ầ m thét ái mãi tại tận khả năng cùng t i ê n sứ chiến đấu nàng là sức chiến đấu mạnh nhất chiến sĩ cơ giác nhưng là lấy năng lực của nàng cũng chỉ có thể tại một vị thủ hạ của lưỡng dự t i ê n sứ b ả o mệnh chúng ta là ai ta gọi sớm ít ngươi hẳn là không biết ta ai ta chỉ là bị các ngươi lãng quên tại nơi hẻo lánh thượng đế tín đồ mà thôi bây giờ thượng đế quên luyến các ngươi sẽ thành thượng đế nô lệ đây là vận may của các ngươi tất cả chiến sĩ cơ giáp giải trừ vũ trang ta sẽ cho các ngươi một con đường sống sợ mít rất hưởng thụ hiện tại loại cảm giác này loại này có thể trưởng không tất cả mọi người sinh tử cảm giác nếu như không phải thượng đế yêu cầu không thể tạo thành quá lớn giết chóc sợ mít mới sẽ không nói với lâm thiên d ĩ n h nói nhảm hắn sẽ đem tất cả hoa hạ người đều giết chết tất cả mọi người giải trừ vũ trang lâm thiên d ĩ n h đầu tiên cùng cơ giáp giải thể hoa hạ vốn là không nhiều cơ giáp không thể tại dạng này tổn thất xuống dưới nếu như toàn bộ chiến sĩ cơ giáp cũng chưa hoa hạ người còn thế nào tại đây to lớn trong vũ trụ đặt chân chiến sĩ cơ giáp trong lòng không cam lòng bọn hắn muốn vì chiến hữu báo thủ bọn hắn muốn bảo hộ tay không tất sắc nhân dân dù là vì thế đánh đổi mạng sống cũng sẽ không tiếc thế nhưng là bọn hắn biết mình không thể hích kỷ như vậy còn chưa tới bọn hắn chết đi thời điểm hiện tại chết không có chút giá trị còn lại chiến sĩ cơ giáp toàn bộ cùng cơ giáp giải thể bọn hắn không dám ngẩng đầu nhìn bởi vì bọn hắn sợ hãi mình sẽ nhịn không được cùng đám điều nhân này liều mạng âm thầm sớm có lao giả lệ rơi đầy mặt đầy trời thần phật a hoa hạ sắc vong loại diệt tộc các ngươi ở đâu chương năm trăm sáu mươi lăm đến không hết người hoa hạ người chương năm trăm sáu mươi lăm đến không hết người hoa hạ người nô lấy mẫu máu cầu tổ tông phù hộ một lao giả nổi giận gầm lên một tiếng sau đó lại l a o cổ của mình máu tươi phun ra tỉnh lại không biết bao nhiêu tuổi trẻ người m ế t tính nguyên bản bị lâm thiên dính áp chê xuống phản kháng cảm xúc lần nữa bộc phát minh ngoan bất linh thật sự là muốn chết trong mắt sở mít lộ ra tàn nhẫn con mang đã muốn chết kia liền chết tất cả người phản kháng đều phải chết nhưng mà sở mít không biết là tại tinh không xa xôi chỗ sâu bình thản không gợn sóng bên trong ma uyên đột nhiên có một người mở hai mắt ra là ai đang kêu gọi n ô chỉ thấy người này khoanh chân ngồi ở chu thiên tinh đấu đại trận bên trong gương bên người của hắn có hải lượng thần phật bảo vệ chỉ bất quá những ngày thần phật tất cả đều nhắm chặt hai mắt trong cơ thể bọn hắn năng lượng ngay tại không g i á n đoạn r ố t vào đại trận bên trong là bởi vì bọn hắn tồn tại mới làm đại trận này kéo dài không giảm mà tại đại trận đối diện tinh hồng hai mắt lít nha lít nhít căn bản là đến k h n g hết đây là dị vũ trụ sinh linh bọn chúng cơ hồ không có t h thể nhìn qua càng giống là một trận sương n ủ duy chỉ có tinh hồng hai mắt rất rõ ràng bọn chúng mỗi thời mỗi khắc đều chờ mong đột phá đại trận này bọn chúng bức thiết muốn xưng lại t h ư ở n g thụ m ỹ thực có người muốn diệt đi huyết mạch của chúng ta hậu duệ là ai ngọc đế nhữ mày cái này đầy trời thần phật vì sao ở đây chỉ vì bọn hắn muốn che chở hậu thế bây giờ lại có người muốn hoa hạ vong tộc diệt chủng tia đóng g i ữ tại đây ý nghĩa là cái gì sau đó ngọc đế bấm ngón tay diễn toán lấy năng lực của hắn diễn toán quá trình rất nhanh bất quá mười mấy giây cũng đã biết hết thảy còn tốt ngọc đế nhẹ nhàng thở ra nhân tộc hỏa chủng còn không có dập tắt không nghĩ tới mấy cái kia tả thần vậy mà chạy ra ngoài đã như vậy ngọc đế hai mắt hiện lên một vệ ánh sáng đạo ánh sáng này xông ra chu thiên tinh đấu đại trợn xông ra ma n g uyên đây là một đạo vượt ngang toàn bộ vũ trụ quang đồng thời sớm đã siêu v i ệ t tốc độ ánh sáng không biết bao nhiêu lần chỉ là không đến mười phút thời gian cái này đến cơ hồ vượt ngang toàn bộ vũ trụ quang liền xông vào đến trong kết giới giờ khắc này thượng đế tổ ba người thấy được đạo ánh sáng này thân thể bọn họ run rẩy đầy mắt không thể tưởng tượng nổi trương duy cũng thấy được đạo ánh sáng này đối mặt cái này phảng phất có thể phá hủy hết t h ạ c quang trương duy không có cảm giác được sợ hãi ngược lại là có loại cảm giác thân thiết vì cái gì trương vi không làm rõ được ta đi nhìn xem các ngươi tất cả chở động trương vi bàn giao một tiếng thượng đế mang theo trụ tư cùng cắp địch tư nhằm vào cái giới cơ giác quân đoàn chiến sĩ đều rất hồi hộp nguyên bản bọn hắn cho là mình rất nhanh liền có thể giúp trương duy chia sẻ khốn khổ nhưng hiện tại xem ra bọn hắn còn kém thực sự quá xa vất quá bọn hắn đều đã làm tốt liều mạng chuẩn bị lão đại đây là kia thủ đoạn của thượng đế sao chúng ta đừng nói nhảm không phải kia thủ đoạn của thượng đế cụ thể là cái gì còn không rõ ràng lắm có thể sẽ là chuyện tốt ta đi nhìn xem trương vi đánh gây t r ư ơ n g đạo không muốn sự tình gì đều hướng chỗ xấu nghĩ cái này nếu thật là thủ đoạn của thượng đế chỉ sợ đạo ánh sáng này cái thứ nhất muốn tiêu diệt người chính là trương duy làm sao lại bay về phía địa phương khác nói xong trương duy không cần biết người khác nghĩ gì trực tiếp sử dụng không gian khiêu dược đuổi theo sử dụng thông thường thủ đoạn là khẳng định đổi không kịp cái này đến ánh sáng chỉ có thể tính ra đạo ánh sáng này đại khái địa vị góp đi lên đạo ánh sáng này đi cái gì địa phương nếu như không phải trương vi tận mắt nhìn thấy trương d u là chắc chắn sẽ không tin tưởng bởi vì đạo ánh sáng này gọn tới một cái trong lỗ đen Muốn mẹn, mẹn trương h không ế đến còn mức để, để t duy cảm h giác bên trong cái lô đen này nội bộ đang nhanh chóng lăn lộn phản thất có đồ vật gì muốn bị nó phun ra một dạng không đổi nơi này là trương duy tại quan sát lô đen biến hóa thời điểm cũng tương tự đàng trai nhìn cái này tinh hệ đây là ngân hạ hệ trung ương lô đen trương duy mở to hai mắt nhìn muốn nói trương duy đối với cái nào tinh hệ quen thuộc nhất vậy dĩ nhiên là ngân hà b u ộ c lại bởi vì đây là nhà của hắn nghĩ đến cái này trương duy tâm tình lập tức trở nên càng căng thẳng hơn đây hết t h ả y cũng sẽ là trùng hợp sao thế gian này có nhiều như vậy trùng hợp sao hẳn là không có theo ngân hà hệ trung ương lô đen không ngừng lan lột trương duy cảm giác được có một cỗ sinh mệnh khí tức ngay tại cái này trung ương trong lô đen tức tỉnh trong lòng trương duy ẩn lẫn có chút kích động sẽ là ai sẽ là một cái nào đó đại thần sao rất nhanh trương duy liền biết đáp án cựu long kéo quan tài to lớn quan tài dài ước chừng ngắn mét t i ể u long cũng không phải thật sự là rồng mà là quan tài bên trên điêu khắc chín con rồng chín con rồng này bị tia sáng kia kích hoạt bọn chúng lấy năng lượng thể kéo động quan tài đem quan tài từ cái này trong lỗ đen cho kéo ra ngoài trương duy chỗ cảm thụ đến sinh mệnh khí tức ngay tại cái này quan tài bên trong là ai muốn để ta hoa hạ vong quốc diệt chủng một đạo mang theo tự nhiên thanh âm từ quan tài bên trong truyền ra thanh âm này phản phất là thiên đạo thanh âm nghe thanh âm mặc dù không lớn nhưng lại có thể truyền lại ra khoảng cách rất rất xa cụ thể bao xa trương d u không rõ ràng lúc này hắn đã bị chấn sợ nói không ra lời bởi vì quan tài đã mở ra một người xuất hiện tại trước mặt trương Duy. người này hoa hạ người cổ đại trang điểm một thân áo bào đen đầu đội mũ miệng nghiễm nhiên chính là một vị cổ đại đế vương chỉ là cũng không ai nói cho hắn người cổ đại có thể lớn lên cao như vậy á căn cứ trương Duy nhìn ra vị này đế vương thể trạng tả hữu sáu bảy mươi m cao này chỗ nào là người minh minh chính là cái cự nhân so trương Duy mặc cơ g i á p còn cao lớn hơn nhiều người là ta hoa hạ hậu đại bóng người nhìn về phía trương Duy. là, ta là hoa hạ hậu đại ngài là trương vi mặc dù không có không đúng nhưng đối với vị này hoa hạ lao tổ tông là mười phần cung tính tần hoàng doanh chính đậu mợ trương duy triệt để mơ hồ tần thùy hoàng nói bộ a A, chấm bị thiên tử bởi v ì đại nhất thống chi công tích có đại kỳ ngộ bản hội một mực tại nơi đây ngủ say không nghĩ tới hôm nay bị đột nhiên tỉnh lại nói cho chấm là ai muốn ta hoa hạ v o n g quốc diệt chủng doanh chính ngữ khí không đội không chậm nhưng trương duy có thể từ cái này trong giọng nói nghe tới vô tận băng lãnh thùy hoàng đế cái này trương duy căn bản không biết bắt đầu nói từ đâu là ai tỉnh lại vị này thùy hoàng đế thượng đế ba người bọn hắn mặc dù đã đối với kết giới đập thủ nhưng xa xa còn chưa tới vong quốc diệt chủng trình đ ộ đi cảm thấy được đi thủy hoàng đế không cho trương duy tiếp tục cơ hội mở miệng bởi vì hắn biết hắn sống suốt thời gian sẽ không quá dài không có thời gian lãng phí sau một khắc trương duy bị thủy hoàng đế mang đi trương duy không có phản kháng nhà mình lao tổ tông chắc chắn sẽ không hại hắn ngay tại thân thể hoàn toàn bị thủy hoàng đế trưởng không thời điểm trương duy đột nhiên cảm giác được không gian một trận thay đổi chờ hắn thấy rõ trước mắt quan cảnh thời điểm cả người cũng bắt đầu run dày hắn thấy được người đến không hết người hoa hạ người t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi sáu làm cho tất cả mọi người đều chuẩn bị kỹ càng chúng ta muốn về nhà t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi sáu làm cho tất cả mọi người đều chuẩn bị kỹ càng chúng ta muốn về nhà tìm kiếm nhiều năm không có kết quả hoa hạ người xuất hiện tại trước mặt trương duy lúc này trang diện lâm vào cực điểm trong an tĩnh vô luận là khóc giống hoa hạ người vẫn là trên trời bay lên thiên sứ đều là như thế tất cả mọi người bị xuất hiện cựu long cùng to lớn quan tài hấp dẫn ánh mắt là ngươi nhóm muốn ta hoa hạ vong q u ố c diệt c h ú n g hạng giá áo túi cơm sao dám gạt ta hoa hạ diệt thủy hoàng đế tác phong thật sự là vừa không muốn không muốn hắn cũng không cho sở mít đáp lời cơ hội trực tiếp đập thủ không nói chuyện một cái chữ diệt đủ để h ị diệt hết t h ả bay ở bên trên bầu trời t i ê n sứ thân thể như cho tản tiêu tán vô tung tiểu tử nơi này giao cho ngươi còn có đại địch đang chờ chấm thủy hoàng đế mời ngài chờ một chút trương Duy không kịp kích động vội vàng gọi lại thủy hoàng đế nói thủy hoàng đế bây giờ chúng ta đi đường nhưng chính xác trương Duy quá biết thủy hoàng đế cái này tạo hình là thế nào tồn tại thu tiên mà hiểu đều hiểu mà bây giờ hoa hạ người bao quát hắn trương duy đi là cơ giác con đường thắp sáng chính là cây khoa học kỹ thuật trương duy đã kiến thức đến thủy hoàng đế cường đại hắn không biết chính mình đường có phải là đi sai lệch nếu quả thật đi sai lệch có phải là còn có thể ngập đến chính đạo đi lên thế gian vốn không đường đi nhiều người tự nhiên liền có đường đại đạo vô thường t r ă m sông đổ về một biển không có tuyệt đối chính xác đường hết t h ả đều muốn nhìn chính các ngươi ai quy định các ngươi chỗ đi đường không thể đi đến thế gian này phần cuối đâu tiếp tục đi đi hài tự không dùng mê man không cần hoài nghi mình nói xong thủy hoàng đế biến mất bị cựu long lôi kéo rời đi lần này hắn không có mang đi chữ vi c h Duy, là n g ư ờ i sao lâm thiên dĩnh đã lệ b ụ n g nàng nghe tới cái kia đạo để nàng hồn khiên mộng nhiều thanh â m giải thể c h Duy không để ý tới trong lòng cảm n ộ hắn cùng cơ giáp giải thể xuất hiện tại trước mặt lâm t h i ê n dĩnh là ta c h Duy nhất miệng giang hai cánh tay ra sau một khắc hai thân ảnh bổ nhào vào trong ngực của c h Duy. vô luận các nàng cỡ nào kiên cường các nàng thủy c h u n g là nữ nhân cần một cái bả vai dựa vào giờ khắc này tất cả bị khuất đều tại nước mắt của các nàng bên trong trương vi k h ẽ b ư ớ c lâm thiên dĩnh cùng sau lưng của ái mãi an ủi tâm tình của các nàng kỳ thật trương vi cũng là tại trấn an tâm tình của chính mình hắn hiểu được vì cái gì thủy hoàng đế sẽ xuất hiện đột ngột hắn không biết k i a sáng tiên là ai ký tác nhưng là hắn biết hết t h ể đều là vì hoa hạ nếu như không có thủy hoàng đế dẫn hắn đi tới nơi này hắn không biết lúc nào mới có thể tìm được lâm thiên dĩnh các nàng cũng không biết mình tìm đến thời điểm tìm tới sẽ là cái gì có lẽ ngay cả xương khô cũng sẽ không có đi dù sao vừa mới nơi này chính là có gần ngàn thiên sứ ngay tại trương vi trấn an lâm thiên dĩnh cùng ái mãi cảm xúc thời điểm vô số hoa hạ người gầm t h é t giống giận muốn báo thủ thiên sứ xuất hiện đột n ộ t giết quá nhiều người đại lượng cơ giác chiến sĩ bởi vậy b ỏ mình không biết bao nhiêu người chết bởi vừa mới chiến đấu mà cái này tất cả đều là bởi vì bị bọn hắn thu lưu những người tây phương kia những người tây phương này bên trong còn có thượng đế tín đồ sao khẳng định là có bọn hắn sẽ còn trở thành trong tay thượng đế đ à o sao không ai biết được nghe người bên cạnh gầm t h é t cảm thụ được trong lòng bọn hắn bi thống trong lòng trương duy l ử a giận bị nhen lửa trương duy làm sao trương duy đã tới hết thể tất cả đều muốn giao cho trương duy quyết định lâm thiên d ĩ n h cả sửa lại một chút tâm tình về sau ngẩng đầu nhìn về phía trương duy trương duy vô vô ái mãi l ư n g đẹp ái mãi cũng ngẩng đầu nhìn về phía trương duy chẳng thảo trừ căn ta rõ ràng rồi ái mãi là h i ể u trương duy nàng đáp lại về sau rời đi trương duy ôm ấp tất cả chiến sĩ cơ giáp hợp thể chẳng thảo trừ căn hiện tại không giết những cái kia trong tay thượng đ ấ y nào chẳng lẽ chờ đợi có một ngày bọn hắn lần nữa phản bội lần nữa giết chóc hoa hạ người sao giết chóc bắt đầu cùng lúc đó bên ngoài kết giới chiến đấu cũng sắp bắt đầu chính là các ngươi những này v ị thần t à thần muốn tiêu diệt ta hoa hạ thủy hoàng đế ba khí đứng tại thượng đế bọn hắn ba vị trước mặt kết g i ớ i không thể ngăn cản c h ơ n g duy cũng tương tự không cách nào ngăn cản hắn ngươi một đạo vong hồn nếu như ngươi giấu k ỹ tự thân có lẽ vượt qua rất nhiều năm sau còn có thể chân chính sống lại một lần nhưng ngươi vậy mà lựa chọn từ bỏ vì cái gì thượng đế không có để ý thủy hoàng đế đối với mình xưng hô hắn đã nhìn ra cái này thủy hoàng đế bản chất lấy vong hồn hình thái tu luyện là một đầu đường ra mà lại thủy hoàng đế tu luyện x ô i gió x ô i nước chiến công của hắn quá lớn công đức quá cao hết thể đối với với hắn mà nói đều là nước chạy thành sông chỉ là hắn bị sớm tỉnh lại hắn tương lai đường như vậy gián đoạn trả lời c h o m vấn đề thủy hoàng đế không quan tâm sinh tử của mình hắn phải biết là ai cho những n à y tả thần lá gan vậy mà cảm giác đối với hoa hạ động không nên có tâm tư vì một chút nhỏ yếu sâu kiến đáng ra không thượng đế cùng thủy hoàng đế giống như căn bản cũng không tại một cái kênh bên trên bọn hắn phảng phất đều tại tự quyết định các ngươi đã có đường đến chỗ chết thủy hoàng đế đậu thủ trong tay hắn đế vương kiếm huy động một đạo to lớn kiếm khí quét ngang hướng thượng đế ba người bọn hắn thủy hoàng đế, mạnh, mạnh đế m đối với thượng đế theo đuổi ế không đón bỏ chủ tư cùng các địch tư phải chăng chạy trốn thủy hoàng đế không có như vậy quan tâm hắn chủ yếu nhằm vào chính là thượng đế bởi vì thủy hoàng đế có thể cảm thấy được những cái kia giết hoa hạ hậu duệ điệu nhân chính là cái này thủ hạ của thượng đế thượng đế biết mình hiện tại trạng thái không phải là đối thủ của thủy hoàng đế nếu như là hắn thời kỳ toàn thịnh còn có thể cùng thủy hoàng đế đánh cái cân sức ngang tài hiện tại hắn chỉ có thể chạy hết sức kéo kéo dài đến thủy hoàng đế bản thân sụp đổ cái này một đuổi một chạy nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa ai cũng không biết bọn hắn chiến trường chạy đến cái gì địa phương chính là đạo này kết giới ngăn cản các n g ư ờ i trương duy ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu cực quang thứ này ở trong mắt trương duy chính là một loại đặc thù kết giới đồng thời năng lực phòng ngự không hẳn mạnh bao nhiêu trương duy tiện tay có thể phá nhưng lâm thiên dĩnh bọn hắn không cách nào phá mở đạo này kết giới cho nên mới vẫn luôn không có liên hệ với trương duy bọn hắn là có biện pháp không lâm thiên dĩnh lôi kéo tay của trương duy không nguyện ý tách ra thanh cẩy người phương tây sự tình không dùng lâm thiên dĩnh ngọc lòng hết thể giao cho ái mãi là tốt rồi lâm thiên dĩnh nói với trương duy bọn hắn bên này hiện trạng trương duy cũng nói một chút hắn chỗ kinh lịch sự tình hiện tại lâm thiên dĩnh bức thiết muốn mang theo tất cả mọi người cùng trương đạo bọn hắn tụ hợp bọn hắn cũng muốn nhìn một chút độc trúc tại hoa hạ tinh không là dạng gì phong cảnh đương nhiên trương duy đối với lâm thiên dĩnh cười cười làm cho tất cả mọi người đều chuẩn bị kỹ cảng chúng ta muốn về nhà、tốt. lâm thiên dĩnh lộ ra khuôn mặt tươi cười cùng lúc đó, chương nào cũng được biết trương duy đã tìm tới lâm thiên dinh chuyện của bọn hắn cơ g i á p quân đoàn khi biết việc này lúc tất cả đều hết sức kích động Trương đại á sát đáng sát n thượng ngươi. Trương thượng ngươi. g chết chết đế, đế, ta tất trương 567, đáng chết thượng đế, ta tất đ lượng chiến hạm kịp thời chuẩn bị tiến hành không gian khiêu dược hai đợt thoát đi làm tinh hoa hạng ư ờ i rốt cục muốn trùng phùng gặp nhau khi trương duy cùng cơ g i á p hợp thể đánh tan cái này không gian đặc thù bên trên kết g i ớ i lúc cơ g i á p tính toán ra nơi đây không gian tọa độ chương nào bọn họ ở đây biết được không gian tọa độ về sau chỉ dùng hai phút thời gian liền đã xuất hiện đại lượng cơ g i á p chiến sĩ hiện lên thành quân kết đội đều nhịp chào mừng về nhà chiến hạm lớn nhất bên trên thanh âm của trương đảo chuyển tới thanh âm có chút run r ẩ y về nhà ba ngàn bạn hoa hạ người cơ hồ mỗi người trong mắt đều mang nước mắt bọn hắn mang nhà mang người mang theo tại chiến sĩ cơ g i á p trong mắt xem ra rất thấp quả nhiên khoa học kỹ thuật cùng sản phẩm nhưng là không ai nói bọn hắn không ai ghét bỏ bọn hắn ba ngàn vạn người chuyển di không phải công trình nhỏ nhưng đối với hiện nay hoa hạ đến nói cũng không phải đại sự trương đảo điều động đủ nhiều chiến hạm có thể đem tất cả mọi người tiếp về nhà Leo lên chiến hạm cũng không khó khăn chiến hạm không gian kỹ thuật viễn siêu tưởng tượng quang mang quét qua một nhóm người liền đã leo lên chiến hạm khi đại lượng chiến hạm mang theo ba ngàn vạn người trở lại bây giờ hỗn loạn tinh vực căn cứ lúc cuồng hoan bắt đầu có người khóc có người cười trương duy nắm cả lâm thiên d ĩ n h cùng ái mại đứng tại căn cứ điểm cao nhất ngắm nhìn bầu trời không nói gì lại thắng qua hết thẻ mỹ hảo ngôn ngữ cuối cùng lâm thiên d ĩ n h đánh vỡ phần này mỹ hảo trầm mặc là tại lo lắng thủy hoàng đế sao lâm thiên dĩnh đã biết cựu lòng kéo quan tài kéo đại lao là ai nàng cũng đoán được trương duy đang lo lắng cái gì là cũng không phải bọn hắn không phải là đối thủ của thủy hoàng đế a trong lòng lâm tiên dĩnh nghi hoặc trương Duy chân chính lo lắng chính là cái k i a đạo vượt ngang vũ chủ quang không có gì to tất cả hết thẻ có ta các ngươi hiện tại nhiệm vụ rất nặng sinh sôi ta hoa hạ hậu đại trách nhiệm liền giao cho các ngươi a đi thôi nên làm chính sự trương Duy chưa từng là cái gì chính nhân quân tử nhiều năm chưa gặp có chút sinh lý nhu cầu cũng là thời điểm nên giải quyết một cái sắc mặt của lâm tiên dĩnh đỏ bừng ngược lại là ái mãi mười phần chờ mong chăn lớn cùng ngủ dày vọ không biết dài bao nhiêu thời gian ái mãi cùng lâm tiên dĩnh thâm chấm thiết đi thể chất hiện tại của trương duy coi như đến mười cái ái mãi cùng mười cái lâm thiên dĩnh cũng không đủ trương duy mình dày vò chờ hai nữ ngủ thật say trương duy mới lại xuất hiện trong đám người còn tốt tất cả việc vật đều không cần trương duy nhọc lòng hoa hạ chưa từng thiếu k h u y ế t nội chính phương diện nhân tài cuốn hoan về sau g a n e đón chính là ngay ngắn rõ ràng mỗi người đều bị an bài chỗ ở mới căn cứ đầy đủ khổng lồ đừng nói tiếp nhận ba ngàn vạn người coi như ba cái ước cũng dư xài l a o đại nghe nói nhìn thấy thủy hoàng đế lao nhân ra ông ta chương nào bận rộn xong tìm tới trương duy vẻ mặt hắn rất kích động còn sống thủy hoàng đế trương đ à o muốn tận mắt nhìn ừ m cũng không biết bây giờ là cái gì tình huống trương duy vẫn là rất lo lắng lão nhân gia ông ta xuất mã khẳng định không có việc gì lúc trước cũng chính là lão nhân gia ông ta không biết lam tinh đến cùng lớn bao nhiêu nếu không nói không chừng toàn bộ lam tinh đều là chúng ta nghe giọng điệu này trương đ à o là sùng bái thủy hoàng đế chờ xem có kết quả chúng ta sẽ biết kết giới phòng ngự không thể thư giãn cái tia thượng đế lần này có thể làm ra đến một đống t i ê n sứ nói không chừng cũng có thể mê hoặc trùng t ụ khác trong lòng trương duy đúng là có phương diện này lo lắng thượng đế mê hoặc người thủ đoạn vẫn là rất cao minh yên tâm kết giới không có vấn đề trương đảo vỗ b ộ ngực cam đoan tuất ta đi kết giới bên kia nhìn xem trong nhà liền giao cho ngươi là lão đại ngươi yên tâm trương duy cùng cơ giác hợp thể sau đó rời đi thủy hoàng đế không hiện t h ầ n hắn cũng không có cảm xúc làm sự t ì n h khác cùng nó lo lắng còn không bằng tự mình đi kết giới bên kia nên đón lúc này vợ rút chặt bên trong cũng đã trò chuyện lật trời bởi vì trương đảo cũng ở nhóm lớn bên trong tại trương duy không ở nhóm lớn đáp lời thời điểm tất cả ma thần hỏi thăm đối tượng biến thành trương đảo t r ư ơ n g đào mặc dù không thấy thủy hoàng đế nhưng cái này không trở ngại hắn trắng trận nói quát nhà mình lao tổ tông làm sao thổi đều là hợp lý bởi vì thủy hoàng đế đột nhiên hiện thân cái này cũng cho ma thần cùng đám ác ma đánh một tể cường tâm trâm thượng đế cùng trụ tư cắp địch tư sát thực đáng sợ nhưng là những cái kia đã từng cường giả lưu lại một tay hơn nữa còn khả năng không chỉ là cái này một cái chuẩn bị ở sau bọn hắn có thể tỉnh lại một cái thứ ủ hai đâu coi như thượng đế trở về hắn lại có thể thế nào trương duy tại kết giới bên này trọn v ẹ chờ đợi ba ngày thời gian một ngày này t i ể u long kéo quan tài xuất hiện lần nữa chỉ bất quá lần này thủy hoàng đế thân thể ảm đạm rất nhiều v ị hắn chạy thoát bất quá hắn đã trọng t h ư ờ n g trong thời gian ngắn sẽ không ra làm ác kia hai cái sợ mất mật hẳn là cũng không dám ra đến mạo hiểm ngươi có thể bảo vệ tốt hoa hạ hạt giống sao có thể trương duy ngữ khí kiên định trả lời tốt như thế rất tốt trên mặt thủy hoàng đế lộ ra tiếu dung thủy hoàng đế là cái gì tỉnh lại ngài ngọc đế thủy hoàng đế ngữ khí cảm khái trương d u có chút xứng sở ngọc đế bọn hắn trân thủ ma n u y ê n là ngọc đế tỉnh lại chấm bọn hắn còn tốt chứ trương duy trải qua ngắn ngủi sau khi khiếp sợ liền khôi phục lại hắn đã sớm đoán được trong truyền thuyết thần thoại đại thần đều là thật sự tồn tại trưởng quản thiên đình ngọc hoàng đại đế khẳng định cũng không phải hư vô mờ mịt hẳn là c o n tốt chỉ là không cách nào rời đi tương lai là thuộc về các ngươi hy vọng các ngươi có thể sớm ngày giúp được bọn hắn thời gian của ta đã đến đáng tiếc không có cái gì có thể trợ giúp cho ngươi nhưng còn có cái gì nghi hoặc trương duy chậm rãi lắc đầu chẳng lẽ không có đồ bật gì có thể giúp ngài t ụ mệnh sao nếu như hoa hạ có thủy hoàng đế như thế một tôn đại thần phạt t ấ n không thể nghi ngờ sẽ an toàn rất nhiều trương duy không hy vọng thủy hoàng đế như vậy tiêu tán thủy hoàng đế lợn nụ cười có phần này tâm liền đầy đủ chấm là bị cưỡng ép tỉnh lại thần hồn đã khô kiệt thủ đoạn của các ngươi không giúp được chấm chấm cũng không có cái gì tiếp lối không cần đau buồn l ô đen hạch tâm tinh hạch cũng không được sao trương duy xuất ra l ô đen hạch tâm xuất ra tinh hạch tinh hạch bên trong đặc thù năng lượng có thể bị t i ê n tinh hồn hấp thu trương duy cho rằng tinh hạch hẳn là có thể bổ sung thủy hoàng đế thần hồn nhưng thủy hoàng đế y nguyên lắc đầu rất hiển nhiên trương d u lấy ra đổ vật đều là không được tốt lắm chấm nên đi ngươi tình huống chấm thấy rõ tinh hồn không thức tỉnh đến tầm thứ chín không nên đi mang y ê n thủy hoàng đế ngài trương duy còn muốn nói điều gì đáng tiếc thủy hoàng đế cựu long quan tài theo gió phiếu tán đáng chết thượng đế ta tất xác ngươi trương duy gắt gao cắn răng lao tổ tông như vậy tiêu tán giữa thiên địa hết thệ đều là bởi vì thượng đế hiện tại tìm không thấy ngươi kia liền cầm thiên sứ khai đ ạ o trương duy lại một lần nữa rời đi cách giới thượng đế có thể tránh có thể giấu nhưng là thiên sứ tộc không cách nào ở nước thiên đường tinh sẽ không hư không tiêu thất chương năm trăm sáu mươi tám hắn có thể hay không đã đi chương năm trăm sáu mươi tám hắn có thể hay không đã đi các thiên sứ còn không biết một cái sát thần đã thẳng đến bọn hắn mà đến trương duy hiện tại nhu cầu cấp bách p h ó n g thích đều không có thời gian đi đào quáng sinh vật có thể sớm đã tại quang minh trong ao liền đã lấp đầy hiện tại còn kém tinh hạch bên trong t i n h có thể bất quá trương duy là thật không có thời gian này nếu như kiềm chế ở trong lòng nổi giận không thả ra ngoài trương duy sợ hãi mình sẽ bị n g ẹ n bạo tạc mai thác cật long liên hệ với thượng đế sao sắc mặt của lộ tây pháp rất là lo lắng ngay tại trước đây không lâu bọn hắn cơ h ồ là tận mắt chứng kiến thượng đế bị đánh tơi bởi một cái ngồi cựu long kéo quan tài to lớn nam nhân đuổi theo bọn hắn thượng đế không ngừng uy kiếm mà bọn hắn thượng đế vậy mà chỉ có phòng ngự năng lực ngay cả một lần đánh trả đều làm không được nếu như thượng đế chết mất thiên sứ tín ngưỡng coi như sụp đổ sắc mặt mai tháp đặc long đồng dạng không dễ nhìn vốn nghĩ thượng đế trở về có thể mang theo thiên sứ tộc đại sát t ứ phương từ nay về sau cái này toàn bộ vũ trụ đều muốn là thiên sứ tộc đoán thật không nghĩ đến vậy mà để bọn hắn thấy được dạng này một màn còn tốt thượng đế là có điểm đầu óc không có mang theo cái kia cường đại đến không thể tưởng tượng nổi ra hỏa chạy tới thiên đường tinh nếu không liền lấy thiên sứ quân đoàn như thế tụ trồng trạng thái chỉ sợ người ta mấy cái đại triều bộc phát là có thể đem thiên sứ quân đoàn tất cả đều đ ư a tiễn hiện nay quang minh hồ bị trương duy tên kia làm sụp đổ thiên sứ đã không cách nào phục sinh muốn làm ra mới quang minh hồ kia còn không biết muốn bao lâu thời gian dù sao phục sinh đ ả o cùng quang minh hồ đều là bọn hắn tích lũy tháng ngày chế tạo thành đây là cướp đoạt không biết bao n h i ê u sinh mệnh tình cầu mới làm ra đến muốn khôi phục trước đó cái này quy mô còn không biết muốn tiêu hao bao lâu thời gian. Thượng đế không có trả lời bất quá tin tưởng thượng đế nhất định không có việc gì nếu như thượng đế xuất hiện vấn đề gì chúng ta nhất định là có thể cảm nhận được đều không cần hoảng thiên sứ quân đoàn trùng kiến phục sinh đ à o nhanh mai tháp đặc long mở miệng hạ lệ lúc này cũng không dám để các thiên sứ suy nghĩ lung tung bọn hắn đối với thượng đế tín ngưỡng là xây dựng ở thượng đế là vô địch tình hồ dưới nếu như thượng đế đánh bại kia thiên sứ quân đoàn tín ngưỡng sợ là sẽ phải sụp đổ kỳ thật không chỉ những cái kia phổ thông thiên sứ mai tháp đặc long cũng cảm giác mình tín ngưỡng có chút sụp đổ một khi tín ngưỡng sụp đổ thiên sứ tộc cũng liền mất đi lực lượng nơi phát ra từ đó sẽ dẫn đến toàn bộ thiên sứ tộc x u ố dốc đây là mai tháp đặc lòng không muốn nhìn thấy tốt thập nhị dực thiên sứ đều không phải người ngu mặc dù trong lòng bọn hắn đều rất lo lắng nhưng là bọn hắn biết mình hiện tại phải làm gì kỳ thật thiên sứ cũng không phải mất đi phục sinh năng lực trong thiên sứ tộc còn có thập dực thiên sứ tại quan g minh hồ trùng kiến trước đó thập dực thiên sứ y nguyên có thể kiến tạo ra ngụy quan g minh hồ có thể phục sinh phổ thông thiên sứ về phần t á t mạch nhị đoán chừng là triệt để không sống được coi như quan g minh hồ trùng kiến tác mạch nhị cũng quá sức bởi vì tác mạch nhị pho tượng đã bị hủy diệt không có tinh thần dựa vào làm sao phục sinh trong pho tượng tinh thần lực tượng như là một viên hạt giống có loại tử mới có thể một lần nữa nảy mầm hiện tại là liền hạt giống cũng chưa có ngay tại thiên sứ quân đoàn thúc đẩy chỉnh lý trên thiên đường tinh không phục sinh đ ả o mảnh vỡ thời điểm trương duy đến trương duy không có cảm thấy được thượng đế khí tức hắn cũng không có trông cậy và có thể ở nơi này gặp được thượng đế thủy hoàng đế cũng không tìm tới thượng đế nấp ở chỗ nào hắn có thể tìm tới mới l à quái đáng chết thiên sứ tộc trương duy hiện thân liền trực tiếp đến cái đại chiêu đôi tăng phúc kỹ năng mở ra thiên tường đoạn không chạm bị trương duy động cơ giáp lớn nhất động lực bổ phát ra một đạo to lớn giống như là muốn bổ ra hành không cách màu trắng bạc nguyệt nha chạy như điên mà ra tháng này giang nhìn như trong tinh không tốc độ di chuyển rất chậm nhưng kỳ thật tốc độ cực nhanh đến không hết t i ê n sứ trơ mắt nhìn xem đạo này to lớn nguyệt nha từ xa mà đến gần thẳng đến bọn hắn mà đến tại đây đến không hết t i ê n sứ bên trong liền có ra bách liệt không có cách nào trương duy không biết cái khác thập nhị dự thiên sứ trừ tắt mạch n h ĩ ra trương duy liền cùng ra bách liệt giao thủ qua c ứ u nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt hành tự bí trương duy không nhìn một đạo này bổ đi ra tạo thành hậu quả gì công kích của hắn vừa mới bắt đầu con muốn trùng kiến phục sinh bảo sao đừng nằm mơ thiên đường tinh lão tử đều chuẩn bị cho người nát hắn đến phòng thủ g i a bách liệt lớn tiếng gầm h é t đồng thời hắn cũng làm tốt lắm tất cả phòng ngự chuẩn bị muốn tránh n ẽ là tránh không xong tháng này răng không chỉ có chiều dài đạt tới hơn ngàn cây số độ rộng đều có mười mấy cây số mà lại nguyệt nha còn có thể lan đến gần phụ cận không gian khi bọn hắn nhìn thấy nguyệt nha thời điểm bọn hắn chỗ không gian liền đã bị ảnh hưởng không cách nào sử dụng không gian k i ê u dưỡng lưu cho ra bách liệt phản ứng thời gian cũng liền một hai giây mà thôi thời gian ngắn như vậy hắn không có cách nào chạy ra nguyệt nha tác động đến pha vi cho nên chỉ có thể n mảnh kháng mười hai cánh chim vàng trực tiếp đem ra bách liệt trói thành một cái bánh trưng ba tầng trong ba tầng ngoài ra bách liệt cũng không muốn chết không muốn cùng bên trên tắt mạch nhĩ bước chân sử dụng hành tự bí trương duy thẳng đến thiên đường tinh tinh cầu nội hạch mà đi người khác muốn đi vào tinh cầu nội hạch cần một đường mượn mọi trong gai nhưng là trương duy không cần hành tự bí có thể không nhìn hết thể vật chất ngăn cản cơ giác thôn p ệ hai thanh kết giới chìa khóa thời điểm hành tự bí tiếp tục thời gian là tiếp cận mười giây nhưng bây giờ trương duy thôn phệ năm thanh chìa khóa bí pháp tiếp tục thời gian tại nguyên bản bảy giây bên trên gấp b ộ i đạt tới mười bốn giây trước đó nói qua nhưng là có người nhìn không hiểu mười bốn giây mặc dù không đủ để để trương duy tiến vào trong thiên đường tinh hạch bởi vì thiên đường tinh quá lớn nhưng là không có vấn đề lấy thập nhị dự thiên sứ năng lực căn bản là phát hiện không được trương duy coi như bọn hắn phát hiện trương duy cái k i a cũng cần một đường phá vỡ thiên đường tinh tầng nham thạch mới có thể đổi kịp trương duy bước chân chỉ cần thượng đế cái tia nhà của cấp bậc băng không xuất hiện ai cũng đừng nghĩ ngăn cản trương duy nổ thiên đường tinh về phần trên thiên đường tinh những cái kia bị thiên sứ tộc nô dịch sinh linh trương duy quản không nổi cơ giới tộc nổ lam tinh thời điểm cũng không gặp bọn hắn để ý tới lam tinh bên trên sinh vật là chết vẫn là sống thời đại vũ trụ mạnh được yếu thua chính là như thế trần trụi hắn ở nơi nào mai tháp đặc long có chút hoảng sợ thực tế là vừa vặn trương duy cách không bổ tới lần này có chút do người g i a bách liệt cánh bị đánh nát ba đầu còn lại cũng đều rách rách d ư ớ i dưới hiện tại đang có mười cái thập d ự thiên sứ vây quanh g i a bách liệt tại cho da bách liệt chưa thương v ề phần trương duy lần này chơi chết bao nhiêu phổ thông thiên sứ cái này căn bản không có thời gian tính toán hiện tại các thiên sứ đối mặt chính yếu nhất vấn đề là tìm tới trương duy thế nhưng là vô luận bọn hắn như thế nào tìm kiếm trương duy tựa như là mai danh nhận tích một dạng hắn có thể hay không đã đi lộ tây pháp có chút ngây thơ đích thì thầm một tiếng chỉ bất quá chính hắn đều biết đây chính là một cái mỹ hảo nguyện vọng căn bản không có thể trở thành hiện thực nếu như đổi thành lộ tây pháp là trương duy hắn sẽ tại chiếm cứ ưu thế tình huống dưới đảo tẩu sao tuyệt đối sẽ không chương năm trăm sáu mươi chín cái phản ứng này chồng rất lớn a chương năm trăm sáu mươi chín cái phản ứng này chồng rất lớn a mau tìm dùng hết t h ể thủ đoạn tìm kiếm nhất định phải tìm tới hắn mai tháp đặc long tỉnh táo còn cho thượng đế hiện tại còn lại chỉ có lo lắng thế nhưng là sốt u ruột cũng vô dụng thôi ai cũng không có nhàn d ỗ i thập nhị dực thiên sứ bắt dực thiên sứ tất cả đều không có nhàn d ỗ i đại lượng thiên sứ quân đoàn thậm chí đã bắt đầu cấp tốc phân tán mỗi một cái thiên sứ đều chiếm cứ một khối địa phương chỉ cần trương duy trong tinh không xuất hiện liền có thể lập tức bị phát hiện mà lại làm như vậy còn có một cái chỗ tốt đó chính là sẽ không bị người ta một chiêu dây một mảng lớn vừa mới cầm một chút mang đi bao nhiêu ngày làm căn bản tính không rõ ràng chỉ có thể nói rất nhiều g i a bách liệt đều kém chút không có kháng trụ công kích phổ thông thiên sứ ai có thể ngăn lại được vị thiên tường đoạn không chạm lan đến gần thiên sứ trừ g i a bách liệt ra tất cả đều chết biến thành hư vô tụ trông gì gì đó hiện tại là cái thiên sứ liền sợ hãi nếu như đối mặt chính là bình thường đ ư n h nhận bọn hắn môi cái vạn người quân đoàn liên hợp lại cùng nhau quả thật có thể phát huy ra lực lượng cường đại hơn nhưng là bọn hắn đối mặt chính là trưng duy không nói đạo lý trưng duy không có xuất hiện chẳng lẽ hắn thật đi da bách liệt tại điên cùng diễn toán hắn có thể tính tới một chút tương lai chuyện sẽ xảy ra mặc dù hắn minh minh biết mình diễn toán đối với trương duy có hay không dễ dùng nhưng hắn cũng không có biện pháp khác ngu xuẩn đừng coi như hắn tính toán chín h n g ư ơ i hoặc là chúng ta mai thác đặc long nhắc nhở ra bách liệt một tiếng gia bách liệt nghe vậy mới chợt hiểu ra trương duy ngay ở chỗ này việc hắn muốn làm khẳng định cùng bọn hắn có quan hệ cho nên mai thác đặc long nói rất đúng bất quá gia bách liệt không có suy tính bọn hắn những ngày thập nhị dự thiên sứ hắn lựa chọn một cái bình thường thiên sứ đến suy tính suy tính phổ thông thiên sứ sát xuất thành công cao hơn có thể nhìn thấy hình tượng mảnh vỡ càng nhiều sau khi g i a bách liệt bắt đầu suy tính thời điểm g i a bách liệt tại chỗ liền đần rồi xong rồi g i a bách liệt nói ra hai chữ hấp dẫn tất cả ánh mắt của thập nhị d ư ợ c thiên sứ cái gì xong rồi n g ư ờ i thấy cái gì nói rõ ràng mai tháp đặc long hận không thể cho g i a bách liệt mấy cái và miệng cái này đến lúc nào rồi còn ở lại chỗ này làm trò bí hiểm đâu xong rồi thật xong rồi hắn hủy đi thiên đường tinh da bách liệt nói ra mình nhìn thấy hình tượng mảnh vỡ hắn nhìn thấy tất cả hình tượng tất cả đều là liên quan tới thiên đường tinh bạo t ạ n g đánh giám hắn nghĩ nổ thiên đường tinh cái kia cũng muốn hỏi một chút chúng ta có phải là đồng ý mai tháp đặc l o n g bác bỏ ra bách liệt cơ hồ tất cả thiên sứ đều tại thiên đường tinh nơi này chứ ư duy coi như thực lực cường đại bằng cái gì có thể đánh nát thiên đường tinh vừa mới loại kia công kích cũng vô pháp hủy đi thiên đường tinh nhiều lắm là chính là tại thiên đường tinh mặt ngoài lưu lại một chút vết sẹo mà thôi xa xa không đạt được hủy đi thiên đường tinh trình độ đúng đúng thiên đường tinh là từ nội bộ bắt đầu bạo tạc hắn muốn hủy đi thiên đường tinh, tinh hạch ra bách liệt đột nhiên tỉnh ngộ dù sao cũng là thấy được tương lai một chút hình tượng mạnh mỡ bao nhiêu cũng là có thể nhìn thấy một chút đồ vật nhưng mà nghe lời của gia bách liệt về sau thập nhị dược t i ê n sứ nhóm tất cả đều đ ầ n rồi từ nội bộ phá hư tinh cầu đây là cái đơn giản lại dùng ít sức biện pháp chỉ cần dẫn bạo tinh cầu nội hạch tinh cầu mình liền sẽ bạo tạc nhưng vấn đề là làm sao dẫn bạo tinh cầu nội hạch hắn nắm giữ cái chủng loại kia phương thức di động hắn hiện tại khẳng định đã đi trong thiên đường tinh hạch học rồi xong rồi trải qua gia bách liệt nhắc nhở tất cả thập nhị dược t i ê n sứ đều biết đến mức độ nghiêm trọng của sự việc trương duy có thể sử dụng thủ đoạn xuyên biệt kết giới trước đó bọn hắn bắt trương duy thời điểm bọn hắn tất cả đều được chứng kiến trương duy xuất quỷ nhập thần cái chủng loại kia thủ đoạn nếu như trương duy sử dụng loại thủ đoạn này lẻn vào đến trong thiên đường tinh hoạch sau đó dẫn bạo nhanh mau bỏ đi rời đi thiên đường tinh nhanh mai tháp đặc long không phải cái không quả quyết hắn biết thiên đường tinh bạo tạc sẽ bột phát ra nhiều năng lượng cường đại đến mặc dù thiên đường tinh không phải hàn tinh nhưng thiên đường tinh bạo tạc không thể so với cỡ nhỏ hàng tinh yếu bị loại này năng lượng trực tiếp chung kích thiên sứ tộc sẽ bị diệt đi hơn phân lửa hết sức phòng hộ bảo vệ tốt bọn hắn hiện tại chúng ta đã chịu không được d à y vò mai tháp đặc long nhìn về phía cái khác thập nhị dựng t i ê n sứ bọn hắn khẳng định có hay không sợ tinh cầu bạc tạc thiên đường tinh loại này cực lớn sinh mệnh tinh cầu cũng không đả thương được bọn hắn mà bây giờ bọn hắn thật muốn hết sức bảo vệ tốt còn lại thiên sứ bởi vì những thiên sứ này tử vong về sau phục sinh cũng không phải cái gì sự tình đơn giản cái nào thập nhị dựng t i ê n sứ cũng không muốn để mình trở thành quan c a n tư lệnh bảo hộ cái giám a chạy mau tất cả đều sử dụng không gian k ê u dược trốn lộ tây pháp gầm h é p như là đã xác định thiên đường tinh không đánh nổi i không không thế nhưng ngự c là hắn phát hiện không gian khiêu dược mất linh thiên đường tinh chốt không gian đã bị khóa chặt là ai chẳng lẽ là trước duy trước mắt thập nhị dự thiên sứ có thể nghĩ đến cũng chính là trước duy nhưng việc này trương duy quả thực rất quan luồng trương duy không có tính tới gia bách liệt giá hỏa này có thể tính tới hắn mục đích là để thiên đường tinh bạo tạng cho nên cũng liền không có cân nhắc các thiên sứ có thể hay không trốn vấn đề dựa theo trương duy logic coi như các thiên sứ biết trương duy muốn nổ thiên đường t i n h như vậy bọn hắn muốn làm cũng là bắt lấy trương duy hoặc là đuổi đi trương duy bảo hộ t i n h cầu đây là một cái sinh linh bản năng bởi vì cái này thiên đường tinh là nhà của thiên sứ tộc a i nhưng mà trương duy không nghĩ tới sự tình quân phản loạn nghĩ đến thiên sứ tộc bên này phát sinh chuyện lớn như vậy quân phản loạn làm sao có thể không biết biết về sau bọn hắn tự nhiên muốn đến xem náo nhiệt Y không t c không không cần quá t cao cấp đạt tới thủ đoạn chỉ cần để thiên đường tinh phụ cận không gian xuất hiện một chút ba động liền có thể dẫn đến không gian khi ô dược mất linh tiến hành không gian khi ô dược thời điểm nhất định phải tại một cái ổn định không gian bên trong mới được trương duy đại nhân không gian đã bị ta quái nhiễu ngài bị đi thiên đường tinh về sau phải chú ý sự an toàn của chính mình cái này quân phản loạn thủ lĩnh cũng coi như có chút g i ả n g cứu hắn còn nhắc nhở trương duy một tiếng trương duy căn bản không có thời gian nhìn g ờ giúp chặn hắn một đường lặn xuống dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía trong thiên đường tinh hạch lấy trương duy bây giờ tốc độ chui vào nội hạch cũng liền b ẹ n b ẹ n dùng năm lần hành tự bí m à t h ô i thời gian sử dụng một phút nhiều một chút cái phản ứng này chồng rất lớn a cái này nếu là nộ uy lực khẳng định không nhỏ lẹn vào đến nội hạch bên trong trương duy nhịn không được hưng phấn mở miệng cái này thiên đường tinh nội hạch càng mạnh trương duy lại càng v t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi thiên đường tinh từ bỏ bản thân lấy lòng người xem t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi thiên đường tinh từ bỏ bản thân lấy lòng người xem đừng hỏi họ chính là lúc c h i ê n đủ cây mà lại t r ư ơ n g Duy có thể cảm thấy được cái phản ứng này t r ồ n g sắc thực mạnh phi thường h ã n cơ g i á p bên ngoài thân đường vẫn đang không ngừng lấp lánh hiện nhiên hoàn cảnh này là có thể đối với t r ư ơ n g Duy cơ g i á p tạo thành một chút tổn thương nếu là không cách nào tạo thành tổn thương t r ư ơ n g Duy cơ g i á p bên trên đường vân căn bản liền sẽ không có phản ứng chữ trợ lý chương vi dẫn bạo nội h o ạ h phương thức rất đơn giản ba mươi sáu cái điểm kỳ dị đồng thời bạo tạng nổ không xấu phục sinh đạo cần tuần hoàn nổ nhưng bây giờ trương duy chỉ cần dẫn bạo nội hạch đừng nói ba mươi sáu cái điểm kỳ dị bạo tạc chỉ là một cái điểm kỳ dị bạo tạc liền đầy đủ dẫn phát đầy đủ vi lực vật lý phản ứng ba mươi sáu điểm kỳ dị xuất hiện không đợi ba mươi sáu điểm kỳ dị bạo tạc liền đã dẫn phát đầy đủ vật lý phản ứng đại lượng nhang tương nhiệt năng c h ờ một chút vật chất bị điểm kỳ dị hấp thu trương duy trực tiếp sử dụng hành tự bí chạy trốn cũng liền ba bốn giây sau điểm kỳ dị bạo tạc nội hạch sinh ra năng lượng to lớn hết hệ tất cả đều tại xe rách đều đang nhanh chóng hướng mặt đất q u y t trương nếu như lúc này từ tinh không nhìn xuống thiên đường tinh liền sẽ phát hiện toàn bộ thiên đường tinh tại điểm kỳ dị bạo tạc về sau cũng đã bắt đầu phát sinh mãnh liệt chấn động bởi vì trong nháy mắt này phóng thích lực lượng đầy đủ cho nên sẽ rách tốc độ thật nhanh đại địa xuất hiện vết rách đến không hết sinh linh kêu la ông s ò m cũng có lẽ là bởi vì trên thiên đường tinh che kín rất nhiều quan g minh tinh quá mạch những này quan g minh tinh bên trong m u ố n là ẩn chứa ánh sáng năng lượng thiên đường tinh chỉnh thể bạo tạc dẫn phát quan minh tinh quá mạch lần này liền càng náo nhiệt toàn bộ thiên đường tinh tại thời khắc này phản phất biến thành hàng tinh một dạng phóng xuất ra phi thường quan mang mãnh liệt xong rồi Mai thắp đặc l o n g t h ì thầm l ê n t i ế n g c h ẳ n g a i ngờ r ằ n g t h i ê n đ ư ờ n g t i n nổ h sẽ n h a n như h vậy, c ũ n g không nghĩ tới thiên ớ i t đường tinh bạo tạc thả ạ c t ra uy lực sẽ mạnh như vậy hiện tại chỉ là bạo tạc sơ kỳ liền cái này từ trên thiên đường tinh thả ra quang mang uy lực liền đã phi thường cường đại không thể rời xa lưỡng rực thiên sứ bị quang mang này chiếu xạ đến thời điểm lại bị hóa khí rớt phải biết thiên sứ tộc chơi chính là ánh sáng lực lượng thiên sứ chiến giáp cũng có thể hấp thu la dê loại năng lượng nhưng hiển nhiên giờ khác này thiên đường tinh thả ra uy lực đã vượt qua thiên sứ chiến giáp có khả năng tiếp nhận hạn mức cao nhất thân thể của thiên sứ tộc tại loại vi lực này bạo tạc trước mặt yêu đất không chịu nổi một ích m a u trốn kỳ thật không dùng mai tháp đặc long hạ lệnh các thiên sứ lại không lốc tất cả thiên sứ đều tại hết sức rời xa thiên đường tinh rời xa quê hương của bọn hắn cũng bất được bọn gia hỏa này chết không có cái gì thống khổ trương duy lẩm bẩm một câu hắn còn không hề rời đi phạm vi nổ bất quá thiên đường tinh bạo tạc không tổn thương được hắn liền đúng rồi đừng nói trương duy một mực sử dụng hành tự bí cả hai căn bản không ở một cái không gian bên trong coi như trương duy không sử dụng hành tự bí có lô đen đổ trang tại trương duy cũng có thể tại đây trung tâm vụ nổ t loại này vi lực nổ tung so ra kém thượng đế công kích bất quá coi như có thể ở trong này tắm rửa trương duy cũng không hề lưu lại dự định thừa dịp thiên sứ tộc đại loạn trương duy phải thật tốt thu hoạch một chút người của thiên sứ tộc đấu thì như xử lý mấy cái thập nhị dực thiên sứ hiện tại liền nhìn những cái k i a thập nhị dực thiên sứ có gạo có tụ trồng chỉ cần gặp được tụ trồng trương duy trở tay liền sẽ ném đi qua một cái chữ liệt bí chỉ cần bị lồng giam không gian k h ô n g chế lại k h ô n g chế một cái chết một cái ai cũng đừng học chạy nhưng mà còn không đợi trương duy xông ra bạo tạc vòng nhìn thấy thập nhị dực thiên sứ khoảng cách không biết bao xa tinh không nơi bí ẩn thượng đế mở to hai mắt nhìn thiên đường tinh bạo tạc không bạo tạc thượng đế cảm giác không đến nhưng là thượng đế có thể cảm thấy được có đại lượng thiên sứ vất lạc tất cả thiên sứ đều là thượng đế tín đồ bình thường chết mất một chút thiên sứ sẽ không khiến cho thượng đế chú ý nhưng trong chấp đoán g này chết mất lưỡng dự thiên sứ hơi nhiều chẳng lẽ là hắn đi thiên đường tinh tại thượng đế nhớ tới thủy hoàng đế thời điểm thượng đế vẫn là vô cùng sợ hãi thủy hoàng đế quá khó chơi công kích quá mạnh để thương thế của hắn đã rét vì tuyết lại lạnh bị xương thời gian ngắn tuyệt đối không có khôi phục khả năng Không đối, thượng n hồn của hắn năng của l đế ã t i p mình có hay ờ i i g n n c không dám động thân nhưng hắn có thể liên hệ chủ tư nếu như chủ tư cũng nguyện ý đi hắn còn có thể liên hệ các bị tư hai gia hỏa này là cùng thượng đế tách ra chạy thủy hoàng đế không có truy hai gia hỏa này cho nên trạng thái của bọn hắn tương đối là hoàn hảo xuất hiện vấn đề gì c h ủ tư cho ra đáp lại nhưng là không có lập tức đáp ứng nếu như cái kia hoa hạ sát thần tại thiên đường t ì n h c h ủ tư nói cái gì cũng sẽ không đi là hoa hạ cái kia chân duy truy sát ngươi cái kia đâu c h ủ tư vẫn là không yên lòng thân h ồ n của hắn đã tán loạn sẽ không lại xuất hiện ta t h ụ thương không nhẹ chỉ có thể ngươi đi xem một chút nếu như không có đại lượng tôi tới trợ giúp chúng ta thu thập tài nguyên thương thế của chúng ta khôi phục sẽ rất t r ư ở thượng đế biết chụ tư là cái gì nước kiểu tính không ném ra đầy đủ lợi c h c tư là chắc chắn sẽ không khởi hành qua vài giây đồng hồ trụ tư l ắ p lại ta gọi các đ ị tư chúng ta cùng đi xem nhìn、Tốt. thượng ố t t đế không nói gì thêm cũng không có đưa yêu cầu tư cách hắn hiện tại không phải là đối thủ của trụ tư thậm chí hiện tại thượng đế cũng không dám thật xuất hiện ở trước mặt của trụ tư bạn nhất trụ tư phản bội chơi chết hắn đâu cái này không phải là không có khả năng sự tình độc chiếm toàn bộ vũ trụ cái này không thể so cùng người khác chia sẻ muốn tới thoải mái a cũng chính là thượng đế hiện tại không có cái này năng lực nếu như có hắn cũng muốn xử lý trụ tư cùng các bị tư thật cho là bọn họ là cái gì chân huynh đệ đâu lẫn nhau lợi dụng mà thôi đúng rồi nếu như các ngươi nhìn thấy trước đó loại kia vượt ngang vũ trụ quang đ ừ n g do dự chảy mau thượng đế nhắc nhở trụ tư một tiếng trước mắt trụ tư cùng các địch tư cũng đều hữu dụng thượng đế không hy vọng hai gia hỏa này chết mất yên tâm trụ tư lại không đốc nếu quả thật xuất hiện lần nữa như thế quang vậy đã nói rõ hoa hạ lại có cái gì vật cổ xưa bị tỉnh lại ai biết hoa hạ đến cùng giấu bao nhiêu vật cổ xưa sau đó trụ tư liên hệ với các địch tư các địch tư không có cự tuyệt trụ tư lại không phải để hắn trước chính mình đi thăm dò nhìn hai người cùng đi cảm giác an toàn có thể gia tăng không ít hai vị này đều là thần linh bọn hắn người đi đường tốc độ thật nhanh cũng không thụ không gian ba động ảnh hưởng tại bọn hắn hiện thân tại thiên đường tinh phụ cận thời điểm vừa vặn thấy được một trận cỡ lớn pháo hoa biểu diễn thiên đường tinh từ bỏ bản thân lấy lòng người xem đương nhiên người xem không nhiều lắm là được rồi mà lại đại bộ phận cũng đều là thiên s ứ tộc chương năm trăm bảy mươi mốt ngầm miệng chương năm trăm bảy mươi mốt ngầm miệng định chủ tư cùng c ấ p địch tư vừa ra trận sẽ đến cái cỡ lớn biểu diễn chủ yếu diễn viên là các địch tư hắn mới mở miệm vậy mà định chủ không ở giữa tất cả bị nổ bay thiên đường tinh mảnh vỡ vậy mà giống như là bị thi triển định thân t h u ậ t một dạng tất cả đều dừng lại không động đậy liền cả thiên đường tinh bạo tạng phóng xuất ra lực lượng cũng bị địch trụ với ai h a y đâu trương Duy xem xét tình huống này lúc ấy sẽ không vui lòng thần linh thế nào dù một lần đến hai cái lại thế nào trương Duy không có quản những cái k i a bảy t á m phần trực tiếp liền bên trên dù sao trương Duy không sợ bị thương thật muốn đánh không lại có thể chạy trong tay trụ tư đã cầm hắn lôi đình thần t u y chỉ bất quá bây giờ là không có kích hoạt trạng thái chính là một thanh to lớn màu làm t u y hắn muốn tới động thủ với hắn sao các địch tư có chút không xác định mở miệng cái này trụ tư do dự đối với trương duy đậu thủ đây nhất định là không có vấn đề lấy hai người bọn họ lực công kích trương duy vẫn không đến bất luận cái gì c h ỗ t ố t nhưng vấn đề là đánh trương duy về sau sẽ ra ngoài ra á trụ tư cùng các địch tư cũng không rõ ràng thủy hoàng đế vì sao lại xuất hiện l i ê n xem như thượng đế cũng không rõ ràng bọn hắn đều cho rằng là bọn hắn đánh trương duy cho nên thủy hoàng đế mới xuất hiện hiện tại nếu là động thủ với trương duy lời nói có phải là sẽ còn xuất hiện một cái lao ra hỏa tại làm ra một cái lao ra hỏa khi hai người bọn họ ai tới tiếp nhận đối phương lựa giận chúng ta là tới cứu những thiên sứ này sự tình k h á c không cần quản trụ tư làm ra quyết định không thể trêu vào tránh lên các địch tư vốn là không muốn gây chuyện hắn chỉ muốn tìm một chỗ an t ĩ n h khôi phục tự thân tương h thế hết thảy đều muốn chờ thương thế khôi phục lại nói hai cái không nghĩ phức tạp thần linh gặp trương duy cái này không sợ bị thương khi trương duy ra hiện tại bọn hắn hai sau lưng thời điểm trong tay trương duy chiến kích trực tiếp đâm hướng trụ tư hậu tâm ổ các địch tư trước mắt còn không có quá t r e o chọc trương duy muốn lựa chọn một cái độc thủ kia trương duy khẳng định là lựa chọn trụ tư ai bảo trụ tư tiện tay bổ trương duy đâu bất quá thực lực của trụ tư s á t thực cùng thập nhị dực thiên sứ không cùng một đẳng cấp trương duy coi như bộ p h á t toàn lực cũng không thể đâm trúng trụ tư trụ tư dùng trong tay hắn lôi đỉnh thần truy ngăn trở trương duy chiến kích cái gì trụ tư bay ngược đồng thời rất ngoại ý muốn đến cùng nhìn chằm chằm trong tay trương duy vũ khí trụ tư lôi đỉnh thần truy nhưng là chân chính thần khí chỉ có thần linh mới có thể sử dụng vũ khí bình thường vũ khí tới b a chạm trước mắt thời gian liền sẽ biến thành mảnh vỡ nhưng trong tay trương duy cầm chiến kích cũng không có một chút muốn vỡ vụ ý tứ trương duy cũng bị phản chấn lực lượng đẩy không ngừng lùi lại cũng may trương duy không có sửng sốt tại thân thể bay ngược thời điểm liền sử dụng hành tự bí các địch tư nhữ m ả y tất cả thiên sứ nhanh lên rời đi cái này trương duy quá khó chơi khi trương duy biến mất thời điểm hắn đều không thể phát hiện trương duy ở nơi nào nếu như trương duy đi đánh lén những thiên sứ kia bị trương duy để mắt tới thiên sứ là tuyệt đối chạy không thoát hiện tại có hắn cùng trụ tư kiềm chế trương duy những thiên sứ này còn có thể có đảo mệnh cơ hội các thiên sứ không đốc bọn hắn thoát đi bước chân liền không có dừng lại qua bất quá trương duy liền ngất vừa mới hắn chính là nhìn trụ tư không vừa mắt muốn cho trụ tư đến cái hung ác hiện tại trương duy phát hiện mình còn không có biện pháp tổn thương đến trụ tư tự nhiên sẽ không nhìn chằm chằm cái này một mục tiêu không vung tay làm nhiều tử điểm thập nhị dự thiên sứ không t â m a sử dụng hành tự bí trương duy đã chạy cách mình gần nhất thập nhị dự thiên sứ mà đi không có đặc biệt mục tiêu ai cách gần đó ai không may khi trương duy hiện thân tại hai cái s o n lưng thập nhị dự thiên sứ thời điểm làm càn trụ tư không vui lòng h ắ n ngay tại cái này triển khai tư thế trở lấy trương duy đánh é n không nghĩ tới trương duy vậy mà chạy tới công kích thập nhị dự thiên sứ cái này khiến trụ tư mười phần tức giận cảm giác mình giống như bị chơi bừa dừng tay các địch tư cũng mở miệng thiên sứ tộc thập nhị dự c thiên sứ không phải a miêu a chó là cường lực lực lượng trung t i ê n về sau công phạt các nơi đều cần thập nhị dự c thiên sứ xuất lực nếu như thập nhị dự c thiên sứ chết quá nhiều như vậy về sau gặp đến chút gì vấn đề sẽ phải bọn hắn cái này ba cái thần linh ra mặt giải quyết nếu là cái gì đều cần bọn hắn ra mặt kia muốn những này tiểu đệ làm cái gì trương các... duy viết trụ tư cùng các, các ngươi nói rừng là rừng ngươi cho rằng ngươi là làm cái gì trong nhà có đại con a chữ liệt bí lồng giam không gian xuất hiện hai cái tụ t r ồ n g thập nhị dựng thiên sứ bao quát c h ú n g quanh bọn họ thiên sứ tất cả đều bị lồng giam không gian cho vây khốn lại tới không tốt chủ tư cùng cắp địch tư tất cả đều tỏ thái độ trương duy loại thời giờ này cùng không gian kết hợp thủ đoạn có chút quá vượt mức quy định coi như bọn hắn cũng chưa có biện pháp tốt tương đối ngoại giới một giây trong lồng giam một trăm bốn mươi b ố giờ cái này một trăm bốn mươi b ố giờ trương duy có thể làm sự tình nhưng nhiều lắm trương duy chúng ta sai lầm rồi đừng giết ta nhóm người khác không biết chuyện gì xảy ra nhưng là hai cái thập nhị dược tiên sứ biết đã trương duy trầm rãi lất đầu có chút không hài lòng lắm hai cái này bị k h ô n g chế lại thập nhị dược tiên sứ trương duy cũng không nhận ra cũng không có muốn nhận biết dự định hai cái đã chú định tên muốn chết làm gì biết tên của bọn hắn chờ chờ cái gì mặc dù hai gia hỏa này nhất định phải chết nhưng trương duy có nhiều thời gian không ngại cùng hai cái này trò chuyện một chút vạn nhất hai gia hỏa này có thể để lộ ra một điểm gì đó vẫn hữu dụng đâu cái này hai cái thập nhị dược tiên sứ tất cả đều trầm mặc trương vi không chế bọn hắn quá đột ngột hiện tại để bọn hắn nói ra một cái để trương vi thả bọn hắn lý do cái này vẫn thật là không nghĩ ra được xem ra các ngươi là không có lời nào để nói nếu nói như vậy vậy thì chết đi trương vi đọc thủ chờ một chút ta có chuyện muốn nói thập nhị dực thiên sứ còn chưa mở miệng một cái bắt dực thiên sứ ngược lại là hô to một tiếng nói thật trương vi cũng không có đem cái này nhỏ n ắ m s ắ p đồ ăn để vào mắt không có nghĩ tới tên này vậy mà đến như thế một cúng học ngươi ngươi muốn nói cái gì ta biết thiên sứ tri tâm ở nơi nào chỉ cần ngươi thả qua ta ta có thể giúp ngươi cầm tới thiên sứ c h i tâm trương Duy nghe vậy lập tức hiếu kỳ nhìn về phía cái này bắt giữ thiên sứ ừ chuẩn sắc đến nói là đoạn thiên sứ ngươi ngậm miệng thập nhị d ư ợ c thiên sứ lớn tiếng giận dữ mắng mỏ chăm miệng một lời nên ngậm miệng chính là các ngươi trương Duy không cao hứng lao tử còn không có lên tiếng chuyển động lấy các ngươi xem bảo bất quá nhìn hai cái này thập nhị d ư ợ c thiên sứ biểu hiện cái này cái gì thiên sứ c h i tâm hẳn là tương đối chân quý cũng vật rất quan trọng nếu không hai cái này thập nhị dực thiên sứ sẽ không là cái phản ứng này tại trương vi quát lớn về sau hai cái thập nhị dự thiên sứ không lên tiếng nhưng bọn hắn đã tại bắt đầu ấp ủ công kích chỉ cần cái kia tám cánh đoạ thiên sứ dám nói mò bọn hắn công kích liền sẽ giáng lâm tại đây cái đoạ thiên sứ trên thân bọn hắn xác thực giết không chết trương duy nhưng muốn giết chết một cái bắt giữ thiên sứ vẫn là không có có gì khó chương năm trăm bảy mươi hai thiên sứ c h i tâm chương năm trăm bảy mươi hai thiên sứ c h i tâm c ầ u v ậ t cho các người mặt đúng không trương duy nhìn về phía hai cái này thập nhị dự thiên sứ hắn phát giác được hai gia hỏa này muốn đánh lén thật bất và gặp một cái nguyện ý phản bội thiên sứ trương duy cũng không cho phép cứ như vậy bị giết rơi cho nên trương Duy muốn đem nguy hiểm ách g i ế t từ trong nôi khi trương Duy phóng tới hai cái này thập nhị dược thiên sứ thời điểm hắn quanh thân xuất hiện ba mươi sáu cái điểm kỳ dị hai cái thập nhị dược thiên sứ nhìn thấy cái này ba mươi sáu cái điểm kỳ dị thời điểm trong lòng đều có bóng tối trương duy chính là sử dụng loại thủ đoạn này nổ bọn hắn quang minh h ồ bọn hắn cho rằng trương Duy còn muốn sử dụng loại thủ đoạn này đến nổ bọn hắn nhưng là hai gia hỏa này rõ ràng là suy nghĩ nhiều chứ trận bí là tay phòng thủ đoạn dùng để công kích chẳng qua là trương duy mình lấy ra diễn sinh thủ đoạn mà thôi khi ba mươi sáu cái điểm kỳ dị lẫn nhau kết nối cùng một chỗ thời điểm một cái to lớn phòng ngự ma trận hoàn toàn đem trương duy bao phủ muốn đánh tan cái này phòng ngự ma trận tia liền cần sử dụng ra có thể đánh tan ba mươi sáu cái điểm kỳ dị lực lượng để hai cái này thập nhị dực thiên sứ c h ậ m rãi m à i bọn hắn nhất định có thể hủy đi cái này phòng ngự ma trận nhưng trương duy sẽ không cho bọn hắn thời gian về phần trương duy vì sao muốn sử dụng phòng ngự ma trận tự nhiên là bởi vì trương duy muốn bảo vệ cái tia tiểu khả ái đoạn thiên sứ phòng ngự ma trận chiếm cư không gian rất lớn ma trận bên trong nhét vào mấy ngàn cái trương duy cơ giáp đều không là vấn đề chỉ cần trương duy ngăn tại đoạn thiên sứ cùng thập nhị dực thiên sứ ở giữa thập nhị d ự c thiên sứ công kích liền không biện pháp vòng qua trương duy tự nhiên cũng liền biến tướng bảo hộ cái t i a tiểu khả ái đ o ạ thiên sứ trương duy giữa chúng ta còn có chỗ giảng hòa ngươi cũng không muốn cùng chúng ta không chết không thôi đi chỉ cần chúng ta có thể h ả o h ả o a đàm cái vũ trụ này chính là chúng ta cộng đồng thập nhị d ự c thiên sứ không đ ợ i được điểm kỳ dị bạo tạc cho nên cũng liền nhìn ra trương duy muốn làm gì vật lý phương thức không thể giải quyết trương duy vậy cũng chỉ có thể tiến hành lời nói h à n h u y ê n thế nhưng là bọn hắn muốn lời nói trò chuyện nhưng trương duy không nguyện ý a cái đồ chơi này giảng cứu một cái người tình t a n g u y ệ n cho nên bọn hắn căn bản không có đợi đến trương duy đáp lời bọn hắn đợi đến chính là trương duy chiến kích tinh diệt liên nhận chạm kỹ năng này kỳ thật đã có chút theo không kịp trương duy tiết đấu trương duy hiện tại bình a một giây đồng hồ cũng có thể huy động bốn lần trở lên b ấ t quá trương duy nhiều lắm là liền có thể phát huy ra cơ g i á p trăm phần trăm sức chiến đấu nhưng tinh diệt liên nhận chạm mỗi một lần công kích cũng là có thể điệp ra mười phần trăm cao nhất có thể điệp ra đến một trăm phần trăm bốn mươi lấy trương duy hiện tại sức chiến đấu m ạ tính nhiều cái này bốn mươi phần trăm thế nhưng là tăng lên không nhỏ không phải hở dỡn coi như một giây đồng hồ có thể nhiều công kích như vậy một chút hai lần kỳ thật cũng không có tác dụng gì chỉ có nhanh chóng phá phòng mới có thể đưa đến đả thương địch thủ tác dụng thập nhị d ư ợ c thiên sứ nhóm thủ đoạn khác trương duy không rõ ràng nhưng tay phòng thủ đoạn đều là giống nhau cánh đem thân thể của bọn hắn bao k h ỏ a cùng cái bánh trưng tự như không đánh tan cánh phòng ngự liền không thể chân chính tổn thương đến bọn hắn nếu như có thể đánh nát bọn hắn cánh phòng ngự cũng sẽ không cần công kích thân thể của bọn hắn bởi vì không có cánh thiên sứ cũng liền không phải thiên sứ trương duy ngươi nhanh dừng tay chúng ta có thể nói chuyện Th thừa nhận trương duy công kích hai cái thập nhị dược thiên sứ đều nhanh đ i n rồi bởi vì trương duy b ộ c phát ra lực công kích thật không phải bọn hắn có thể tiếp nhận trương duy bản thân có thể phát huy ra lực lượng liền đã không kém mấu chốt là lỗ đen hoạch tâm vật chất tự mang cái chủng loại kia bài xích lực lượng để bọn hắn mười phần khó chịu tiếp nhận dạng này cường độ công kích bọn hắn căn bản là rất không được bao dài thời gian lúc này mới không đến ba giây tiếp nhận công kích tương đối nhiều cái kia thập nhị dược thiên sứ liền đã có ba chi cánh xuất hiện vấn đề lớn hết thể mới mười hai chi cánh còn có thể rất vài giây trương duy chủ đánh một cái có lý không thang ờ i một câu không nói chính là làm ngươi đừng buộc chúng ta Lại qua vài giây, hai qua chúng á i này t ậ thật p nhị thiên sứ nhịn không ngươi, ngươi nào? Trương thể thế giựt lại Một sứ được. đ các các có Duy thật đúng là không phải xem ta h h ư ờ n g i cái ngay à y thập nhị ự lấy năng lực c ủ bằng hắn, tổn thương Trương d u đều được. làm không được. Chúng ta ngay tại a ngay t một cái thập nhị dược thiên sứ lúc nói chuyện trong tay trương duy chiến kích đột nhiên đập ra cánh ở giữa khe hở một cây chiến kích tại thiên sứ trong con mắt không ngừng phóng đại cuối cùng chiến kích hoàn toàn đem thiên sứ con người chiếm cứ rất tốt một cái thiên sứ lâu lâu cứ như b ệ n nát ngươi ngươi còn lại thập nhị dược thiên sứ càng bối rối trương duy có thể chơi chết đồng bạn của hắn tự nhiên cũng liền có thể chơi chết hắn hắn còn không muốn chết nếu như hắn không phải quang minh thiên sứ mà là đ o ạ thiên sứ hắn đều muốn cùng trương duy thỏa hiệp không phải liền là thiên sứ c h i tâm a hắn cũng biết thiên sứ c h i tâm ở nơi nào thế nhưng là hắn là quang minh thiên sứ của hắn tín ngưỡng không cho phép hắn làm ra chuyện như vậy coi như muốn từ quang minh thiên sứ chuyển hóa thành đ o ạ thiên sứ đó cũng là cần thời gian trương duy có thể cho hắn thời gian này a h i ệ n nhiên là không thể nào giải quyết một cái thập nhị d ự n thiên sứ còn lại cái kêu tự nhiên một cây chẳng bước nhà hắn chết cắng nhanh trương duy vẫn là không có triệt để phá hủy thập nhị dược thiên sứ cánh thứ này đối với trương duy đến nói vẫn là đại bố chờ lần này tiên tinh hồn tiến hóa về sau hắn vẫn là phải dùng ăn thiên sứ cánh đến bổ sung tiên tinh hồn sinh vật có thể cho nên không thể lãng phí thập nhị dược thiên sứ cánh ăn một cái liền thiếu đi một cái khi trương duy giải quyết hai cái này thập nhị dược thiên sứ đồng thời bạo lực đem bọn hắn cánh từ trên thân thể của bọn hắn cho kéo xuống đến thời điểm cái này lồng giam không gian bên trong các thiên sứ tất cả đều không động đậy bởi vì trường hợp như vậy đối với t i ê n sứ đến nói là có, có tính v ư ợ phá thượng đế đến cùng có bao nhiêu lợi hại thiên sứ trong lòng không có một cái cụ thể khái niệm nhưng là thập nhị d ư ợ c thiên sứ có năng lực gì tất cả thiên sứ đều biết tại trong lòng bọn hắn vô cùng cường đại thập nhị d ư ợ c thiên sứ liền nhẹ nhàng như vậy bị trương duy giết chết ai có thể không khiếp sợ mà lại căn cứ bọn hắn tự mình kinh lịch cái không gian này lồng giam cơ hồ là không gì phá nổi căn bản chạy không thoát lưu cho những thiên sứ này có vẻ như chỉ còn lại một đầu tử lộ trương duy đại nhân ta nguyện ý phối hợp ta biết thiên sứ tri tâm ở nơi nào ta có thể giút ngươi vẫn là cái kia tám cánh đoạ thiên sứ gia hỏa này nói chuyện càng lưu loắt một chút hắn rất sợ trương duy sẽ cho hắn đến lên một chút ừ n trương duy thu chữ trợ bí lần này ba mươi sáu điểm kỳ dị không có bạo tạc thứ này bạo tạc vẫn là không bạo tạc đều là trương duy định đoạt nói một chút đi thiên sứ c h i tâm là cái gì vật này trương duy vẫn thật là chưa nghe nói qua nghĩ đến khẳng định không phải cái gì đơn giản mặt hàng thiên sứ sở dĩ có thể phục sinh chính là bởi vì thiên sứ c h i tâm tồn tại nghe nói thiên sứ c h i tâm là thượng đế tìm kiếm được một món vũ trụ kỳ vật chế tạo thành cụ thể là cái gì ta cũng không rõ ràng nhưng ta biết nó ở nơi nào thiên sứ c h i tâm khẳng định có thể để trương duy đại nhân thực lực tăng nhiều cái này đọa thiên sứ mặc kệ nhiều như vậy hắn không biết trương duy lấy thiên sứ c h i tâm sẽ có làm được cái gì dù sao bánh nướng trước vẽ lên t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi ba g i i đầu v ó c t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi ba g i i đầu v ó c cụ thể ở nơi nào trương duy hỏi một câu hắn không tiếp thụ bánh nướng nhưng nếu như tiện đường có thể lấy đi cái này cái gì thiên sứ c h i tâm trương duy cũng không để ý ngay ở chỗ này trước đó tại thiên sứ điện đường bên trong bị thập nhị giựt thiên sứ nhóm bảo hộ lấy hiện tại thiên đường tính vỡ vụ thiên sứ tri tâm khẳng định tại những mảnh vỡ này bên trong đại nhân ta biết thiên sứ chi tâm d á n g dấp ra sao ta có thể giúp đại nhân tìm kiếm ta là đoạn thiên sứ đối bản liền đối với thượng đế không có cái gì trung thành ta về sau tất cả đều nghe đại nhân cái này tiểu khả ái đoạn thiên sứ là thật sợ trương duy chơi chết hắn liên tiếp nói mấy câu cũng chưa cho trương duy cơ hội nói chuyện thiên sứ chi tâm d á n g dấp ra sao trương duy sẽ tin tưởng cái này nhị ngũ t ử a vậy khẳng định là không có khả năng vô luận thiên sứ vẫn là đoạn thiên sứ cũng không là đồ tốt cái này tiểu khả ái đoạn thiên sứ do dự hắn sợ mình nói cho trương duy về sau trương duy sẽ lập tức chơi chết hắn nhưng nếu như không nói cho giống như cũng không sống được cái này liền rất khó không nói sao trương duy hoạt động một chút mặc dù trương duy hoạt động một chút nhưng vẫn thật là không có muốn đối cái này tiểu khả ái đ o ạ thiên sứ ý tứ độc thủ chính là đơn thuần động hạng mà tại đây đ o ạ thiên sứ trong mắt coi như không phải có chuyện như vậy hắn cảm giác trương duy quá khủng bố cánh tay nhẹ nhàng động một cái giống như đều có thể muốn mệnh của hắn trương duy đại nhân ta nói đừng độc thủ thiên sứ c h i tâm kỳ thật chính là một khối đá hình dạng bất quy tắc ngoại bộ cùng đá bình thường mở dạng nhưng viên đá nội bộ có được phi thường cường liệt quang minh trí lực cái này viên đá nội bộ có được tất cả thiên sứ dấu ấn tinh thần đại nhân ngươi muốn tìm được thiên sứ c h i tâm có hay không dễ dàng nhưng ta đối với lực lượng ánh sáng cảm giác rất nhạy cảm ta có thể lại càng dễ tìm tới nó lúc này nhất định phải chứng minh giá trị của chính mình không có giá trị liền không có sống sót lý do trương duy khen nhữ mày lời này vẫn thật là hàn huyên tới ý tưởng bên trên trương duy không biết thiên sứ c h i tâm cụ thể dáng dấp ra sao thông qua cái này đoạn thiên sứ miêu tả chỉ sợ thiên nhãn cũng thăm dò không đến thiên sứ tri tâm thiên nhãn kỹ năng này gặp được chân chính chân q u ý chân quý đồ vật sẽ không dễ dùng thế nhưng là giữ lại cái tiểu khả ái đ o ạ thiên sứ t ố t lưu ngươi một mạng nếu như ngươi làm tốt không tính toán n h u trí khôn ngoan ta không giết ngươi tạ ơn tạ ơn trương duy đại nhân phản đồ ngươi là tộc đàn phản đồ không có tộc đàn ngươi chẳng là cái thá gì ngươi làm sao dám lúc này cái khác xem náo nhiệt thiên sứ không vui lòng bọn hắn không dám mắng trương duy tất cả đều đang chỉ trích cái này đã đầu hàng đ o ạ thiên sứ nói nhảm thật nhiều trương duy đích thì thầm một tiếng sau đó bắt đầu một vòng mới giết chóc tất cả thiên sứ đều là trương duy mục tiêu công kích thập nhị dực thiên sứ đều không phải là đối thủ của trương duy những ngày mười hai cánh trở xuống thiên sứ liền lại càng không có đường sống coi như bọn hắn vì sinh tồn mà tại cái không gian này trong lồng giam trên nhảy dưới tránh cũng vô dụng trong không gian địa phương mặc dù lớn thêm không ít nhưng cũng là có cực hạn chỉ cần không thể tại phương diện tốc độ siêu việt trương duy trương duy liền sớm tối đều có thể muốn mạng của bọn hắn thanh lý thiên sứ thời gian sử dụng một tiếng đồng hồ thu thập cánh thời gian sử dụng ba giờ trong thời gian này cái tiêu tiểu khả ái đ o ạ thiên sứ một mực đang lẳng lặng mà nhìn cũng không dám luận động cho dù có thiên sứ p h o n g tới hắn muốn giết hắn hắn cũng chỉ là p h o n g ngự không phản kháng không đ ộ n g thủ l i ê n sợ trương duy sẽ đối với hành vi của hắn sinh ra cái gì không tốt hiểu lầm còn tốt động tác của trương duy coi như nhanh cũng tận lực bảo hộ gia hỏa này dù sao gia hỏa này là hữu dụng ngươi tới đem lục dựt thiên sứ trở lên thi thể chứa bảo trương duy gọi một tiếng cái tiêu tiểu khả ái đ o ạ thiên sứ loại này vừa vặt giao cho con hàng này vừa vặt là trương duy đại nhân nguyện ý vì ngại cống hiến sức lực đoa thiên sứ còn rất b i n h hạnh chí ít là yên tâm rất nhiều từ trương duy biểu hiện nhìn lại hắn đoán chừng mình trong thời gian ngắn có hay không sẽ chết đến lúc đó có phải là thật hay không giúp trương duy tìm thiên sứ c h i tâm kia liền lại nói nếu quả thật có cơ hội có thể gào t ầ u hắn là chắc chắn sẽ không cùng trương duy hi hi ha ha tuyệt đối chạy nhanh chóng dừng lại một giây đều coi như hắn đầu góc nước vào về phần hiện tại chủ đánh một cái chính là nghe lời trương duy tự mình thu thập thập nhị dực tiên sứ thi thể thập nhị dực tiên sứ thi thể cũng coi là bản độc nhất so bắt dực tiên sứ cánh năng lượng ẩn chứa muốn bao nhiêu cũng không biết kế tiếp bí pháp có phải hay không là gia tăng công kích kế tiếp hẳn là chữ đ ấ u bí đi hẳn là cùng công kích có quan hệ bí pháp đi trương duy đã nhận thức đến lực công kích của chính mình có một chút khiếm khuyết cũng chính là vũ khí của trương duy bên trong d u n g hợp l ỗ đen vật chất loại kia không quá phân do phải trái lực đẩy có thể tăng lên không nhỏ năng lực công kích nếu không trương duy muốn phá vỡ thập nhị dực thiên sứ phòng ngự đều muốn rất tốn sức chớ nói chi là cùng trụ tư cùng cắp địch từ bật tay tinh có thể cũng không có kém bao nhiêu muốn hay không trước tiên tìm một nơi tiến hóa tiền tinh hồn nhưng đến lúc đó đi đâu đi tìm bọn họ Chủ tư cung cấp địch tư sẽ ở chỗ này chờ hắn a tuyệt đối không thể hai cái này hàng có thể tùy thời tìm tới trương duy trương duy nhưng không có năng lực tìm tới bọn hắn tựa như là giấu đi thượng đế một dạng thượng đế chỉ cần không chủ động nhận thân đi đâu tìm thượng đế đi không đ ố i đột nhiên trương duy trong đầu tán phát ra một cái ý nghĩ cũng rất đột nhiên đột nhiên dài quá đầu góc cái loại cảm giác này ta có phải là có thể đem bọn hắn đơn độc kéo đến một cái g giúp chặt bên trong đi chỉ bất quá phải làm cho bọn hắn trước đồng ý bọn hắn nếu là cự tuyệt không được chỉ cần có thể đem bọn hắn kéo đến bờ giúp chặt bên trong như vậy trương duy liền có thể thời gian thực trưởng khống hai ra hỏa này địa vị về phần làm sao để bọn hắn tin tưởng mình trương duy lại bắt đầu động não trương duy đại nhân ngài muốn đều đã thu thập tốt lắm tiểu khả ái đ o ạ thiên sứ đi tới trước người trương duy cẩn thận từng ly từng tí hắn thậm chí cũng không dám d ư ơ n g mắt nhìn trương duy hai mắt nhưng là kia xanh thảm ánh mắt hắn cũng không dám tiếp xúc cá cừng thu thập tốt lắm là được chính ngươi tìm một chỗ trốn đi ghi nhớ nếu là địa phương an toàn đừng nghị lấy trốn ta muốn cùng trụ tư cùng cắp địch tư hào hào tâm sự chúng ta phải hòa bình ở chung n g ư ơ i yên tâm n g ư ơ i đang ở nơi này làm sự t ì n h không có ai biết cho nên n g ư ơ i thạo a trương duy đại nhân n g ư ơ i nguyện ý cùng bọn hắn đàm phán cái này thật quá tốt lắm về sau ta liền có thể danh chính luôn thuận đi theo ngươi cái này tiểu khả ái đ o ạ thiên sứ rất là kinh hỷ nếu như có thể không phản bội hắn cũng là không nguyện ý phản bội a ai lại nguyện ý làm một cái phản đồ đâu lời nói này ra ngoài cũng không tốt nghe không phải ừ n chính ngươi giấu kỹ tốt trương duy đại nhân sau một khắc trương duy tán đi lồng giam không gian cách hắn không xa chính là trụ tư cùng các đ ị tư chương năm trăm bảy mươi bốn sơ bộ đặt thành hợp tác chương năm trăm bảy mươi b ố sơ bộ đặt thành hợp tác ngươi trương duy xuất hiện đột ngột quả thực h ù đến trụ tư cùng các đ ị tư bọn hắn đều cho rằng trương duy muốn sử dụng hoa chiêu gì bởi vì căn cứ suy đoán của bọn hắn trương duy hiện thân thời điểm cách bọn họ nhất định rất xa dù sao trương duy còn muốn đi giết cái khác thiên sứ bọn hắn đang nghĩ biện pháp sao có thể ngăn cản trương duy đâu không nghĩ tới trương duy vậy mà xuất hiện tại bọn hắn phụ cận hắn muốn làm gì chẳng lẽ còn muốn làm hai chúng ta nếu như bọn hắn đối mặt không phải trương duy vậy bọn hắn tuyệt đối không mang sợ nhưng năng lực của trương duy đối với bọn hắn mà nói đúng là có chút quỷ dị người ta đã giam trực tiếp xuất hiện khẳng định như vậy chính là trong lòng nắm chắc đừng kích động chúng ta tâm sự trương duy biểu hiện rất buông lòng một điểm tiến công ý đồ cũng chưa có chủ tư cùng cấp địch tư liếc nhau một cái bọn hắn không biết trương duy muốn làm cái quỷ gì bất quá trương duy không nóng nảy động thủ cái này vừa vận hợp tâm ý của bọn hắn mỗi nhiều chậm c h ễ một giây đồng hồ liền có thể nhiều đào tẩu một chút thiên sứ người nghĩ trò chuyện cái gì kỳ thật chúng ta không dùng lẫn nhau căm thù đúng không trương duy đã nghĩ kỹ lý do thoái thác há mồm liền ra c h ụ tư cùng cắp địch tư nhữ mày nhìn về phía trương duy bọn hắn đều không nói gì chờ đợi trương duy nói dưới các ngươi nhìn ta với các ngươi không có t h ù hận ta cũng không giết người nhóm con cháu đời sau ta chỉ là cùng thiên sứ tộc có t h ù lời này trương duy nói liền có chút với lý chết trong tay trương duy người phương tây kỳ thật cũng không thiếu thật coi như vẫn là có không ít người tín ngưỡng trụ tư bọn hắn cái này một hệ liệt thần linh nhưng là trụ tư không biết tình huống này a trải qua trương d u một nhắc nhở như vậy trụ tư cảm giác trương d u nói hình như xác thực không có vấn đề người đến cùng muốn nói cái gì các địch tư mở miệng chúng ta nhưng thật ra là có thể hợp tác vũ trụ như thế lớn một nhà cũng căn bản ăn không vô các người đi theo bên người thượng đế không phải cũng chính là vì đạt được thiên sứ trợ lửa ca mà ta có được càng nhiều chen chúc người người chủ tư cùng các địch tư cũng không tin trương duy nói lời trương duy dẫn đầu hoa hạ chỉ có thể tại kết giới bên trong đợi căn bản không dám ra đến chủ tư cùng các địch tư không cho rằng hiện tại hoa hạ người có thể trợ giúp đến bọn hắn đừng nhìn hiện tại thiên sứ tộc tổn thất rất lớn nhưng chỉ cần t i ê n sứ tộc phân tán ra đến tại các nơi tập sát toàn bộ vũ trụ cũng đừng nghĩ yên tĩnh trong kết giới hoa hạ tộc càng là chớ vọng tưởng đi tới nếu như bọn hắn thật dám đánh mở kết giới thiên sứ tộc cũng dám trực tiếp giết vào đi chương duy s ắ c thực rất mạnh nhưng một chủng tộc chỉ có như thế một cường giả là không có bao nhiêu dùng đúng chính là ta địa ngục quân đoàn ác ma quân đoàn bây giờ tất cả đều nghe ta quả thật trụ tư động tâm lấy trụ tư cùng cắp địch tư năng lực tự nhiên biết bây giờ cái vũ trụ này là cái gì tình huống địa ngục cùng ác ma thống lĩnh sinh linh số lượng thế nhưng là không có chút nào thiếu mấu chốt là chất lượng đủ cao có thể cùng thiên sứ đối kháng chỉ cần bọn thủ hạ có thể ngạch kháng thiên sứ như vậy bọn hắn liền không cần sung làm đội viên thứ hỏa việc nhỏ nhỏ tỉnh thủ hạ mình liền giải quyết mấu chốt là bọn hắn xác thực cùng thượng đế có chút giao t ì n h cũng bởi vì thượng đế đáp ứng bọn hắn sẽ giúp bọn hắn thu thập khôi phục cùng tu luyện tài nguyên nếu không tất cả mọi người là thần linh chủ tư cùng cấp địch tư dựa vào cái gì đi theo thượng đế hốn tại trong ma h u y ê n điểm kia giao t ì n h còn không đến mức để bọn hắn cam tâm tình nguyện trở thành thủ hạ của thượng đế hiện tại xuất hiện có thể thay thế thiên sứ tộc thế lực chủ tư cùng cấp địch tư tiểu tâm tư đều có điểm rối loạn đi theo thượng đế hôn bọn hắn muốn nghe thượng đ nhưng cùng trương duy hợp tác bọn hắn coi như không phải cường thế một phương quyền nói chuyện khẳng định cũng là cực nặng ai bảo bọn hắn là thần linh đâu trương duy cái này người mạnh nhất cũng không có thể làm gì bọn hắn đến lúc đó bọn hắn chỉ cần đ ể phòng thượng đế là được năng lực của thượng đế xác thực không kém nhưng trụ tư cùng các địch tư cũng không phải ăn chay hai người liên hợp lại thượng đế cũng không dám thò đầu ra tính thế nào giống như việc này đều rất tốt đương nhiên ta sao lại dùng loại chuyện này đ ế n lắc lư các ngươi nếu như các ngươi không tin ta hiện tại liền có thể để các ngươi cùng địa mục quân đoán bắt được liên lạc trương duy biết hai gia hỏa này mắc lửa chỉ cần hai gia hỏa này không chống cự trương duy là có thể đem bọn hắn kéo đến trong đoàn đi đến lúc đó khiến cho bọn hắn biết cái gì gọi là tiến bẩy dễ dàng lùi bẩy khó người có thủ đ là gì trụ tư có chút không tin trương duy nếu như địa n g ụ c trong quân đoàn có thần linh cấp bậc sinh linh cái này trụ tư là t i ý tưởng đến thần linh cái này cấp bậc linh hồn có khả năng phóng xuất ra năng lượng còn muốn vượt qua thân thể hai tôn thần linh lẫn nhau ở giữa có thể cách xa nhau phi thường xa lẫn nhau liên hệ mà trương duy là thực lực gì địa mục bên kia sinh linh là thực lực gì bọn hắn dựa vào cái gì cự ly xa liên hệ các người chớ phản kháng lập tức liền có thể biết được thả lỏng ta sẽ không hố các người ta có không có ác ý các người là có thể cảm thấy được trương duy chấn an bọn hắn một chút hiện tại còn kém cái này một chân bước vào cửa trụ tư cùng c á p địch tư đều nhẹ gật đầu liền trước mắt trương duy biểu hiện mà nói bọn hắn xác thực không có cảm nhận được cái gì ác ý gặp bọn họ gật đầu trương duy lập tức đem bọn hắn kéo vào nhóm lớn bên trong bởi vì trụ tư cùng c á p địch tư không có phản kháng cho nên rất thành công trương duy cơ giác bên trên xanh t h ẳ n hai mắt cũng nhịn không được phóng xuất ra càng sáng hơn q u mang mọi người hoan lên một chút trụ tư cùng các địch tư Có chúng cần nhóm hai vị thần linh gia nhập, không thiên gia ta từ nay về sau liền không cần sợ thiên sứ tổng. Duy tại vị về từ tộc. Trương lớn Duy sợ sứ bọn ê kêu n trong g i đ ô g đảo ma t hắn ầ n nghe được lời nói Trương ràng sứng Bọn tại sốt một chút. lời h được đều của lúc, rõ Duy vừa mới còn tại trong đoàn thảo luận ba vị thần linh cùng trương duy ở giữa tình huống đâu một mực không thể nhận được tin tức bọn hắn đều rất sốt ruột bây giờ tốt chứ trương duy không chỉ có mình xuất hiện còn đem hai vị thần linh cho kéo tiền đến huynh đệ người nghiêm túc sao ba nhĩ phản ứng là nhanh nhất, nhất hắn muốn biết trương duy có phải là bị kia hai cái thần linh cho cưỡng ép có phải hay không là kia hai cái thần linh muốn đem bọn hắn lừa gạt ra ngoài sau đó đem bọn hắn một m ẹ n g t gọn đương nhiên hai vị không ra nói một câu sao trương duy tiếp tục mở miệng chủ tư cùng các địch tư nghe vậy cũng không tốt tiếp tục giả chết hai người bọn họ trong lòng có bao nhiêu bành trướng chỉ có bọn hắn biết bởi vì bọn hắn có thể cảm thấy được trương duy kéo cái này nhóm lớn bên trong có rất nhiều ý niệm ở trong đó cảm giác rất thần kỳ đồng thời cũng lần nữa nhận thức đến năng lực của trương duy mạnh bao nhiêu c h ư vị ta là chủ tư ta là các địch tư chúng ta đã cùng trương duy sơ bộ đạt thành hợp tác về sau liền đều là người một nhà c h ủ t ư mở m i ệ n g mặc c dù ò n không có cùng t r ư ơ n g d u y trao thể, quyết đổi đã định chuyện cụ thể, nhưng hắn mươi u ố n hợp tác t với r n g Duy. đ t ă n g t h ê m ác m a quân đ o à n hai phe c h i ế m cứ ệ p h ầ n vũ thiên r ụ t sứ tri ộ c chiếm cứ chỉ cần có phương, địa t ợ g ú p của bọn hắn, r ấ tâm nhanh liền có thể hoàn toàn thể có p đ ế n tay. chương í n n h h t r ư Duy n ó i về sau t o à n bộ vũ t r ụ chính là bảy ọ n hắn định đ o ạ mươi n lăm mẹ tạ đặc biệt lòng thiên sứ c h i tâm ở đâu thật chính là các ngươi sao thật sự là không thể tin được trương duy h u n h đệ cũng thật là lợi hại đừng nhìn cái này nhóm lớn bên trong đến hai cái thần linh nhưng ba nhị y nguyên đem trương duy đặt ở thủ vị thần linh cũng phải đứng sang bên cạnh cái khác ma thần cũng đều là không sai biệt lắm ngôn luận nhưng cũng không có không cho trụ tư cùng cắp địch từ mặt m ũ i hàn huyên mấy phút thời gian bầu không khí coi như tương đối vui sướng tốt lắm tất cả mọi người không cần lo lắng nên làm cái gì thì làm cái đó bảo vệ tốt á m tinh mang đừng để bất kỳ một cái nào thiên sứ quá khứ trương duy h u n h đệ ngươi yên tâm việc này giao cho chúng ta tuyệt đối không có vấn đề tốt nếu có không giải quyết được vấn đề liền lập tức ở trong đoàn xin giúp đỡ nhất là gặp được thượng đế tuyệt đối không được khoét hoang lập tức thông chi trương duy nhắc nhở các ma thần một tiếng thượng đế ở nơi nào không được biết khó đảm bảo g i a hỏa này sẽ vượt qua ám tinh mang chạy đến địa phương khác đi đừng nhìn thượng đế hiện tại thụ thương không nhẹ nhưng nếu như muốn giải quyết bảy mươi hai trụ ma thần căn bản sẽ không tốn hao khí lực lớn đến đâu yên tâm chúng ta hiểu được các ngươi bận hiệu có chuyện gì trực tiếp thông chi chúng ta liền có thể ba nhĩ rất có thể gặp đúng vị trí của mình trương d u hài lòng gật đầu sau đó nhìn về phía trụ tư cùng các bị tư ba người chúng ta thành lập một cái nhỏ bầy nếu có chuyện gì cũng thuận tiện liên hệ tốt có tiến vào nhóm lớn kinh lịch chụ tư cùng cắp địch tư một chút cũng không có ý phản đối bọn hắn còn không biết bị trương duy kéo đến trong đoàn ý vị như thế nào ba người giúp xây dựng thành công tốt lắm v ô luận tại vũ trụ nơi nào chúng ta đều có thể liên hệ lẫn nhau coi như tiến vào đặc thù hoàn cảnh cũng không có vấn đề hiện tại chúng ta nói một chút liên quan tới thượng đế tình huống đi thượng đế cụ thể là cái gì tình huống chúng ta cũng không rõ ràng chỉ biết hắn thụ thường k h n g nhẹ trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không xuất hiện chụ tư nói một lần hắn hiểu rõ tình huống dạng này à tia liền trước giải quyết hắn nanh h b ư ớ c ta cần thu thập thiên sứ cánh nhị vị không muốn cho làm hỏng trương duy nhẹ gật đầu đã hiện tại tìm không thấy thượng đế tia liền trước hết giết thiên sứ mặc dù lôi kéo trụ tư cùng c ắ p địch tư lãng phí mấy phút thời gian nhưng vấn đề không lớn hai vị này là thần linh thủ đoạn so thủ đoạn của trương duy còn nhiều hơn cùng bọn hắn cùng một chỗ thanh lý thiên sứ tuyệt đối so trương duy tự mình động thủ nhanh hơn nhiều trụ tư cùng c ắ p địch tư cũng minh mạch đây là trương duy để bọn hắn giao đầu danh chặn đâu cái này nếu là không giết điểm thiên sứ trương vi chỉ sợ sẽ không tùy tiện tin tưởng bọn họ càng sẽ không để địa ngục quân đoàn ma thần giúp bọn hắn thu thập vật tư Tốt, đậu thủ đi ừ m chủ tư c ù n g cấp địch tư đậu thủ trương vi ngược lại là thành thanh lý thiên sứ tốn thời gian nhiều nhất chuyện không có cách nào khác trương vi chỉ có thể từng bước từng bước đi chặt không có cái gì ra dáng quần công thủ đoạn cũng không thể đi đến đâu liền đem điểm kỳ dị đưa đến đi đâu đi lãng phí động lực đều là việc nhỏ chủ yếu là lưỡng d ư ợ c thiên sứ gánh không được một điểm, điểm kỳ dị bạo tạng toàn bộ thiên sứ đều sẽ bị nổ mất cái này liền không thể thu thập cánh thiên sứ trương duy nhưng là muốn đem thiên sứ c h i tâm cầm tới tay đến lúc đó thiên sứ tộc triệt để mất đi phục sinh thiên sứ khả năng hiện tại thu thập lại thiên sứ cánh nói không chừng đều sẽ trở thành vệ i t phẩm ngươi tới mang ta đi tìm thiên sứ c h i tâm thu hoạch thiên sứ tộc giao cho trụ tư cùng c ấ p biệt t h trương duy chào hỏi tiểu khả ái đoạ thiên sứ một tiếng chuẩn bị làm chút chính sự tốt đại nhân cái kia g i ấ u đi tiểu khả ái đoạ thiên sứ nghe tới trương duy kêu gọi về sau ngựa không dừng vó đi tới trước mặt trương duy hắn là thật một điểm không dám có tâm tư khác không nhìn trụ tư cùng cắp địch tư hai cái này thần linh đều trở thành trương duy đồng bạn hợp tác cá hiện tại ngẫu nghịch trương duy kia cùng muốn chết không hề khác gì nhau biết thiên sứ c h i tâm đại khái ở nơi nào sao trương duy đối với thiên sứ c h i tâm một điểm h i ể u rõ không có muốn tìm được khẳng định phải dựa vào cái này tiểu khả ái phục sinh đảo mảnh vỡ bên kia chúng ta đi xem một chút đi đại nhân đến cùng có thể hay không tìm tới cái này tiểu khả ái cũng không biết ai biết có hay không ai sớm đem thiên sứ c h i tâm cho lấy đi thiên đường tinh bạo tạng phục sinh đảo là Úc, cái này tiểu khả ai đoán chừng hẳn là có thập nhị dự thiên sứ sớm đem thiên sứ tri tâm cho thu lại nhưng l à việc này hắn còn không có thể nói chứ tìm thật tìm không thấy lại nói cũng không mượn đi thôi trương duy chào hỏi tiểu khả ái một tiếng ngay tại trương duy mang theo tiểu khả ái tìm kiếm thiên sứ c h i tâm thời điểm thượng đế bên kia đã nổ đáng chết các ngươi làm sao dám thượng đế là mặt mũi hiền lành sao dù sao hiện tại thượng đế cùng mặt mũi hiền lành không hề có một chút quan hệ sát mặt hắn mười phần dữ tợn bởi vì hắn đã biết chủ tư cùng c ậ p địch tư phản bội hắn vậy mà cùng trương duy đặt thành hợp tác hiện tại ngay tại truy sát thập nhị dực thiên sứ không sai chính là đang đuổi giết thập nhị dực thiên sứ cái khác đẳng cấp thiên sứ đều muốn lùi ra sau thập nhị dực thiên sứ mới là trụ tư cùng cấp địch tư chủ yếu truy sát mục tiêu bởi vì bọn hắn có được c à n g cường đại lực phá hoại chỉ cần giải quyết thập nhị dực thiên sứ như vậy về sau cơ bản cũng sẽ không cần bọn hắn xuất thủ làm chuyện gì vị thần linh để mắt tới tư vị như thế nào điểm này trương duy là biết nếu như không phải hắn sử dụng một chút tiểu thủ đoạn lấy năng lực của trương duy đều trốn không thoát thập nhị dực thiên sứ mặc dù mỗi người riêng mình có năng lực nhưng là năng lực của bọn hắn tại đối mặt trụ tư cùng cấp địch tư thời điểm thật sự là một chút cũng không dùng có thể nói hai cái này hàng giết tốc độ của thập nhị dược tiên sứ còn nhanh hơn chưa duy chỉ cần bị bọn hắn đuổi kịp không đến hai giây thập nhị dược tiên sứ hẳn phải chết không có bất kỳ cái gì ngoại lệ mà đuổi kịp thập nhị dược tiên sứ đối với trụ tư cùng các địch tư đến nói cũng là mười phần sự t ì n h đơn giản khóa chặt mục tiêu dịch chuyển không gian xuất thủ cầm xuống một mạch mà thành thập nhị dược tiên sứ liền chút di ngôn đều không để lại vẫn làm ai tháp đặc long phát hiện trụ tư cùng các địch tư đang đuổi giết thập nhị dược tiên sứ sau thông chi thượng đ ế một tiếng bất quá hắn có thể làm đến cũng chính là thông báo một chút mai t h á p đặc long thiên sứ c h i tâm ở đâu mai t h á p đặc long đáng chết thượng đế rất giận vừa mới cùng hắn liên hệ mai t h á p đặc long đã chết giết mai t h á p đặc long chính là chủ tư chủ tư tại đánh giết mai t h á p đặc long về sau liền đem thi thể của hắn thu vào bất quá khi chủ tư đang kiểm tra mai t h á p đặc long lưu lại di vật thời điểm chủ tư đột nhiên sửng sốt một chút mai t h á p đặc long một cái cánh xương cốt bên trong có một cái có thể cất giữ vật phẩm không gian có thể bị mai t h á p đặc long chân tảng vật phẩm khẳng định đều không phải h à lợm nhưng chủ tư y nguyên t r ớ c mắt sau khi chủ tư nhìn thấy thiên sứ tri tâm thời điểm chủ tư không bình tĩnh thiên sứ chi tâm là vũ trụ kỳ vật chế tạo thành lúc trước hoa hạ những lao tổ tông kia nhóm rời đi bản vũ trụ mang đi cơ hồ tất cả vũ trụ kỳ vật bởi vì nguyên bản cái vũ trụ này bên trong tất cả tài nguyên liền đều là bọn hắn vừa có tại bọn hắn rời đi về sau cái vũ trụ này không biết xảy ra biến cố gì cơ hồ sẽ không lại dựng dục ra mới kỳ vật cho nên thiên sứ chi tâm cái vũ trụ này kỳ vật liền lộ ra rất đột n ộ t chương năm trăm bảy mươi sáu hắn hiện tại địch nhân không phải chúng ta là thượng đế chương năm trăm bảy mươi sáu hắn hiện tại địch nhân không phải chúng ta là thượng đế có thiên sứ c h i tâm thương thế của ta chỉ ít có thể khôi phục t á m thành đến lúc đó trụ tư nhìn thấy thiên sứ c h i tâm sau suy nghĩ rất nhiều như là đã cùng thượng đế trở mặt tốt như vậy giống cũng cũng không có cái gì cũng may hổ địch nhân thêm một cái thiếu một cái không có trọng yếu như vậy trụ tư tin tưởng nếu như thực lực của chính mình có thể khôi phục lại t á m thành như vậy cái vũ trụ này chính là hắn định đoạt dù là trương duy rất khó giết mình cũng thật giết không được trương duy cũng không có việc gì bởi vì trương duy đồng dạng không tổn thương được hắn đến lúc đó hắn có thể dựa vào thực lực cường đại chinh phục trong vũ trụ cái khắc toàn bộ sinh linh toàn bộ sinh linh cùng trong vũ trụ tất cả tài nguyên tất cả đều về hắn trụ tư tất cả chỉ cần hình thành lợi ích vòng kín hắn liền có thể nhanh chóng tăng cường thực lực bản thân nghĩ đến cái này trụ tư lập tức đi thượng đế có thể tìm tới cái ẩn nấp địa phương giấu đi trụ tư tự nhiên cũng là có thể trụ tư người đang làm gì thế trương duy còn không có phát hiện trụ tư tiểu động tác nhưng là các địch tư phát hiện các địch tư không đốc hắn một mực tại đ ể phòng trụ tư đâu trương duy cũng ở các địch tư phòng bị trong danh sách có thể nói là mỗi người riêng mình có tiểu tâm tư ai cũng không có thành khẩn gặp nhau cho nên tại trụ tư rời đi ngay lập tức các địch tư liền phát hiện nhưng mà các địch tư kêu gọi cũng không có đạt được chủ tư đ á p lại các địch tư lập tức liền ý thức được sự tình khả năng đại đ i ề u trương duy trụ tư chạy một tiếng liên hệ chủ tư không trả lời như vậy chủ tư tình huống bên này các địch tư khẳng định là muốn nói rõ với trương duy một chút đừng đến lúc đó trương duy cho rằng các địch tư cùng trụ tư là một đám kia liền không dễ chơi ừng trương duy có chút n g o à i ý m u ố n cái này hắn sao vừa mới nói tốt sự tình bỏ chạy vì sao chạy trương duy cho rằng coi như muốn trở mặt cái kia cũng hẳn là mình trước trở mặt mới lối vì cái gì không rõ ràng nhưng theo theo ta hiểu rõ hắn hẳn là được đến cái gì có thể khôi phục thực lực đồ vật cho nên các địch tư không có thị húy tại bọn hắn ba người giúp nhỏ bảy bên trong rất ngay thẳng nói ra các địch tư ngươi đoán đúng thực lực của ta không được bao lâu thời gian liền có thể khôi phục thậm chí chỉ cần ta nguyện ý qua một đoạn thời gian tái sử dụng cái này thiên sứ c h i tâm thực lực của ta thậm chí có thể khôi phục lại định phong ngươi hẳn phải biết khôi phục thực lực định phong ta có mạnh cỡ nào các ngươi hiện tại hướng ta thần phục còn không mượn trụ tư tại ba người giúp nhỏ bảy bên trong mầm i ệ n g trụ tư đã tìm tới ở nắp địa phương toàn bộ vũ trụ loại địa phương này vẫn là thật nhiều mà lại đại đa số đều không phải nhân tạo mà là thiên nhiên hình thành không có điểm năng lực đặc thù muốn tìm đến hắn là rất khó cái này sẽ là của ngươi tín d ự trương duy ngữ khi có chút không quá thân mật thân phục ta ta tự nhiên sẽ không bạc đ á i các ngươi vũ trụ của chúng ta cũng nên có cái định đoạn trụ tư không tiếp thụ trương duy vua làm đều làm hắn chính làm u ố n khi lão đại tốt chỉ cần thực lực của ngươi có thể khôi phục lại đình phòng chúng ta thần phục ngươi lại có thể thế nào trương duy vậy mà nhả ra trương d u ngươi cắp địch tư có chút không quá lý giải trương d u nếp nhẫn não dựa theo trương duy biểu hiện các địch tư biết trương duy là cái rất mạnh thế tồn tại Chủ tư loại này mang theo uy hiếp lôi kéo các địch tư không cho rằng trương duy có thể đồng ý coi như đúng như lời trụ tư nói thực lực của hắn có thể rất nhanh khôi phục lại đ ỉ n h phòng nhưng thì tính sao chí ít tại thôn vệ tiên sứ c h i tâm trước đó trụ tư là khẳng định không dám lộ diện hắn các địch tư cũng không phải cho không trương duy còn có rất mạnh sức chiến đấu có thể phụ trợ các địch tư chỉ cần hai người bọn họ luyện tập cũng không phải là không có phần thắng nhưng không nghĩ tới trương duy một điểm cùng hắn thương lượng ý tứ cũng chưa có vậy mà đáp ứng trương duy vì cái gì đáp ứng thống khoái như vậy chủ yếu chính là đánh một cái t r ê n l ệ thời gian t r ư tư không có cái khác tài nguyên tình môi giới thương thế tốc độ khôi phục không thể nhanh như vậy chờ thương thế của hắn khôi phục một chút về sau mới có thể thôn vệ thiên sứ c h i tâm trương duy chính là muốn tại hắn khôi phục thương thế khoảng thời gian này đi tăng lên mình chỉ cần tiên tinh hồn thức tỉnh bí pháp là công kích loại hình trương duy á t có niềm tin t ừ trong tay trụ tư đem thiên sứ c h i tâm cho c ấ p vệ trương duy mới sẽ không cho phép trụ tư độc chiếm rơi thiên sứ c h i tâm trương duy người là nghiêm túc không có nói của ta đương nhiên ta nói chúng ta không phải cự nhân ai tới làm chủ ta không có ý kiến mục tiêu của ta là ma tuyên các người đối với ma tuyên có ít nhiều hiểu rõ có thể nói với ta một chút hay không t r ư ơ n g duy dẫn phát ngắn ngủi trờ m m ặ t trụ tư trờ m m ặ t các địch tư cũng không nói chuyện không biết đang suy nghĩ gì qua đại khái mười mấy giây các địch tư đi tới trước mặt t r ư ơ n g duy t r ư ơ n g duy ngươi muốn biết sự tình ta đều có thể nói cho ngươi nếu như ngươi là bởi vì chuyện này cùng trụ tư thỏa hiệp rất không cần phải loại lời này không thể tại nhỏ trong đám đó nói trụ tư là có thể nghe tới cho nên các địch tư cũng không truy sát thập nhị dự t i ê n sứ trở lại trước mặt chư duy ta là thật không quan tâm ai làm chủ lấy ngươi năng lực của ta coi như thực lực của hắn khôi phục đến đ ỉ n h phong còn có thể giết chúng ta không thành coi như hắn có năng lực giết chúng ta chẳng lẽ chúng ta chính là quả hưởng mềm hắn sẽ không thụ thương hiện tại hắn tìm tới thiên sứ c h i tâm có thể nhanh chóng khôi phục nhưng lại nghĩ tìm tới vật như vậy coi như khó khăn hắn hiện tại địch nhân không phải chúng ta mà là thượng đế cho nên hắn chắc chắn sẽ không đối với chúng ta đọc thủ còn sẽ tận lực lôi kéo chúng ta trương duy cùng cấp địch tư phân tích một chút lợi và hại đương nhiên đều là lắc l ư cấp địch tư trong lòng trương duy ý tưởng chân thật tuyệt đối sẽ không nói cho bất luận kẻ nào các địch tư là cái thông thấu trương duy tiểu nói này các địch tư lập tức liền nghĩ minh bạch hắn cho rằng trương duy nói rất đúng nếu như trụ tư thôn vệ thiên sứ trí tâm như vậy trụ tư chân chính địch nhân chính là thượng đế đến lúc đó trụ tư không chỉ có sẽ không đối phó bọn hắn còn muốn dựa vào bọn hắn trừ phi trụ tư giết chết thượng đế mới có thể cùng bọn hắn trở mặt nhưng mà thượng đế là dễ dàng như vậy r ế t sao trương duy nói ta đồng ý các địch tư tại nhỏ trong đám đó phát biểu ý kiến của mình ha ha cái này quá tốt lắm các ngươi chờ lấy tin tức tốt của ta chính là về phần bên trong ma thuê tình huống để các địch tư nói cho người đi Chủ tư cười ha ha t r ư ơ n g v y cùng các địch tư cân nhắc đến sự tình hắn cũng nghĩ đến mặc dù đều có mình tiểu tâm tư nhưng trụ tư cho rằng cái này một đợt ưu thế tại hắn cho nên hắn không có chút nào h o ả n g trụ ố t tư người a n tâm tu luyện khôi phục chờ ngươi khôi phục thực lực tới đỉnh phong thông chi chúng ta chính là t r ư ơ n g v y đáp lại một chút các địch tư thì không có ở trong bầy lên tiếng ba người giúp nhỏ bầy trở nên yên lặng ngược lại là nhóm lớn bên trong thảo luận rất nóng địa ngục quân đoàn cùng ác ma quân đoàn đã bắt đầu tiến công chuẩn bị chiếm lĩnh toàn bộ vũ trụ nói với ta nói ma h u y ê n tình h ù n đi chương vi không nóng nảy đi tăng lên tự thần trước hỏi thăm một chút trong ma h u y ê n tình huống lại nói ma h u y ê n a kia là một nơi đáng sợ các địch tư khẽ ngẩng đầu lâm vào hồi ức chương năm trăm bảy mươi bảy ta các lao tổ tông còn có thể kiên trì bao lâu thời gian chương năm trăm bảy mươi bảy ta các lao tổ tông còn có thể kiên trì bao lâu thời gian chương vi không cắt đứt các địch tư ra d ơ mà nói bài việc gì đó thời điểm luôn luôn thích hồi ức một chút chỉ cần hắn không đến cái nhớ năm đó làm sao thế nào chương vi cũng là có thể tiếp nhận ta kém chút chết ở nơi đó các địch tư rất nghiêm túc nhìn về phía c h ư ơ n rất nhiều thần linh đều chết ở nơi đó có người cam tâm tình nguyện có thì là bị buộc bất đắc dĩ điểm này ta nhất định phải thừa nhận người các lao tổ tông rất mạnh lớn giác ngộ rất cao rất cao hắn là cam tâm tình nguyện đi c h ấ n thủ ma thuyên đi chịu chết mà chúng ta không phải tự nguyện mà là lúc kia nhất định phải đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ nếu không sẽ chết trương duy nghe trong lòng lửa nóng hắn mặc kệ cái gì cam tâm tình nguyện hoặc là bị buộc bất đắc dĩ hắn chỉ biết mình các lao tổ tông qua bá đạo không đi cùng sẽ chết đã từng bọn hắn tuyệt đối là chấn áp toàn bộ vũ trụ tồn tại không người có thể so phương tây c h ú n g thần số lượng kỳ thật cũng là không ít chỉ ít hoa hạ liền lưu chuyển phương tây các t h ầ n hệ mỗi cái t h ầ n hệ bên trong thần linh cũng đều là không ít mà bây giờ trương duy có thể nhìn thấy chỉ có ba cái thượng đế chủ tư các đ ị tư kỳ thật bọn hắn không phải cần chúng ta đi theo mà là sợ sau khi bọn hắn rời đi chúng ta sẽ tại vũ trụ của chúng ta bên trong làm loạn điểm này cũng là ta tiến vào ma uyên về sau mới nhìn minh bạch bởi vì kiến tạo c h ấ n áp ma uyên trận pháp không dùng được chúng ta cùng dị vũ trụ những sinh linh kia tác chiến cũng không có chúng ta bao lớn sự tỉnh nói đến còn rất đáng buồn nói cái này các địch tư lại lâm vào đến trong trầm tư chương duy xem xét cái này không được a nói tiếp đi a đến đã không cần các ngươi các ngươi vì cái gì đều t h ụ thương không nhẹ cái này a n g ư ơ i các lao tổ tông c h ấ n áp trung tâm trung tâm trận pháp vừa mới hình thành thời điểm biên giới là có chút khe hở một chút dị vũ trụ sinh vật liền từ những n à y trong khe hở chui vào ngươi cho rằng ta là chủ động nên được sao căn bản cũng không phải là dạng này chúng ta là bị động phòng thủ dị vũ trụ những sinh linh kia rất mạnh chúng ta lại cơ h ồ là từng người tự chiến đã chết rất nhiều thần linh về sau liên hợp cùng một chỗ chống cự mới ngăn chở bọn hắn công kích bảo trụ chính chúng ta mệnh chờ chúng ta đem tất cả s ô n g tới dị vũ trụ sinh vật giết chết lúc chính chúng ta bên này cũng không có còn lại bao nhiêu mà lại chắc chắn sẽ có một chút không muốn sống dị vũ trụ sinh vật xung kích trung ương trận pháp chỉ cần trận pháp bị xung kích liền sẽ xuất hiện một chút ba động có ba động liền sẽ có dị vũ trụ sinh vật lén quạt ớ i nhiều năm như vậy chiến đấu vẫn luôn không có đ ỉ n h chỉ qua chúng ta bên này thần linh số lượng càng ngày càng ít muốn không được bao dài thời gian liền sẽ toàn bộ chết mất cho nên khi thượng đế tìm tới ta cùng trụ tư thời điểm chúng ta đáp ứng hắn lựa chọn đi theo hắn chạy về đến ngươi không cần quá lo lắng dù cho còn lại thần linh tất cả đều đã chết ma h uyên cũng sẽ không xuất hiện vấn đề trương duy nghe lời này quả quyết mặc miệng hắn quả thật rất muốn hỏi một chút nếu như tất cả trung ương trận pháp bên ngoài thần linh đều đã chết như vậy chẳng phải không ai phòng thủ sao đến lúc đó những này lén qua tiến đến dị vũ trụ sinh vật sông ra ma h uyên tiến vào bọn hắn vũ trụ làm sao thượng đế ba người bọn hắn tình cảm sâu đậm như thế nào trương duy không nghĩ đánh giá nhưng là ba tên này thực lực trương duy là trải nghiệm qua tại không cách nào phát huy toàn bộ thực lực tình hôn giới trương duy nếu là không có điểm thủ đoạn đặc thù chạy đều chạy không thoát bởi vậy có thể thấy đốn mà dị vũ trụ sinh vật có thể để ép bọn g i a hỏa này đánh rất hiển nhiên dị vũ trụ sinh vật thực lực càng mạnh vì cái gì trương duy nghi hoặc mở miệng bởi vì ngươi các lao tổ tông sẽ không cho phép dị vũ trụ sinh vật tiến vào vũ trụ của chúng ta cái này không đúng sao các ngươi đều có thể trở về dị vũ trụ sinh vật sẽ đến không được trương duy phản bác c ấ p bích tư chuyện này lo g i c bên trên liền không thích hợp dựa vào cái gì ba người các ngươi có thể trở về người ta dị vũ trụ sinh vật sẽ đến không được bởi vì còn có thần linh còn sống coi như bọn hắn tất cả đều chết sạch n g ư ơ i các lao tổ tông cũng có biện pháp khác chấn áp chúng ta sở dĩ có thể trở về đó là bởi vì trôi qua nhiều năm như vậy n g ư ơ i các lao tổ tông đối với chúng ta giám thị đã có chút thư giãn chúng ta cũng là tại trong ma h uyên đ ợ i thời gian quá dài đối với ma h uyên có đầy đủ hiểu rõ lúc này mới có thể lợi dụng sơ hở dị vũ trụ sinh vật không có cơ hội lợi dụng sơ hở trừ phi n g ư ơ i các lao tổ tông tất cả đều chết mất trương duy nhẹ gật đầu các địch tư kiểu nói này trương duy liền có thể lý giải kỳ thật thượng đế bọn hắn bọn ra hỏa này tựa như là bị buộc các quyển phạm vi hoạt động có hạn còn có chủ nhân nhìn chằm chằm nhưng chủ nhân có ngủ gật thời điểm ác q u y ề n bị chốt thời gian dài tự nhiên hiểu rõ buộc lấy hắn dây thừng có cái gì đặc điểm tránh thoát cũng liền tương đối dễ dàng dị vũ trụ sinh vật muốn sử dụng thượng đế bọn hắn trở về phương pháp xâm lấn ít nhất cũng phải cho các lao tổ tông lên làm đầy đủ thời gian dài ác q u y ề n mới có thể có cơ hội người cho rằng ta các lao tổ tông còn có thể kiên trì bao lâu thời gian trương duy không có hỏi trong truyền thuyết những cái kia các đại lao hay còn, còn sống ai đã vất lạc đây là không có ý nghĩa các địch tư cũng chưa chắc liền có thể nói rõ ràng trương duy bây giờ nghĩ b i ế t chính là các lao tổ tông còn có thể kiên trì bao lâu thời gian xem bọn hắn còn có bao lâu thời gian phát triển tự thân đừng tưởng rằng cơ g i á p quân đoàn nhóm thực lực rất kéo vượt đó là bởi vì cơ g i á p quân đoàn phát triển thời gian quảng n ắ n thật muốn cho bọn hắn ngàn năm thời gian và năm mỗi một cái chiến sĩ cơ g i á p đều có thể trưởng thành là một mình đảm đương một phía tồn tại trong ma h u y ề n vẫn là những lao tổ tông tiên nhóm sẽ lấy mặt khác hình thức lại xuất hiện tại bên trong ma h u y ề n bởi vì mỗi một cái tiên tinh hồn đều là bọn hắn tinh thần ý chi cùng thần thông truyền thừa trương d u chính là trước mắt người được lợi lớn nhất bao lâu thời、gian? cái này khó mà nói trung ương trong trận pháp cụ thể là cái gì tình huống ta căn bản cũng không biết bởi vì chúng ta không có tư cách nhìn thẳng trung ương trận pháp kia trong trận pháp cường đại tồn tại nhiều lắm các địch tư cười khổ lắc đầu ai có thể nghĩ tới trước mắt có thể tại cái vũ trụ này bên trong đi ngang tồn tại tại bên trong ma huyên thậm chí ngay cả nhìn thẳng người ta năng lực cũng chưa có bất quá cây theo ta hiểu bọn hắn có lẽ căn bản liền sẽ không vẫn lạc có thể để cho bọn hắn vẫn lạc chỉ sợ chỉ có chính bọn hắn đi trương vi tán đồng lẫn đầu muốn nói trương vi các loại tiềm lực đã là tối cao nhưng liền xem như hắn tại tiên tinh hồn không gian bên trong cũng chính là được đến nhị lang thần tinh hồn tán thành mà thôi thực lực của nhị lang thần mặc dù cũng là rất mạnh nhưng là tại toàn bộ hoa hạ thần thoại hệ thống bên trong mạnh mẽ hơn nhị lang thần tồn tại nhiều không muốn không muốn nếu như những cái k i a tồn tại cường đại cũng còn có sống ma h uyên tính ổn định căn bản cũng không cần trương duy đến n h ọ c lòng nghe t ô i cái này trương duy liền yên tâm nhiều hắn còn có đầy đủ thời gian phát triển tự thân chờ tiên tinh hồn thức tỉnh chín lần về sau lại tiến ma uyên đến lúc đó hắn liền biết bên trong ma uyên đến cùng là cái gì tình huống chương năm trăm bảy mươi tám ngươi muốn minh mạch ngươi thật muốn đối địch với ta sao t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi tám ngươi muốn minh bạch ngươi thật muốn đối địch với ta sao hiểu rõ không sai bị lắm thì thật ngươi là có thể thực tình đi theo chúng ta ừ n các địch tư không hiểu nhìn xem trương duy ngươi cũng biết ta lão tổ tông hắn thực lực cường đại đến không cách nào ngưỡng vọng năng lực của bọn hắn vượt quá tưởng tượng ngươi sẽ không cho là thực lực của ngươi khôi phục lại đ ỉ n h phong hoặc là có một chút tăng lên về sau liền có thể tại vũ trụ của chúng ta làm mưa làm gió đi cái này, chuyện này các h u y ệ n này địch tư vẫn thật là không tốt lắm trả lời hắn tiềm thức khẳng định cho rằng trương duy nói là đúng nhưng không có cam lòng ai chưa thấy qua phong cảnh phía xa cũng sẽ không nhớ thương tự mình tiến về nhưng đã gặp tự nhiên đã nghĩ mình tự mình đi nhìn xem hoa hạ các lao tổ tông cường đại c ỡ nào các địch tư là biết đã từng thuộc về bọn hắn niên đại đó hoa hạ các lao tổ tông t ù y tiện căn bản sẽ không xuất hiện các địch tư có thể nhìn thấy cũng vẹn vẹn là một chút không quá nhập lưu hoa hạ lao tổ đây cũng là hắn tại sau khi tiến vào ma uyên mới phát hiện đã đã từng gặp qua những cái tia tồn tại cường đại có bao nhiêu lợi hại hắn đương nhiên cũng muốn trở thành như thế tồn tại mà bây giờ hắn là có cơ hội những cái kia tồn tại cường đại cho con cháu của bọn họ lưu lại truyền thừa hắn chỉ cần chiếm những truyền thừa khác hắn tự nhiên có thể trở nên càng thêm cường đại ngươi cho rằng ta các lao tổ tông sẽ không lưu tay sao ngẫm lại thủy hoàng đế các ngươi trước đó phát hiện thủy hoàng đế ở nơi nào sao nếu như chờ thủy hoàng đế tu luyện có thành tựu sau khôi phục ngươi cho rằng ngươi nhóm ba cái liên thủ có thể đánh thắng được thủy hoàng đế sao trương duy như thế cùng cắp địch tư nói cũng là không phải quý tài mà là hiện tại trương duy cần chân chính lôi kéo một cái thượng đế cùng trụ tư ngày sau có thể hay không trở mặt có thể đánh thành cái giặc gì trương duy không rõ ràng thậm chí bọn hắn thật tại vũ trụ một góc nào đó đánh lên trương duy sẽ không biết tin tức nhưng có một cái cắp địch tư sẽ không một dạng nếu như thượng đế cùng trụ tư h i ệ n thân cắp địch tư là có thể cảm thấy được nếu là thượng đế cùng trụ tư tại hai cái địa phương khác nhau cấp đoạt vũ trụ tài nguyên trương duy cũng chỉ có thể đi một chỗ phân thân thiếu phương pháp cái này liền cần một cái khác có thể chống lại với bọn hắn cho nên trương duy không có người khác có thể chọn chỉ có thể tuyển cắp địch tư cắp địch tư nếu là thượng đạo trương duy không ngại về sau lưu cắp địch tư một mạng thậm chí cho hắn một điểm chỗ tốt giút hắn tăng lên một ít thực lực cũng là có thể minh vương các địch tư lấy minh vương vi tôn hảo đi hẳn là địa phủ lộ tuyến coi như trương duy không chiếm được liên quan tới địa phủ truyền thừa dựa theo truyền thuyết thần thoại nội dung cho các địch tư một điểm tu luyện về sau đề nghị cũng là có thể mà ta hiện tại là thật tâm m ờ i n g ư ơ i ngươi có thể suy tính một chút lại trả lời ta ta đồng ý các địch tư không do dự làm thần linh hắn so trương duy càng hiểu hơn những cái kia tồn tại cường đại nếu như không có thủy hoàng đế xuất hiện các địch tư có lẽ sẽ còn do dự một chút nhưng chính như trương duy nói ai biết những cái kia tồn tại cường đại đến cùng lưu lại bao nhiêu chuẩn bị ở sau người ta có thể tỉnh lại một cái thủy hoàng đế kia liền có thể tỉnh lại cái thứ hai những cái kia không có bị tỉnh lại sớm muộn cũng có một ngày đều sẽ tu luyện có thành tựu hồi phục lại t r ư ơ n g huy họa bánh nướng cắp địch tư không có coi ra gì hắn hiện tại yêu cầu rất thấp có thể bảo mệnh là được hiện tại trợ giúp t r ư ơ n g huy chính là trợ giúp hoa hạ đến lúc đó thật xuất hiện biến cố gì người ta cũng sẽ xem ở hắn đối với hoa hạ trợ giúp trên mặt mũi mà bỏ qua hắn t ố t chúc chúng ta hợp tác vui vẻ ta hiện tại có chút việc muốn đi thất lạc đại lục thượng đế cùng trụ tư liền giao cho ngươi nếu như bọn hắn hiện thân lập tức liên hệ ta trương duy đối với các địch tư lựa chọn rất hài lòng Tốt. các địch tư đối với trương duy gật đầu sau đó trương duy cũng không có bàn giao cái gì trực tiếp bước đi cái gì phải làm cái gì không nên làm trong lòng các địch tư khẳng định có số kỳ thật coi như các địch tư không đồng ý trương duy chiếu an cũng không có gì nhiều lắm là chính là địa ngục quân đoàn cùng ác ma quân đoàn bên kia sẽ có chút khó cơ g i á p quân đoàn cùng hoa hạ sẽ không nhận ảnh hưởng có kết giới tại an toàn liền có bảo hộ vô luận cái này ba cái thần linh đem vũ trụ hh thành cái giặc gì chờ trương d u ra tay bá đạo thời điểm đều có thể thu thập loạn s ạ n hàng Căn cứ thất ủ y Duy nói lời, trương Duy này Hoàng chỉ cần mình tiền tinh hồn thức tình thể nhẹ nhõm nắm những này cái gọi là thần linh. h là cùng Trương nói Trương cần tiền lần, đến liền nắm gọi đế đó biết lúc có cái t lời, lạc trong đại lục trương duy ngựa không dừng vó bắt đầu thôn vệ hấp thu tinh hạch bên trong tinh có thể không dùng móc ra sử dụng hành tự bí tìm tới tinh hạch thôn vệ hấp thu sau đó sẽ mất đi tinh có thể tinh hạch thu được chủng trong túi giữ lại khi động lực dự trữ mặc dù dạng này chỉ có thể từng bước từng bước đi thôn vệ hấp thu tốc độ lộ ra có chút chậm nhưng là chỉ có thể như thế vô luận tốc độ của trương duy nhiều chậm dù sao cũng so thượng đế cùng trụ tư khôi phục thương thế tốc độ nhanh hơn nhiều trụ tư ngươi tốt nhất đừng động thiên sứ tri tâm ngươi cũng biết thiên sứ tri tâm đại biểu cái gì đây là chúng ta chinh phục vũ trụ nhất điều kiện trọng yếu không có cái thứ hai trương duy tại thất lạc trong đại lục điên cùng thôn vệ tinh hoạch thời điểm thượng đế chủ động liên hệ với trụ tư bọn hắn mặc dù không biết lẫn nhau ở nơi nào nhưng có thể thông qua thần linh thần tính khơi thông với nhau v ề phần trụ tư có nguyện ý hay không để ý tới thượng đế k i a liền hai chuyện trụ tư hiện tại xác thực không có thời gian để ý tới thượng đế hắn đang cố gắng khôi phục tự thân t ư ơ n g thế hiện tại trụ tư cũng coi là nghĩ tương đối rõ rằng rồi hắn không nóng nảy thôn vệ thiên sứ tri tâm thứ này là vũ trụ kỳ vật đặt ở trong tay cũng coi là cái át chủ bài chủ tư quyết định ít nhất phải đem thương thế khôi phục một nửa mới sẽ sử dụng thiên sứ tri tâm có lẽ hoàn toàn khôi phục thương thế về sau tái sử dụng cũng có thể nếu như thương thế hoàn toàn khôi phục về sau tái sử dụng thiên sứ tri tâm thực lực của hắn khẳng định sẽ hướng về phía trước rào bước tiến lên một bước đến lúc đó dù là thượng đế c ù n g cấp địch tư khôi phục thương thế sau liên thủ cũng không phải là đối thủ của chính mình chủ tư giã vọng vẫn là rất lớn về phần thượng đế liên hệ chủ tư coi như thượng đế là đánh、giám. nếu như liên lạc không được địa ngục quân đoàn hoặc là ác ma quân đoàn trụ tư có lẽ sẽ còn đối với đề nghị của thượng đế tâm động một chút hiện tại hắn như cũng tại gờ giúp chặt bên trong tùy thời đều có thể cùng ma thần cùng ác ma đối thoại chỉ cần thực lực của trụ tư đầy đủ mạnh còn sợ bọn gia hỏa này không nghe chỉ huy của mình à ngày sau tiểu đệ nhân tuyển đều có thiên sứ không thiên sứ đối với trụ tư mà nói thật sự không có chút nào trọng yếu thượng đế tức hồn hển hắn không nghĩ tới trụ tư vậy mà là như thế này trụ tư ngay cả đáp lời cũng không nguyện ý về cái này liền giống như là cho cái nào đó tự nhận là xác minh đ ể gọi điện thoại b a y tiền nhưng người ta kết nối cũng không mang tiếp cơ hội mở miệng cũng không cho ngươi c h ủ tư ngươi muốn minh bạch ngươi thật muốn đối địch với ta sao ngươi thật cho rằng ta không có biện pháp bắt ngươi sao thương lượng con đường này không làm được vậy cũng chỉ có thể uy hiếp về phần uy hiếp hữu dụng hay là vô dụng cái kia cũng muốn uy hiếp về sau lại nói bạn nhất đi đâu c h ủ tư nghe tới thượng đế uy hiếp vẫn thật là mở hai mắt ra không thể không nói thượng đế g i a hỏa này tâm nhãn tử xác thực tương đối nhiều chú tư xác thực có như vậy một chút kiến k��ị t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi chín thượng đế hiện thân t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi chín thượng đế hiện thân tại sao lại dạng này bởi vì trụ tư cùng các địch tư đúng là đi theo thượng đế mới có thể từ trong ma u y ê n trở về nếu như không có thượng đế cái đầu n h ỏ tử bọn hắn về không được lợi dụng sơ hở cũng không phải ai cũng có tư cách c h u i muốn nói thượng đế cũng ở cái vũ trụ này bên trong lưu lại điểm hậu thủ gì trụ tư là nguyện ý tin tưởng bất quá khi trụ tư nhìn một chút chính mình s ở tại không gian đặc thù sau trụ tư n é t miệng nở đủ cười muốn làm gì sự tình ngươi cũng nên có thể tìm tới lão tử mới được cho nên Chủ tư y nguyên không lên tiếng chủ đánh một cái không nghe không nghe vương bắt nhập kinh thượng đế thì là thật t ứ c đ i ê n không nghĩ tới mình nói như vậy thượng đế đều như cũ không để mặt m ũ i g i a bách liệt thống kê một chút tổn thất Chủ tư không để ý tới mình thượng đế cũng không có cách nào hắn chỉ có thể liên hệ còn lại thập nhị dực thiên sứ mới quyết định lúc này m ư i hai vị thập nhị dực thiên sứ cận tồn hai vị g i a bách liệt cùng lộ tây pháp cũng chính là chủ tư cầm tới thiên sứ c h i tâm sau gây nên không nhỏ biến động nếu không ra bách liệt cùng lộ tây pháp cũng không sống được thượng đế liền biết ngài sẽ không bỏ rơi ngài t í đồ ngài mau tới cứu vớt chúng ta đi gia bách liệt đang nghe âm thanh của thượng đế về sau tại chỗ liền quỳ nói thật trong lòng hắn tín ngưỡng chỉ kém như vậy một tí xíu liền muốn sụp đổ thực tế là bọn hắn chết quá thảm quá thảm đừng khóc con của ta hết thể hắc cám đều là tại vì quang minh trải đường hiện tại ta lệnh cho ngươi thu nạp thiên sứ còn có càng thêm quang minh sứ mệnh chờ ngươi đi hoàn thành tuân mệnh ta thượng đế gia bách liệt nghe thượng đế nói như vậy về sau trong lòng tín ngưỡng ổn định đồng thời cũng cùng như đ i n c u hiện tại thiên sứ tộc liền sợ không có hành động mục tiêu mê man mới là sợ hai chân chính nơi phát ra chỉ cần có mục tiêu cũng liền có động lực thiên sứ loa thiên sứ toàn bộ c o đầu rút cổ tù lại bọn hắn hiện tại không phải vũ trụ bá chủ cấp chủ tộc mà là chuột chạy qua đường người người hô đánh tồn tại quân phản loạn cũng là không có chút nào trang tất cả bị thiên sứ tộc thống trị tinh cầu vô luận là sinh mệnh tinh cầu vẫn là tinh cầu tư nguyên tất cả đều tại quân phản loạn mục tiêu công kích bên trong không có thiên sứ tộc t ỏ a c h ấ n c á c tinh cầu n h ữ n g cái kêu ca nguyện trở thành thiên sứ tộc chó săn gia hỏa căn bản cũng không phải là quân phản loạn đối thủ quân phản loạn có thể ở thiên sứ tộc địa bàn lẫn vào phong sinh thủy thời tự nhiên cũng là có chút điểm năng lực chí ít thu thập những cái kia cho săn không có vấn đề địa ngục quân đoàn cùng ác ma quân đoàn tiến triển cũng không có gặp được bất luận cái gì ngăn cản toàn bộ vũ trụ lúc này ngược lại là lộ ra không có nhiều như vậy tranh chấp ngược lại rất hài hòa địa ngục cùng ác ma quân đoàn không có lạm sát kẻ vô tội chỉ cần thần phục chủng tộc bọn hắn đều sẽ tiếp nhận tiếp quản đến tiếp sau xử lý như thế nào đều phải nghe lời trương duy không thể không nói chính là địa ngục ma thần cùng đám ác ma đều là rất hưng phấn bọn hắn chờ đợi một ngày này đã đợi thời gian quá dài không biết còn lại thiên sứ giấu ở nơi nào các địch tư lại thần ngài có thể tìm tới bọn hắn sao b a nhĩ tại nhóm lớn bên trong hỏi thăm chinh phục một chút tinh cầu cùng chủng tộc căn bản thỏa mãn không được nội tâm b a nhĩ nhu cầu một điểm cảm giác thỏa mãn cũng chưa có b a nhĩ bây giờ nghĩ làm chỉ có một việc đó chính là sát thiên làm bọn hắn dùng thủ đoạn nào đó ngăn cách ta dò xét có tin tức ta sẽ thông báo cho các ngươi các địch tư cũng là thật tại làm sự t ì n h hắn không có tìm một chỗ khôi phục tự thân thương thế mà là tại dò xét toàn bộ vũ trụ mặc dù hắn là thần linh có thể dò xét toàn bộ vũ trụ nhưng là cái này dò xét tinh tế độ cũng rất mơ hồ tại thiên sứ nhóm không chủ động bại lộ đồng thời cố ý ẩn giấu tình hôn giới loại này thô sơ giản lược dò xét là tìm không đến thiên sứ tộc ở nơi nào bất quá chỉ cần thiên sứ tộc sử dụng năng lực buộc phát chiến đấu các địch tư liền có thể bắt được Tốt, vất vả các địch tư lại thần không có việc gì b a nhĩ bọn hắn chờ mong thiên sứ có thể nhanh lên thò đầu ra thiên sứ thì là dấu phi thường cẩn thận thời gian sử dụng nhỏ thời gian nửa tháng gia bách liệt mới đem có thể thu nạp thiên sứ tụ tập trung một chỗ đã từng cơ hồ vô địch toàn bộ vũ trụ thiên sứ tộc bây giờ vẹn vẹn còn lại trăm vạn tả hữu vô cùng thế thảm mà lại còn lại thiên sứ bên trong đại đa số cũng đều là lưỡng dự thiên sứ thượng đế thiên sứ đã tụ tập hoàn tất mời ngài hạ xuống thần dụ gia bách liệt cầu n g u y ệ n thanh em tỉnh lại đang tu luyện khôi phục thượng đế lúc này thượng đế kỳ thật cũng rất xoắn suýt hắn xác thực còn có biện pháp cứu vớt thiên sứ tộc nhưng hắn không biết mình có nên hay không làm như vậy thiên sứ tộc có thượng đế tự tay chế tạo thiên sứ tri tâm mà trong cơ thể của thượng đế cũng là có được kỳ vật đây là so thiên sứ tri tâm cao cấp hơn tồn tại thượng đế tri tâm thượng đế tri tâm có thể thay thế thiên sứ tri tâm trở thành chế tạo thiên sứ nguồn suối chỉ là kể từ đó thượng đế liền có bại lộ phong hiểm lộ tây pháp dẫn đầu đoạn thiên sứ tìm kiếm một chỗ thất lạc đại lục đào móc tinh hoạch thượng đế đối với lộ tây pháp ra lệnh hiện nay tại lúc này thượng đế đối với đoạn thiên sứ tín nhiệm là không hắn sau đó phải làm phi thường mạo hiểm sự tình không thể để cho đoạn thiên sứ tham dự trong đó lộ tây pháp không biết thượng đế là ý tưởng gì nghe tới mệnh lệnh của thượng đế về sau trong lòng lộ tây pháp thậm chí còn có chút cảm động để bọn hắn tiến vào thất lạc đại lục đây đối với đoạn thiên sứ là một loại bảo hộ thất lạc đại lục vốn là tương đối đặc thù không gian vũ trụ chỉ cần không náo ra cái gì động tinh lớn trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không đại lộ là thượng đế lộ tây pháp không muốn biết ý đồ của thượng đế đến cùng là cái gì lúc này có thể bảo toàn tự thân liền đã rất tốt lộ tây pháp không có quá nhiều yêu cầu sau đó dưới sự dẫn dắt của lộ tây pháp tất cả đoạn thiên sứ thoát ly đại bộ đội tiến về thất lạc đại lục thiên sứ đi đảo tinh hạch hiệu suất mặc dù không có cao như vậy nhưng mấy chục vạn đoạn thiên sứ thai họa một cái thất lạc đại lục tốc độ cũng tuyệt đối sẽ không quá chậm liền đúng rồi lộ tây pháp rời đi về sau ra bách liệt chờ đợi đường này vẫn không có được đến thượng đế chỉ thị thẳng đến ra bách liệt chờ có chút s u t ruột thượng đế lúc này mới liên hệ ra bách liệt g i a bách liệt mang theo ánh sáng ngày mai làm tới đây thượng đế nói cho g i a bách liệt một cái không gian tọa độ không gian này tọa độ khoảng cách thượng đế ẩn giấu tự thân địa phương gần vô cùng g i a bách liệt không dám chần chờ lập tức dựa theo thượng đế phân p h ó hành động còn thừa tất cả quang minh thiên sứ tập thể dịch chuyển không gian sau khi g i a bách liệt mang theo những thiên sứ này hiện thân tại chỉ định không gian thời điểm đột nhiên có một trăm ngàn ngày làm nguyên địa vất lạc cái này g i a bách liệt toàn bộ thiên sứ cũng không tốt lắm cánh sau l ư n g dùn không ngừng bọn hắn thượng đế đây là muốn làm gì để bọn hắn chạy nơi này đi tìm cái chết sao không cần phải sợ các hải tử của ta đây là bọn hắn nên được đánh ngộ bởi vì tín ngưỡng của bọn họ đã giao động bọn hắn không ở tín nhiệm quan minh thượng đế hiện thân kia mười vạn ngày làm là thượng đế giết chết đồng thời thu về những cái kia chết mất thiên sứ thể nội quan minh chi lực cái này khiến thượng đế về một vùng máu chương năm trăm tám mươi đấu phản vật chất quá t ả i chương năm trăm tám mươi đấu phản vật chất quá t ả i đương nhiên thượng đế chơi chết những thiên sứ này lý do cũng là chân thực thiên sứ tộc trong khoảng thời gian ngắn kinh lịch biến cố lớn như vậy rất nhiều thiên sứ nội tâm tín ngưỡng xác thực xuất hiện biến hóa bọn hắn đều có chuyển biến làm đoạ thiên sứ xu thế loại tín ngưỡng này không kiên định t i ê n sứ thượng đế là khẳng định không thể lưu bởi vì bọn hắn vị trí tuyệt đối không thể bại lộ tốt lắm bọn nhỏ theo ta đi thượng đế không cho những n à y quang minh t i ê n sứ quá nhiều cân nhắc thời gian chỉ vung tay lên liền đem tất cả quang minh t i ê n sứ bao phủ sau đó thượng đế cùng t i ê n sứ nhóm tất cả đều biến mất thượng đế mang theo bọn hắn tiến vào một viên đọ cự tinh nội bộ cái này đọ cự tinh nội bộ đã bị thượng đế cải tạo trở thành một cái phi thường bí ẩn tư lưu không gian từ ngoài bộ xem xét liền xem như cẩn thận điều tra cũng chỉ có thể dò xét đến đây là một viên đọ cự tinh đỏ cự t i nói h n bộ k xong thượng đế bên ngoài thân phóng xuất ra rất hào quang trói sáng đem cái này màu đỏ sầm nội bộ không gian chiếu dọi thành trói mắt màu trắng bạc khi quang mang này biến mất thời điểm trước người thượng đế xuất hiện một trái tim dạng bật sáng cái này bật sáng chiều dài khoảng mười mét đồng thời giống như là cái vật sống vậy mà là tại ngày lên đây là thượng đế ngài gia bách liệt đã không biết muốn hình dung như thế nào hắn tâm tình bây giờ cái khác thiên sứ có lẽ không biết đây là cái gì nhưng là gia bách liệt biết đây là thượng đế chi tâm là trái tim của thượng đế lúc này thượng đế vô cùng vô cùng suy yếu thể nội năng lượng chăng không còn một gia bách liệt ta trung thành nhất hải tử không muốn xấu não trái tim của ta có thể dựng dục r a càng thêm cường đại thiên sứ hiện tại nhiệm vụ của các ngươi là mau chóng chế tạo quang minh hồ tuân mệnh trong lòng gia bách liệt tràn ngập ý chí chiến đấu có dạng này không để ý sinh tử lãnh đạo g a bách liệt còn có thể nói cái gì giờ khác này không chỉ ra bất liệt tất cả thiên sứ trong lòng tín ngưỡng đều là vô cùng kiên định bọn hắn kiên định tín ngưỡng phản hồi cho thượng đế thượng đế c h i tâm nhảy lên càng thêm hữu lực chút sau đó cái này cận tổn mấy chục vạn quang minh thiên sứ bắt đầu làm việc kiến tạo quang minh hồ thập dự thiên sứ nhóm bắt đầu không ngừng hướng quang minh hồ hình thức ban đầu bên trong quán chú quang minh c h i lực thể nội quang minh c h i lực tiêu hao hầu như không còn sau liền hấp thu đỏ cự t i n h phóng thích năng lượng khôi phục tự thân lần này kiến tạo quang minh hồ mặc dù sẽ không rất lớn nhưng đối với cận tổn thập dự thiên sứ mà nói cũng là to lớn công trình bởi vì thập dự thiên sứ thật không có còn lại bao nhiêu chỉ có một ngàn cái t à hữu còn tốt chính là thượng đế có thể dùng sức mạnh của hắn điều khiển đọ cự tinh di động phương hướng chỉ cần không phải quá lớn động tác thượng đế có thể điều khiển đọ cự tinh không ngừng thôn vệ cái k h á c chất lượng lớn hàng tinh mỗi thôn vệ một viên hàng tinh đều có thể tăng tốc quang minh hồ kiến tạo tốc độ cũng có thể bổ sung rất nhiều quang minh chi lực dựa theo thượng đế tính ra chỉ cần thôn vệ hai viên hàng tinh liền có thể quán t r ú đầy quang minh hồ mà nối nghiệp t ụ thôn vệ liền có thể thông qua thượng đế tri tâm không ngừng phục sinh thiên sứ trong vũ trụ hàng tinh rất rất nhiều chỉ cần động tác không phải như vậy lớn bọn hắn bị phát hiện tỷ lệ là rất nhỏ hết thảy tựa hồ cũng tại hướng về tốt phương hướng phát triển đối với thế lực khắp nơi đều là như thế nhưng mà thượng đế cùng trụ tư nghĩ không ra chính là thu hoạch được tốt đẹp nhất chỗ cùng ưu thế không phải bọn hắn mà là trương duy t r ầ m mê tại thất lạc trong đại lục t r ư ờ n g hai tháng trương duy rốt cục đem tiên tinh hồn cần thiết t i n h có thể cho lấp đầy bắt đầu trương duy rất chờ mong cố gắng hai tháng tinh hạch đều đổ đầy mấy cái trùng túi cũng không biết có thể được cái gì bị phát sau một khắc t h đừng nhìn cơ giáp dung hợp đại lượng lỗ đen hạch tâm vật chất nhưng lại cùng cơ giáp hạch tâm vật chất có khác biệt về bản chất cụ thể là cái gì khác nhau trương duy cũng nói không rõ ràng hắn chỉ biết hết thể đều là tại phát triển chiều hướng tốt lần này cơ g i á p cải tạo tiếp tục đại khái thời gian một ngày đứng máy g i á p bị tiền tinh hồn bên trong năng lượng cải tạo hoàn tất sau một đạo tin tức bay thẳng trương duy náo hải đấu phản vật chất quá tải kỹ năng hình thái đem siêu tần phản vật chất tăng lên đến điểm tới hạn hai mắt bắn ra nhị trạng dòng năng lượng hiệu quả vì cơ g i á p cung cấp phản vật chất năng lượng để mà công kích hoặc phòng thủ hai mắt có thể bắn ra phản vật chất dòng năng lượng quả nhiên là công kích loại bị pháp trong lòng trương duy đại h ỉ phản vật chất năng lượng mạnh bao nhiêu trong lòng trương duy còn không có số lượng nhưng là hã biết cái này chưa đấu bí tuyệt đối sẽ không yếu đồng thời cái bí pháp này vẫn là dùng một lần cho hai loại thủ đoạn công kích cơ g i á p của hắn hai mắt có thể phóng xuất ra phản vật chất dòng năng lượng nhìn xem giống như rất đại khí nhưng dựa theo chương duy lý giải chính là phóng xuất ra phản vật chất laser chỗ đụng chạm lấy hết t h ể đều muốn tiếp nhận phản vật chất năng lượng công kích đã biết vũ trụ bên trong có thể sử dụng mắt trần có thể thấy hết t h ể đều là bình thường vật chất hình thái phản vật chất năng lượng cùng bình thường vật chất ba chạm sẽ lẫn nhau mẫn diệt từ đó buộc phát ra năng lượng to lớn bởi vậy liền có thể tưởng tượng cái này phản vật chất thủ đoạn công kích mạnh bao nhiêu t h ư nhìn một chút t r ư ơ n sau đó chưa ơ n vi đối mặt đất huy động chiến kích khi phản vật chất lớp năng lượng đụng chạm lấy mặt đất thời điểm hết thể đều đang nhanh chóng mất diện thất lạc trong đại lục tầng nham thạch cũng là vật chất một loại đồng thời không cùng phản vật chất lớp năng lượng đối kháng năng lực nếu như nơi này tầng nham thạch có thể cùng phản vật chất lớp năng lượng đối kháng hiện tại biểu hiện ra ngoài liền sẽ không là bị m ẫ n diện mà là phát sinh kịch liệt bạo tạng t r ư ơ n g duy đối với phản vật chất lớp năng lượng rất hài lòng sau đó t r ư ơ n g duy hai mắt phóng xuất ra hai đạo phản vật chất năng lượng laser kích tốc độ ánh sáng cực nhanh thất lạc trong đại lục n h a m thạch lần nữa gặp nạn ánh mắt bố trí hết thể đều đang nhanh chóng mẫn diện lần này thật có thể dùng ánh mắt giết chết người còn v ừ a lại hai lần thức tỉnh muốn hay không lại thức tỉnh một lần t r ư ơ n g duy hiện tại chỗ góp nhạc tài nguyên đầy đủ hắn tiến hành lần tiếp theo thức tỉnh chính là muốn tiêu hao một chút thời gian đại lượng thập nhị dự thiên sứ cánh còn tại hàng của hắn trong khoang thuyền nằm đâu một cái cũng chưa ăn ăn những ngày cánh sinh vật có thể xác định là đầy đủ chính là thôn vệ tinh hoạch bổ sung tiên tinh hồn cần thiết t i n h có thể sẽ tiêu hao không ít thời gian chí ít cũng là hai tháng c ấ t bước chương năm trăm tám mươi mốt ngươi là làm sao tìm được ta chương năm trăm tám mươi mốt ngươi là làm sao tìm được ta c h ủ tư ngươi giấu ở nơi nào ta làm sao tìm được không đến ngươi trương duy không có lập tức quyết định mình hẳn là trước làm gì hắn muốn thử rõ xét một chút chủ tư, chủ tư nghe tới trương d u kêu gọi cái đồ chơi này coi như ngươi mở tin tức miễn q u y g i à y đều không dùng người ta trương duy là chủ nhóm trực tiếp cho ngươi tới một cái toàn thể thành viên biết ngươi có thể nghe thấy đến ra tâm sự trương duy có chút kiên nhẫn ngươi muốn làm gì Chủ tư có vẻ như cũng ý thức được mình không tránh thoát cho nên chỉ có thể đáp lời thương thế khôi phục như thế nào cái này liền dùng không được ngươi nhọc lòng Chủ tư sẽ như vậy phối hợp sao căn bản không có khả năng khuyên ngươi tốt nhất hảo hảo cùng ta trò chuyện trương duy đây là phi thường t i ệ n ý nhắc nhở nếu như trụ tư trả lời để trương duy không thể hài lòng trương duy hiện tại liền muốn đi tìm trụ tư gây phiền thoái trương duy ngươi cũng đã biết ngươi là tại cùng một vị thần linh đối thoại trụ tư cũng là có tính tình trương duy để trong lòng trụ tư rất khó chịu coi như trương duy có chút năng lực nhưng trương duy còn không có đạt tới thần linh giai đoạn này nói chuyện như thế có lực lượng xem ra thương thế hẳn là khôi phục không ít thiên sứ c h i tâm hẳn là còn tại đi đừng nói với ta ngươi còn tại nhớ thương thiên sứ c h i tâm trụ tư cười lạnh đáp lại thiên sứ c h i tâm đều đã đến trong tay hắn trương d u còn vọng tưởng đoạt lại đi đừng làm rộn đi ta biết nói xong trương d u liền đặt ngươi có ý tứ gì c h ủ tư có một điểm không bình tĩnh biết là có ý gì nhưng mà c h ủ tư cha hỏi hiển nhiên là không cách nào được đến trương duy đáp lại hắn lại không phải nhân viên quản lý không có người khác quyền lợi trương duy đi làm cái gì để chính hắn đi đảo móc tinh hạch o tốc độ vẫn là quá chậm một chút ba ba t h á c tư, có chút việc nói với ngươi một chút trương duy huynh đệ ngươi có chuyện gì trực tiếp phân p h ó chính là ngay tại dẫn đầu chủng tộc trắng trận n u ố t chiếm địa bàn ba ba t h á c tư n g h e tới trương duy kêu gọi về sau lập tức trả lời giút ta đảo điểm tinh hạch càng nhiều càng tốt gần hai tháng trương duy chờ không được ai biết trụ tư bên kia là cái gì tiến độ vạn nhất hắn đã bắt đầu thôn p h ệ luyện hóa thiên sứ c h i tâm trương duy sẽ rất thì đau cho nên thế nào mới có thể tiết kiệm thời gian trương duy này đã nghĩ rõ ràng tinh hạch cũng không có cần thiết mình tự mình đi nào chúng tộc có được đảo móc tinh hạch năng lực mà lại trùng tộc số lượng đủ nhiều để trùng tộc giúp mình thu thập tinh hạch đến lúc đó tùy tiện tìm một chỗ sử dụng chữ liệt bí chế tạo cái lồng giam không gian một giây đồng hồ khi một trăm bốn mươi b ố giờ sử dụng trương duy sẽ không tin trụ tư thời gian có thể so sánh thời gian của hắn dư dả cái này không có vấn đề ta hiện tại liền đi an bài Tốt, k sau liền làm ơ đó i c trương h duy tiếp tục tại các thất lạc đại lục du tẩu hắn không phải muốn đi nào tinh hạch tiên tinh hồn tiến hóa về sau trương duy còn không có thôn vệ lỗ đen hạch tâm đến để thằng cơ giác thổ t i n h tại đi tìm trụ tư phiền phức trước đó khẳng định phải hung hăng tăng lên mình một đợt mới lạ muốn nói cơ giáp cường đại cũng không phải chuyện gì tốt lần này trương duy c h ọ n vẹn thôn vệ năm mươi cái lỗ đen hoạch tâm mới tính đem cơ giáp cho lấp đầy cơ giáp đẳng cấp hai trăm h thể trọng bốn trăm linh chín tám trăm chín mươi tám tấn chiến lược một trăm bốn mươi ba năm trăm sáu mươi phút một s loại hình x ư ơ n g văn cận chiến hình động lực một ư ơ i năm triệu chuyển hóa suất một ư ơ i hai triệu một s cơ giáp thuộc tính lần nữa gấp đội tăng lên hình thể y nguyên vẫn là không có bất kỳ cái gì tăng trưởng rất khó tưởng tượng trương duy bây giờ cơ g i á p cái này hình thể lại có được như thế lớn trọng lượng đến cùng trong đó mật độ sẽ là dạng gì nên đi tìm chủ tư trương duy đã đem cơ g i á p tăng lên tới trước mắt có thể tăng lên cực hạn kỳ thật trương duy còn có thể tiếp tục tăng lên thực lực của chính mình bởi vì cơ g i á p bên ngoài thân đồ trang không có đạt tới cực hạn trương duy y nguyên có thể dung hợp lỗ đen hạch tâm vật chất đến để thăng bên ngoài thân đồ trang chủ tư công kích chỉ sợ cũng sẽ không như vậy mà đơn giản liền mở tầng này đồ trang bất quá việc này đối với trương duy mà nói không, không có chút nào xuất、ruột. lỗ đen hoạch tâm mỗi cái thất lạc trong đại lục đều có tùy thời đều có thể đi thu thập hiện tại trương duy muốn nhìn trụ tư đến cùng có hay không thôn vệ thiên sứ c h i tâm trụ tư tự cho là mình giấu bí ẩn nhưng hắn không biết hắn hành t u n g đã sớm tại trương duy giám thị phía dưới nơi này ngược lại là s á t thực bí ẩn trương duy đi theo một đạo vũ trụ cực quan g về sau tựa như là truy tại một viên sao băng phía sau một dạng trụ tư liền giấu ở vũ trụ này cực quan g bên trong trương duy không nghĩ tới vũ trụ cực quan bên trong sẽ giấu dếm một cái tương đối ổn định không gian nếu như không phải có thể định vị đến trụ tư vị trí chính xác trụ tư chỉ cần trốn ở chỗ này bên cạnh không gian cũng xác thực không có ai có thể tìm tới hắn đáng tiếc trụ tư gặp được chữ Duy. chữ lâu bí chữ Duy mở ra chữ lâu bí hai mắt buộc phát ra hai đạo phản vật chất laser phản vật chất laser tại đụng chạm lấy cực quan g thời điểm cả hai phát sinh mãnh liệt va chạm cùng bạo tạc hiển nhiên tạo thành đạo này khổng lồ cực quan g vật chất mật độ rất mạnh có thể cùng phản vật chất laser sinh ra đối kháng hiệu quả khi bạo tạc sinh ra thời điểm chữ tư liền đã cảm thấy được phát hiện ta chữ tư rất là không thể tưởng tượng nổi hắn không biết trương duy dùng biện pháp gì cái này theo trụ tư căn bản chính là không chuyện có thể xảy ra toàn bộ trong vũ trụ có bao nhiêu dạng này cực quang vô số tốt t a coi như cực quang bên trong lần chứa ẩn dấu không gian chỉ là một phần rất nhỏ nhưng số lượng cũng tuyệt đối không ít dựa vào cái gì trương duy có thể tìm chuẩn như vậy đây là hắn thăm dò trong lòng trụ tư hoài nghi vất quá rất nhanh trong lòng hắn hoài nghi đã bị bỏ đi trụ tư ngươi là con rùa đen rút đầu sao đều đã dạng này còn không ra trong mắt trương duy phóng thích phản vật chất laser liền không có ý dừng lại có tinh hoạch đến bổ sung cơ g i á p động lực mặc dù duy trì chữ đấu bí tiêu hao không ít nhưng trương duy cơ g i á p động lực từ đầu đến cuối đều ở vào m á t trị số trạng thái nói cách khác chỉ cần trương duy nguyện ý hắn có thể một mực duy trì chữ đấu bí trạng thái hai con mắt bên trong bắn ra phản vật chất laser liền sẽ không đình chỉ ngươi là làm sao tìm được ta c h ụ tư nhịn không được hắn từ cực quan bên trong không gian đặc thù bên trong chạy ra trương duy tại thấy lúc đến trụ tư lập tức liền yên tâm cái này trụ tư thương thế xác thực khôi phục không ít nhưng thực lực tổng hợp khoảng cách khôi phục lại một nửa cũng còn có một chút khoảng cách nếu như trụ tư sử dụng thiên sứ c h i tâm thực lực của hắn khẳng định không chỉ khôi phục như thế một điểm nói cách khác thiên sứ c h i tâm vẫn còn sống ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết t â m nhìn hạn hẹp đồ vật chuẩn bị kỹ càng nên đón l ử a giận của ta sao chương năm trăm tám mươi hai lôi ngục chương năm trăm tám mươi hai lôi ngục trò cười lôi lai trụ tư cười lạnh trong tay hắn cầm lôi đình thần truy lần nữa biến thành cự hình lôi điện hình thái trụ tư không có chút nào tiếp nhận trương duy uy hiếp cùng đe dọa dù là hắn có thể nhìn ra trương duy phóng thích phản vật chất laser rất mạnh kia cũng không đến nỗi để trụ tư cảm giác được e ngại khiến cho ta thử một chút ngươi tiêu chuẩn trương duy chủ động xuất kích lần này là đơn đấu trương duy toàn lực bộ p h á t có thể sử dụng bí p h á p một cái tiếp một cái sử dụng bất quá lần này trương duy không có sử dụng hành tự bí hắn sử dụng tiền tự bí đối với anh mà trương duy không mang sợ bởi vì trương duy có thể sớm dự báo đến trụ tư b ư ớ c kế tiếp hành động lôi rượu to lớn lôi điện đ ố m đ ố t rung động mảng lớn tinh không bởi vì lôi điện lấp lánh mà bị điểm sáng phóng tới trụ tư trương duy sớm làm ra lẩn tránh động tác ngay tại hắn làm ra lẩn tránh động tác về sau một tia chấp trống g i n g bủ vào trương duy vốn nên nên xuất hiện địa phương trụ tư sửng sốt một chút bất quá cũng liền b ẹ n b ẹ n một chút mà thôi trương duy đã vọt tới trước mặt bọn hắn hắn dùng một cái tay ngăn t r ở trương duy hai mắt phóng thích phản vật chất laser tay kia cầm lôi đ ỉ n h thần truy đã chiếu vào mặt của trương duy đập tới tại trụ tư huy động thời điểm trong tay hắn lôi đ ỉ n h thần truy đã tại cự tinh lôi điện bên trong khôi phục thành bản thể giám vẽ một truy này từ nếu làn đ ệ n vào trương duy trương duy tuyệt đối sẽ không dễ chịu đáng tiếc trương duy lần nữa làm ra sớm lần tránh lấy cực kỳ nguy hiểm khoảng cách tránh thoát đập tới lôi đình thần truy đang tránh né đồng thời trương duy đưa tay đ một t ầ n g phản vật chất một tầng lỗ đen hạch o tâm đường vân khi chiến kích tiếp cận trụ tư dưới nách thời điểm trụ tư thân thể tuần bên ngoài lấp lánh lôi quang một mặt giống như là tấm thuẫn một dạng đ ồ vật ngăn tại chiến kích tiến lên trên đường phản vật chất năng lượng trước cùng cái này lôi điện đụng chạm lẫn nhau mẫn d i ệ t đồng thời bạo tạc cũng sắp sinh ra bất quá còn không đợi song phương đụng chạm phát sinh bạo tạc ngăn trở chiến kích lôi điện tấm thuẫn đã bị đánh bay đây là lỗ đen h ạ c tâm vật chất cùng trương duy tự thân lực lượng đưa đến tác dụng lôi điện tấm thuẫn nện ở trụ tư dưới nách bất quá không có sinh ra cái gì phản chấn lực lượng cái này lôi điện tấm thuẫn bị thân thể của trụ tư nháy mắt liền cho hấp thu hết sau đó không đợi chiến kích tiếp tục đi tới trụ tư ngăn trở phản vật chất laser cánh tay trụt về phía trương duy s ó não trương duy đã sớm xem thấu trụ tư chiêu thức chiến kích không có ý muốn dừng lại trương duy tự thân thì là hướng trong ngực của trụ tư đ ụ c tới chiến kích đầu tiên đâm trúng thân thể của trụ tư bởi vì có phản vật chất năng lượng tồn tại trụ tư lôi điện phòng ngự cơ bản không có, có tác dụng gì mà lại khoảng cách quá gần chiến kích đâm rách trụ tư ra lửa c á i chiến kích mũi nhọn đâm vào trụ tư v ế t n ụ c bên trong cút sang một bên trương duy vẫn không có thu hồi chiến kích hắn sau khi mắng một tiếng thân thể cấp tốc s ô n g lên phía chiến kích trên đỉnh đầu hắn phương chính là trụ tư cái cảm không có cách nào trương duy hình thể so trụ tư nhiều sự khác biệt thành công va vào người ta trong ngực trương duy cũng không khả năng không làm gì giờ k h ắ c này trương duy lấy thân thể của chính mình làm vũ khí đối với trụ tư phát động công kích đáng chết trụ tư không nghĩ tới trương duy công kích lại có thể phá vỡ phòng ngự của hắn cái này theo trụ tư căn bản cũng không chuyện có thể xảy ra nhưng mà sự tình vẫn chưa xong tại trương duy dùng nao sát tới chống đỡ trụ tư cái cầm thời điểm trụ tư đánh tới hướng trương duy sọ nao cánh tay nhanh chóng co lại lũng xem bộ dáng là muốn đem trương duy trưởng không tại trong ngực chính mình trương duy chắc chắn sẽ không cho trụ tư cơ hội này lần này hắn không chỉ có hai mắt kích phát phản vật chất laser t r u n g quanh thân thể cũng có ba mươi sáu cái điểm kỳ dị xuất hiện cánh tay của trụ tư cùng phản vật chất laser tiếp xúc cánh tay của hắn tựa như là điện giật một dạng lập tức trở nên cháy đen cũng chính là trụ tư thể chất tương đối cường đại nếu không phản vật chất laser cũng dám đem hắn toàn bộ cánh tay biến thành hư n ô sau đó trương duy sọ nao đ ẻ vào trụ tư trên cảm trương duy tự thân có khả năng buộc phát ra lực đạo liền đã không nhỏ cơ giác ngoại bộ hai tầng m à n g ánh sáng cũng không phải ăn chay cái này khiến muốn mở miệng nói chút gì trụ tư kem chút không có đem đầu lưỡi của mình cho cắn rơi bất quá trụ tư cũng là kinh nghiệm tác chiến phong phú chủ thân thể của hắn bởi vì tiếp nhận tự lực ngựa ra sau m g ự a cố lực lượng này thân thể của hắn nhanh chóng triệt thoái phía sau đáng tiếc trương duy y nguyên nhìn ra ý đồ của trụ tư hành tự bí điểm kỳ dị bạo tạc bởi bị điểm kỳ dị bạo tạc không gian xuất hiện không ổn định cái này khiến trụ tư không cách nào sử dụng không gian na điểm kỳ dị bạo tạc về sau trương duy xuất hiện tại trụ tư hậu phương tại trương duy toàn lực buộc phát tình hùng dưới tốc độ của hắn đã siêu việt trụ tư dù là trụ tư mượn hắn lực cũng trốn không thoát bất quá tại trương duy hiện thân nháy mắt trụ tư liền cảm thấy được trương duy ở nơi nào lôi đình thần truy bị trụ tư đại lực vung mạnh hướng sau lưng trong tay trương duy chiến kích đâm về trụ tư phần eo tại đâm ra chiến kích đồng thời trương duy thân thể phi tốc lui lại hắn bung ra chiến kích hai chân trước sau gần như đồng thời tại chiến kích phần đồi đạp hai cước sau một khắc thân ảnh của trương duy lần nữa biến mất khi trụ tư lôi đình thần truy bung mạnh hơn thân ảnh của trương duy tại nguyên chỗ xuất hiện hai tay của hắn đồng thời bắt lấy chiến kích đã đâm vào trụ tư phần e o chiến kích lần nữa được đến lực lượng gia trì trụ tư rất khó chịu hắn còn muốn mượn lực triệt thoái phía sau đáng tiếc lần này trương duy không có cho trụ tư cơ hội sau lưng trụ tư đã có ba mươi sáu cái điểm kỳ dị tạo thành phòng ngự ma trận cái này phòng ngự ma trận giống như là tổ hong m ở dạng một khối lại một khối ghép lại cùng một chỗ tựa như là một t r ư ờ n g to lớn tầm thuẫn c ả n sau lưng trụ tư cơ hồ là nháy mắt sau lưng của trụ tư đâm vào cái này đại thuận phía trên ba mươi sáu cái điểm kỳ dị đồng thời lấp lánh quan g mang trong tinh cung không có bất kỳ cái gì lực lượng trèo chống phòng ngự ma trận vậy mà ngăn trở chủ tư lần này thân thể của chủ tư có điểm chống đỡ sức mạnh của trương duy toàn lực bộ phát chiến kích mũi nhọn toàn bộ đâm vào trong cơ thể của chủ tư phản v ậ t chất năng lượng điên cồn g phá hư thân thể của chủ tư lỗ đen hạch tâm lực đẩy cũng ở không ngừng đè ép thân thể của chủ tư chủ tư liền chưa từng có khó thụ như vậy qua nếu như trương duy có thể tồi khô lạc hủ như vậy đem hắn cầm xuống chủ tư cũng liền nhận nhưng bây giờ đây là cái gì tình huống công kích của mình toàn bộ thất bại ngược lại trương duy công kích mình là một cái không kém tất cả đều ăn sạch sẽ mà lại trương duy thủ đoạn công kích đầy đủ quỷ dị vô luận là phản vật chất năng lượng vẫn là lỗ đen h ạ c tâm đều có thể chân chính tổn thương đến thân thể của trụ tư thân thể của hắn phòng ngự tại đây hai loại lực lượng hạ giống như là bài trí một dạng lan đi lôi ngục trụ tư giận dữ lần này trong tay hắn lôi đ ỉ n h thần truy không có công kích trương duy ngược lại là đánh tới hướng hắn sọ não của mình trụ tư dĩ nhiên không phải tự sát khi lôi đình thần truy nện ở trụ tư sọ não bên trên thời điểm lôi điện bộc phát đến không hết lôi điện giống như là mặt hồ gợn sóng một dạng nhanh trong hướng bốn phương tám hướng lan tràn trụ tư không muốn dùng loại chiêu thức này tổn thương đến trương duy hắn chỉ muốn bức lùi trương duy t r ư ơ n g năm trăm tám mươi ba không g i a o vậy ngươi liền chờ chết t r ư ơ n g năm trăm tám mươi ba không g i a o vậy ngươi liền chờ chết trụ tư lòng dạ biết rõ nếu để cho trương duy một mực dạng này quân lấy mình hắn sớm tối là b ạ i giao thủ ngắn ngủi hắn đã thụ hai lần tổn thương thương thế thứ này là góp gió thành bão hiện tại xem ra đối với hắn còn không có ảnh hưởng quá lớn nhưng là một mực dạng này tiếp tục kéo dài kia sớm tối xong đời cho nên hắn bất đắc dĩ muốn bước đi trương Duy. chỉ cần đem trương Duy bước đi hắn liền có thể thừa cơ rời đi về phần trương Duy vì cái gì có thể tránh né công kích của hắn đây không phải hắn hiện tại hẳn là cân nhắc sự tình trương Duy cũng quả thật bị lôi ngục bước cho lui chủ yếu là trụ tư lão gia hỏa này l ự c công kích s á t thực rất mạnh vừa mới trương Duy nếm thử ngạnh kháng một chút không nghĩ tới phản v ậ t chất lớp năng lượng cùng lôi điện ở giữa va chạm lại có thể cùng phản v ậ t chất lớp năng lượng lẫn nhau c h ấ t y ê u mà lại trên người trụ tư thả ra lôi điện lực lượng đến tiếp sau năng lượng sung túc có thể tiến một bước xe rách trương vi cơ giáp đồ trang mặc dù trương duy có thể sử dụng cơ g i á p động lực bổ sung phản vật chất lớp năng lượng nhưng là tại lôi điện cường đại lực hủy diệt bao phủ xuống khôi phục tốc độ không có hủy diệt tốc độ nhanh cho nên trương duy chỉ có thể tạm thời trốn vào bên trong hành tự bí không tốt ngay tại trương duy chờ lấy lôi ngục biến mất thời điểm chụ tư đột nhiên từ dậy đặt lôi điện bên trong không thấy trương duy sớm thấy được thân ảnh của trụ tư biến mất bất quá hắn không có cái gì hảo thủ đoạn ngăn cản trụ tư coi như dẫn phát sau lưng trụ tư điểm kỳ dị cũng không kịp chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trụ tư rời đi ngươi cho rằng ngươi có thể chạy đi được trương duy đối với năng lực của chính mình có đầy đủ hiểu rõ c h ỉ ít hắn hiện tại có thể mái chết trụ tư sớm biết ném nơi này một cái chữ liệt bí cũng không biết trụ tư có thể hay không xé mở không gian màng lồng giam không gian xác thực rất mạnh nhưng là có thể không thể k h ô n g chế ở trụ tư loại này thần linh trong lòng trương duy không có số bất quá cũng đúng như trương duy nói trụ tư chạy không thoát chỉ là không đợi trương duy đuổi theo trụ tư các địch tư xuất hiện trước trương duy ngươi tìm tới trụ tư các địch tư rất kinh ngạc vừa mới hắn cảm thấy được trụ tư cùng người động thủ ba động cho nên hắn chạy tới ừ n không dùng ngươi đọc thủ ta đi truy hắn nếu như cần ngươi đọc thủ ta sẽ thông báo cho ngươi trương duy không xác định trụ tư sẽ sẽ không làm cái gì điên c u ồ n g sự t ì n h đến nếu như trụ tư không để ý tự thân an nguy đi tập kích thủ hạ của trương duy tỉ như địa m ụ c quân đoàn ác ma quân đoàn kia liền cần c ấ p địch tư ra mặt ngăn cản dù sao trương duy không gian khiêu dược tốc độ s á t thực so những thần linh này muốn chậm người ta nhảy v ọ t một lần có lẽ liền có thể xuất hiện tại cái vũ trụ này bất luận cái gì nơi nhỏ lãnh nhưng trương duy lại không được hắn muốn liên tục nhảy bọn mấy lần mới có thể đuổi theo k ị cụ thể nguyên lý gì trương duy không rõ ràng hắn chỉ biết mình không gian khiêu dược là có hạn chế Tốt. các địch tư rất trịnh trọng đối với trương duy gật đầu sau đó trương duy sử dụng không gian khiêu dược một bên khác trụ tư như cũ tại tìm kiếm bí ẩn không gian ta sẽ không tin hắn còn có thể tìm tới ta trụ tư nghiến răng nghiến lợi hắn không nghĩ tới trương duy tốc độ phát triển lại nhanh như vậy trương duy sử dụng phản vật chất năng lượng để trụ tư đều có chút tìm đập nhanh cảm giác chủ yếu là phản vật chất năng lượng có thể phá vỡ phòng ngự của hắn nếu không coi như năng lực của trương duy t ù dị trụ tư cũng sẽ không đặt tại trong mắt lấy năng lực của chủ tư muốn tìm tới một cái bí ẩn không gian cũng không phải là việc khó gì bất quá không đợi hắn an ổn xuống trương duy sẽ đến trương duy mặc dù muốn bao nhiêu lần không gian khiêu dược mới có thể đuổi kịp trụ tư nhưng là sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian lần này trương duy học thông minh phát hiện trụ tư cất giấu địa phương về sau trương duy sử dụng chức chữ liệt bí lại tới khi bị vây ở lồng giam không gian bên trong lúc trụ tư lập tức liền cảm ứng được lần này cũng không cần trương duy cùng anh lo tặng hắn chủ động liền h i ế h â n ngươi là làm sao tìm được ta lúc này trụ tư nếu là không biết trương duy tại trên người h ắ n động tay chân vậy hắn cũng quá đần rồi một lần tìm tới có thể là vận khí nhưng nhanh như vậy liền một lần nữa tìm tới hắn cái này còn có thể là vận khí sao nhưng trụ tư đã kiểm tra thân thể của chính mình hắn có thể xác định trên người chính mình tuyệt đối không có bị động tay chân gì ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi đến cùng muốn thế nào trụ tư tay cầm lôi đình thần truy trong lúc nhất thời cũng không biết phải làm gì hắn đếm thử sử dụng dịch chuyển không gian rời đi nhưng chỗ này tinh không đã bị không gian mà ngăn cách không cách nào sử dụng dịch chuyển không gian thiên sứ tri tâm giao ra nói thật cho ngươi biết ta là thông qua thiên sứ tri tâm mới tìm được ngươi c h ư ơ n g vi bắt đầu lắc lư chủ tư v ề phần chủ tư tin hay không đó chính là chuyện của chủ tư thiên sứ c h i tâm người coi ta là đồ đần Chủ tư rất hiển nhiên là không tin c h ư ơ n g vi trương vi cũng chưa có cùng thiên sứ c h i tâm tiếp xúc qua hắn bằng cái gì có thể cảm ứng được thiên sứ c h i tâm ở nơi nào chớ nói là c h ư ơ n g duy coi như thượng đế cũng không thể cảm ứng được thiên sứ c h i tâm ở nơi nào có tin hay không là tùy ngươi năng lực của ta không phải ngươi có thể tưởng tượng ngươi trốn ở h ẩn nấp trong không gian ta đều có thể liên hệ đến ngươi ta tại thiên sứ c h i tâm bên trên động cái gì tay chân là rất khó có thể lý giải được sự tình a trương duy nhắc nhở trụ tư một chút coi như trụ tư liên tưởng đến trương duy là thông qua loại bí pháp này thủ đoạn xác định trụ tư địa vị trương duy cũng không quan tâm dù sao trụ tư không có cách nào chủ động đ u i bày biết lại có thể thế nào mà lại trương duy rõ ràng trụ tư tỷ lệ lớn có hay không sẽ đ o á n được vì sao bởi vì thần linh ở giữa cũng coi đặc thù liên hệ thủ đoạn tại bí ẩn trong không gian cũng tương tự có thể lẫn nhau câu thông n h ư ta không duyên cớ đem thiên sứ tri tâm giao cho ngươi cái này là không thể nào không giao vậy ngươi liền chờ chết tin tưởng ta vô luận ngươi giấu ở cái vũ trụ này bất luận cái gì nơi hẻo lánh ta đều có thể tìm tới ngươi ta xác thực không thể lập tức giết n g ư ơ i nhưng luôn có có thể giết n g ư ơ i thời điểm trương duy ngữ khí mười phần tự tin đây cũng là trụ tư xoắn suýt điểm trương duy quá khó chơi mà lại hiện tại trương duy còn có có thể tổn thương đến thủ đoạn của trụ tư thật muốn bị trương duy một mực như thế quấy dối hắn trụ tư vẫn thật là có vẫn lạc phong hiểm không chết ở ma nguyên loại kia địa phương nguy hiểm ngược lại chết ở mình nguyên bản vũ trụ bên trong đây cũng quá o a n nhưng là t vậy phần trụ tư c đem thiên sứ c h i tâm giao cho trương duy tạm thời trụ tư không có quyết định này trụ tư chuẩn bị đem thiên sứ tri tâm giao cho thượng đế hoa hạ người có bao nhiêu mang thủ trụ tư là biết đã cùng trương duy trở mặt trương duy có thể dễ dàng như vậy vông xuống cửu hận a coi như đem thiên sứ c h i tâm giao cho trương duy hắn cũng chỉ có thể được đến ngắn ngủi an bình mà thôi còn không bằng đem thiên sứ c h i tâm giao cho thượng đế sau đó để trương duy đuổi theo giết thượng đế nhất cử lương thiện chủ tư tin tưởng thượng đế nhất định có thể cho hắn tranh thủ đến đầy đủ khôi phục thực lực thời gian t r ư ơ n g năm trăm tám mươi bốn g ư ờ i ta cần liên thủ t r ư ơ n g năm trăm tám mươi bốn g ư ờ i ta cần liên thủ trụ tư có thể đánh nát không gian màng a hắn vẫn thật là có cái này năng lực chủ yếu vẫn là lôi đ ỉ n h thần truy tác dụng lớn hơn một chút khi lôi đ ỉ n h thần truy bị kích phát tới trình độ nhất định thời điểm là có thể ảnh hưởng đến không gian không gian màng bản chất chính là chế tạo một tầng kiên cố không gian giữa trời ở giữa bị ảnh hưởng tới trình độ nhất định thời điểm tự nhiên cũng liền có thể ảnh hưởng đến không gian m à n g cho nên chụ tư căn bản không mất tí khí lực nào liền đem không gian m à n g cho đánh nát chữ liền bí trương duy cái này chủ đánh chính là một cái không có khe hở dính liền một cái không gian m à n g vỡ vụn không đáng sợ lại lấy ra một cái chẳng phải được sao đáng tiếc chụ tư đã sớm nhìn ra trương duy dự định tại không gian m à n g bị kích phá nháy mắt chụ tư liền đã trốn thoát không đợi không gian m à n g đem chụ tư cho bộ đi vào chụ tư liền đã chạy ra không ở giữa mảng liên lụy không gian、Tán. trương vi không có biện pháp tốt chỉ có thể tản mất không gian m ả n g tự mình đi truy c ò n tốt trương vi tốc độ bây giờ so trụ tư phải nhanh một chút bất quá tại đây loại một đội một chạy quá trình bên trong trương vi muốn sử dụng chữ liệt bí khống chế trụ tư liền có chút không q u á thực tế mà lại hắn còn muốn mở ra tiền tự bí dự báo trụ tư sau đó hành vi muốn sớm sử dụng chữ trợ bí điểm kỳ dị bạo tạc mới có thể ảnh hưởng đến không gian ổn định để trụ tư không thể tiến hành dịch chuyển không gian nếu không trụ tư tuyệt đối một cái nháy mắt liền không ảnh mặc dù trương vi khẳng định có thể đội kịp trụ tư nhưng dù sao muốn lãng phí một chút thời gian trương duy cùng trụ tư tựa như là trong vũ trụ không có mục đích khắp nơi tán loạn tiểu hành tinh tốc độ cực nhanh tại tinh hệ bên trong qua lại trong lúc đó trụ tư suy nghĩ không ít biện pháp thoát khỏi trương duy truy kích tỉ như lợi dụng hành tinh lợi dụng lô đen chờ một chút đáng tiếc cũng chưa có bất cứ hiệu quả nào thượng đế ta có thể đem tiên sứ c h i tâm trả lại cho ngươi trụ tư không có cách nào cuối cùng vẫn là lựa chọn liên hệ thượng đế trụ tư ngươi thật cho là ta không biết ngươi đang làm gì thế bây giờ nghĩ lên ta thượng đế rất khinh thường mình trước đó như vậy bức thiết tìm trụ tư nhưng trụ tư ngay cả cái đáp lời cũng chưa có hiện tại trụ tư bị trương duy tuấn lên ngược lại nghĩ đến mình nước đổ khó hốt g ư ơ n g vỡ khó tròn đến trọng yêu chó đều ghét bỏ ừ ngươi xác định không cùng ta liên thủ ngươi cho rằng bằng ngươi sức mạnh của chính mình có thể đối phó gia hỏa này sao trụ tư cũng là không có quá cho thượng đế mặt m ũ i hắn đem thiên sứ c h i tâm còn cho thượng đế cùng thượng đế một lần nữa kết minh không chỉ có là đối với trụ tư tốt cũng là đối với thượng đế tốt trụ tư mình không phải là đối thủ của trương duy chẳng lẽ thượng đế là được rồi lại nói chỉ cần mình đem thiên sứ tri tâm còn cho thượng đế như vậy trương duy liền sẽ đổi một cái truy kích mục tiêu người muốn thế nào thượng đế cũng biết trụ tư nói là đúng thượng đế không biết trương duy là thế nào tăng thực lực lên hắn chỉ biết trương duy xác thực khó chơi rất nhiều rất nhiều bởi vì trương duy đều có thể làm bị thương trụ tư đây cũng không phải là một điểm tốt hợp tác cùng một châu ngăn cản hắn tranh thủ thời gian cho chúng ta Tốt. thượng đế lý giải trụ tư tình cảnh hiện tại hắn cũng biết tình cảnh của mình coi như sử dụng thượng đế chi tâm một lần nữa triệu hồi ra đại lượng thiên sứ hắn cũng không cho là mình có thể bằng vào thiên sứ cùng mình cùng trương duy đối kháng bởi vì sức mạnh của trương duy đã có thể uy hiếp được hắn mà hắn thiên sứ tộc thủ hạ muốn khôi phục lại như trước quy mô cần thời gian quá dài hiện tại lén lút ngưng tụ quang minh chi lực quá chậm nếu như tại thiên sứ tộc còn không có hình thành đầy đủ quy mô thời điểm bị trương duy phát hiện bọn hắn l n nuốt hậu quả khó mà lường được cùng trụ tư liên thủ chí ít không sợ trương duy dích tới coi như trương duy mang theo các địch tư cùng một chỗ tới thượng đế cùng trụ tư cũng có thể cam đoan bất bại hiện ở thời điểm này có thể tự vệ liền đã rất tốt ngươi ở nơi nào ta đi tìm ngươi trụ tư liền biết thượng đế sẽ đáp ứng chỉ cần đầu góc còn tốt làm chắc chắn sẽ không cự tuyệt ta đi tìm ngươi thượng đế sẽ không dễ dàng bại lộ nơi ở của mình dù sao thượng đế c h i tâm ở đây nếu là thượng đế c h i tâm cũng bị l à m mất thượng đế cảm giác mình liền thật không dùng sống cho nên chụ tư cái này nhị ngũ tử muốn biết hắn ẩn thân địa phương kia là si tâm v ọ c tưởng t ố t ngươi mau chóng gia hỏa này hiện tại rất khó đối phó trên người chụ tư bây giờ còn tại chảy máu tươi cái này chứng minh trương duy s á t thực rất khó đối phó trương duy không biết chụ tư đã liên hệ thượng đế coi như biết hắn cũng sẽ truy không mang theo bất cứ chút do dự nào Cái này m ộ thượng đuổi một c ạ y t đế đầu thủ đưa tay chính là một vệ ánh sáng k i ê m bổ về phía trương duy cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt lúc đầu thượng đế chính là trương duy chủ yếu muốn giết mục tiêu đã thượng đế dám hiện thân trương duy cũng, cũng không có cái gì tốt khắc khí Kiếm á nếu h sáng gì để cho khoa học kỹ thuật hướng sinh linh đến xem chư duy nhận ra phản vật chất năng lượng sẽ không quá khó mỗi cái khoa học kỹ thuật hướng chủng tộc đối với phản vật chất đều có nhất định nghiên cứu bất quá tại thượng đế bọn hắn niên đại đó cái này phản vật chất năng lượng căn bản cũng không gọi cái tên này mà lại cũng không phải cái gì nát đường cái đồ vật không phải sinh vật gì đều có thể t r ư ở n g khống có lẽ có thể t r ư ở n g khống phản vật chất năng lượng chỉ là cực thiểu số sinh vật mà cái này cực thiểu số bên trong tuyệt đại đa số cũng khẳng định là tại hoa hạ lao tổ tông bên trong cho nên thượng đế cùng trụ tư chưa thấy qua phản vật chất năng lượng cũng là tình có thể hiểu niên đại đó hoa hạ các lao tổ tông đều không thèm để ý những này t à thần tùy ý bọn g i a hỏa này nhảy loạn cũng bất quá chỉ là vì phong phú trong vũ trụ sinh vật tính đa dạng mà thôi không sai hoa hạ các lao tổ tông đã sớm đem thượng đế cùng trụ tư bọn hắn những này cái gọi là thần cho đánh lên t à thần nhãn hiệu hơn nữa còn là rất yếu cái c h ủ n loại kia nhãn hiệu tùy ý hắn nhóm nhảy nhót cũng sẽ không có bất kỳ lo lắng loại kia bây giờ không phải là nghiên cứu những này thời điểm người ta cần liên thủ hắn không có biện pháp bắt chúng ta tự nhiên liền rời đi、Tốt. thượng đế không còn tiếp tục xoắn suýt hắn đối với trụ tư nhẹ gật đầu về phần ra điều kiện gì gì đó vậy vẫn là đừng làm rộn bởi vì hiện tại trương duy mục tiêu công kích chủ yếu là thượng đế không phải trụ tư trụ tư lại gần kia là tại giút thượng đế bận điệu thượng đế nếu là ngay cả cái này đều cự tuyệt đây không phải là ngốc là cái gì chớ lộn xộn hắn không nhất định xảy ra bây giờ ở địa phương nào nhưng chỉ cần chúng ta hai cái hợp lực ngăn cản hắn liền không phá nổi phòng ngự của chúng ta chương năm trăm tám mươi lăm ngươi cho rằng ngươi có thể trốn đi được chương năm trăm tám mươi lăm ngươi cho rằng ngươi có thể trốn đi được thật sao trụ tư đây là cùng trương duy chiến đấu đánh ra kinh nghiệm đến chỉ có trụ tư mình thời điểm phòng ngự của hắn làm không được như vậy toàn diện nhưng bây giờ có thượng đế chí ít hắn không cần lo lắng cho chính mình sau lưng thượng đế rất tán thành g đầu thần tình nghiêm túc làm tốt phòng ngự chuẩn bị thần ở hành tự bí đặc thù lỗ sâu bên trong trương duy nhữ mày hai cái này thần linh tụ cùng một chỗ xác thực không dễ đối phó muốn hay không gọi các địch tư tới trương duy nghĩ tới rồi các địch tư các địch tư làm sao cũng có thể ngăn chặn hai gia hỏa này bên trong một cái bất quá trương duy nghĩ nghĩ cảm thấy vẫn là mà thôi bởi vì trương duy sợ các địch tư sẽ đổi ý mặc dù các địch tư đã làm ra biểu thị nhưng đừng hy vọng trương duy có thể chân chính tin tưởng các địch tư trương duy lôi kéo các địch tư chỉ là bởi vì các địch tư bị lôi kéo thành công tính càng lớn thiên sứ tri tâm giao ra bỏ qua các ngươi trương duy mở miệng yêu cầu t i ê n sứ c h i tâm Chủ tư nghe vậy nhìn về phía thượng đế hắn không muốn cùng trương duy đối thoại thật vất vả để cựu hận của trương duy giá trị chuyển rời đến trên người thượng đế hắn hiện tại tuyệt đối sẽ không làm một cái dễ thấy bao người bây giờ rời đi chúng ta bình an vô sự thượng đế lạnh lùng mở miệng hắn nhất định phải biểu hiện cường thế nếu không trụ tư nói không chừng liền thật đem t i ê n sứ c h i tâm giao cho trương duy đây cũng không phải là thượng đế muốn nhìn thấy không giao người xác định sao trụ tư trương duy điểm danh trụ tư trong lòng trụ tư có cố lửa giận cái này không bắt nạt người a hắn thậm chí muốn hiện tại liền ngay trước mặt trương duy đem thiên sứ c h i tâm nuốt chửng lấy rơi bất quá hắn biết cái này là không thể nào vũ trụ kỳ vật làm sao có thể dễ dàng như vậy đã bị thôn vệ hấp thu hết nếu quả thật dễ dàng như vậy liền dễ làm mà lại thôn vệ vũ trụ kỳ vật thời điểm trong cơ thể hắn đại bộ phận năng lượng đều muốn dùng để luyện hóa thiên sứ c h i tâm hắn có thể sử dụng lực lượng liền càng ít thượng đế ngươi nói như thế nào Chủ tư vẫn là đem bóng ra đá cho thượng đế đem thiên sứ tri tâm giao cho ta thượng đế cũng rất n a y thẳng bất kể nói thế nào trước tiên đem thiên sứ c h i tâm cầm tới tay ngay tại trụ tư đem thiên sứ c h i tâm lấy ra trước đó thân ảnh của trương duy đột nhiên liền biến mất bởi vì hắn nhìn đến trụ tư đem thiên sứ c h i tâm lấy ra chỉ cần tại trụ tư đem thiên sứ c h i tâm giao cho thượng đế trước đó đem đổ v ậ t cầm tới tay coi như thành công nhưng trương duy vẫn là chậm m ộ t bước hắn không thể quá sớm sử dụng hành tự bí lưu cho thời gian của hắn không hẳn có như vậy dư dả bởi vì hắn sớm sử dụng hành tự bí người ta không có khả năng lấy ngốc còn đem thiên sứ tri tâm lấy ra cho nên khi thiên sứ tri tâm xuất hiện tại trong tay trụ tư thời điểm thiên sứ c h i tâm nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa bị thượng đế một thanh cho nuốt trong cơ thể thượng đế thượng đế c h i tâm lưu tại hang ổ bên trong hắn hiện tại còn thiếu khuyết một cái trái tim thiên sứ c h i tâm mặc dù so ra kém thượng đế c h i tâm nhưng dầu gì cũng là thuộc tính tương hợp vũ trụ kỳ vật liền cùng thấy ghép trái tim phối hình thành công tựa như vẫn là không có bất luận cái gì bài xích cái chủng loại kia trương dương nhìn thấy tình cảnh như vậy lúc ấy liền điên cuồng dám cầm đồ vật của ta thật sao chưa từng có trong tay trương d u đi qua đồ vật vậy mà biến thành trương d u thượng đế không để ý trương d u hắn kiểm tra một chút thiên sứ tri tâm khi hắn phát hiện thiên sứ tri tâm không có bị từng dợ trọ về sau hắn lập tức đi ngay không có bất kỳ cái gì muốn cùng trụ tư đánh ý nghĩ bắt chuyện trụ tư cũng không n ố c khi hắn phát hiện thượng đế động hắn cũng liền đi theo động mà lại chạy phương hướng vừa bận cùng thượng đế tương phản theo trụ tư trương duy như thế quan tâm thiên sứ tri tâm hắn khẳng định sẽ đi truy thượng đế sẽ không truy mình thiên sứ tri tâm không ở trong tay chính mình trụ tư tin tưởng trương duy là không thể nào lần nữa tìm tới hắn hắn phải thật tốt cầu về phần thượng đế là chết vẫn là sống cùng hắn trụ tư có cái dám quan hệ hợp tác không hợp tác đều là đùa dỡn nếu ai coi là thật đó chính là thua đều là ngàn năm lão hồ ly chơi cái liêu c h a i người kia quả nhiên trương duy để mắt tới thượng đế trụ tư lúc nào đều có thể tìm tới nhưng thượng đế không được cái này nếu để cho cái này lao tiểu tử chạy muốn tìm được hắn coi như khó khăn vũ trụ này nói lớn cũng không có như vậy lớn nhưng là tuyệt đối cùng nhỏ không có quan hệ sử dụng dịch chuyển không gian năng lực quả thật có thể đến vũ trụ đại bộ phận địa phương cần phải trông cậy và o phi hành tại mấy cái tinh hệ ở giữa lữ hành đều tột sức thượng đế cũng nghĩ đến trương duy sẽ đến truy mình nhưng là thượng đế không man sợ bởi vì hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng thật sự cho rằng hắn cần thời gian lâu như vậy mới có thể tìm được trụ tư đâu mấy cái dịch chuyển không gian sự tình mạng thôi căn bản không dùng được thời gian dài như vậy lúc này thượng đế chủ đánh một cái phòng ngự mặc kệ trương duy ở nơi nào xuất hiện thượng đế đều là chỉ phòng ngự coi như bị trương duy chiến kích gây thương tích thượng đế cũng không có bất kỳ cái gì muốn dừng lại phản công ý nghĩ trương duy cũng là bất đắc dĩ những lao già này một lòng muốn chạy trương duy xác thực không để lại bọn hắn trừ phi không gian màng cường độ tăng lên tới bọn giá hỏa này không thể tùy ý phá vỡ trình độ cái này mới có thể lưu bọn hắn lại bất quá trương duy cũng không cho rằng thượng đế có thể chạy mất chỉ cần mình không cho hắn sử dụng dịch chuyển không gian thời gian liền có thể làm sao thượng đế đến cùng là sống nhiều năm l ã o g i à hắn đem trương duy dẫn tới một cái t i ể u tinh hệ bên trong một viên hàn tinh bốn khỏa tinh cầu cái chủng loại kia t i ể u tinh hệ cái này bốn khỏa hành tinh đã bị thượng đế cải tạo qua hình thành một cái tương đối đơn sơ trận pháp trận pháp cũng chỉ có một tác dụng vững chắc không gian chỉ cần có một cái tương đối vững chắc không gian coi như thượng đế đang bị trương duy công kích hắn cũng có thể cưỡng ép tiến hành dịch chuyển không gian trương duy nào biết được những vật này trận pháp loại hình đồ vật hắn cũng liền nghe cái danh tự mà thôi thật làm cho hắn đi cảm giác trận pháp vận hành nguyên lý loại hình thiết là thiên phương giả đảm tuyệt đối không có khả năng cho nên khi trận pháp khởi động thượng đế c ư ơ n g ép sử dụng dịch chuyển không gian thời điểm trương duy chỉ tới kịp cho thượng đế một trận chiến kích chữ a liệt bí trương duy đương nhiên cũng sử dụng nhưng nơi này không gian quá vững chắc chữ a liệt bí hình thành tốc độ trở nên chậm không gian màng nơi bao bọc phạm vi cũng thu nhỏ điều này sẽ đưa đến thượng đế cái bóng cũng chưa có không gian màng lúc này mới hình thành mà lại cũng chỉ chụt vào cái tình bịch cậu vật chạy thật nhanh trương duy t h ầ mắng lần này hắn xem như triệt để tìm không thấy thượng đế thượng đế cũng không t ạ i bất luận cái gì gờ giúp chặt bên trong c h ủ tư ngươi thật sự là tốt trương duy lại nhớ thương chủ tư nếu như không phải chủ tư không dựa theo sáo lộ ra bài thiên sứ c h i tâm làm sao lại bị thượng đế cho lấy đi ngươi cho rằng ngươi có thể trốn đi được quá ngây thơ trương duy biểu thị không trang trong lòng hắn lựa dẫn nhất định phải có cái tiếp nhận g i a hỏa g i a hỏa này chỉ có thể là chủ tư chủ tư căn bản cũng không biết chuyện như vậy hắn lại chạy đến một chỗ địa phương bí ẩn giấu đi c ũ không chờ hắn cái mông ngồi ấm chỗ hổ trương duy liền lại tới khi t r ụ tư phát giác chuyện này thời điểm hắn chừng lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi t r ư ừ n g năm trăm tám mươi sáu chữ vi dựa vào cái gì như vậy nghe người rẻ ở sự lời nói đây t r ư ừ n g năm trăm tám mươi sáu chữ vi dựa vào cái gì như vậy nghe người rẻ ở sự lời nói đây người tại sao lại đến người không có tại thiên sứ chi tâm bên trên động tay chân người là làm sao làm được t r ụ tư liên tiếp nói ra ba cái vấn đề lúc đầu người là có thể sống vì cái gì đây sống thật khỏe không tốt sao Trường duy không có giải thích âm thanh của hắn rất lạnh mạng không mang bất cứ tia cảm tình nào chụ tư cảm thấy không ổn nếu như trương duy đối với hắn tử trên l ạ n đả hắn xác thực có khả năng bị trương duy cho mày chết trương duy là ta sai lầm rồi ta không nên lên lòng tham dạng này ta phụ trách giúp ngươi đem thiên sứ c h i tâm cầm trở về dù sao ngươi tùy thời đều có thể tìm tới ta ta lần này tuyệt đối nói lời giữ lời chủ tư còn kém cầm thượng đế phát hiện bất quá hắn sợ trương duy không tin cho nên không có đem thượng đế kéo bảo ngươi bây giờ mới biết ngươi trốn không thoát sao có phải là quá muộn trương duy không có đáp ứng chủ tư ta cảm thấy không muộn ta thật sẽ giút ngươi cầm tới thiên sứ tri tâm ngươi không đuổi theo thượng đế khẳng định là không cách nào định vị đến hắn đi nhưng là ta biết thượng đế địa vị trụ tư không có hoảng dù là hắn căn bản cũng không biết thượng đế giấu ở cái kia nhưng hắn biểu hiện phi thường tự tin trương vi không nói gì lâm vào trầm tư kỳ thật chơi chết một cái trụ tư không hẳn có bao nhiêu quan trọng bởi vì trương vi xác thực tùy thời có thể tìm tới trụ tư mà i chết trụ tư chờ thực lực của trương vi lần nữa tăng lên chơi chết tốc độ của trụ tư sẽ nhanh hơn cho nên nếu như trụ tư thật có thể tìm được thượng đế trước giữ lại trụ tư cũng không phải không được ngươi thật có biện pháp tìm tới thượng đế n ấ ở chỗ nào đương nhiên ngươi không có tại thiên sứ chi tâm bên trong làm tay chân nhưng là ta làm thiên sứ chi tâm bên trong bị ta gieo xuống một viên lôi điện hạt giống ta gieo xuống lôi điện hạt giống sẽ không bị thượng đế phát hiện chỉ chờ lôi điện hạt giống chân chính này mầm thời điểm hắn mới có thể cảm thấy được bất quá đến lúc kia ta đã biết hắn nấp ở chỗ nào đến lúc đó chúng ta chạy tới là tốt rồi chụ tư rất mật không nói như vậy cũng không được hắn sợ trương duy không tin nếu như trương duy thật đem tất cả l ử a giận đều phát ở trên người của hắn chụ tư không cảm thấy mình có thể chịu ở lôi điện hạt giống này mầm cần bao lâu thời gian cái này đại khái hai ba cái tự nhiên nguyện c h ủ tư không dám đem thời gian này nói quá dài c h ủ tư cho rằng hai ba tháng trương duy hẳn là có thể chịu t ố t liền cho ngươi thời gian ba tháng mặc kệ ngươi nói thật hay giả ta hy vọng ba tháng này bên trong ngươi có thể tìm tới thượng đế nếu không sau ba tháng ta tất sát ngươi ngươi trốn đến chân trời góc biển đều không dùng không tin ngươi liền thử một chút nói xong trương duy trực tiếp bước đi một điểm không có lưu luyến sắc mặt c h ủ tư không có bởi vì trương duy rời đi mà trở nên đẹp mắt cũng không phải là bởi vì trương duy đối với hắn không khắc khí mà là bởi vì trương duy tự tin trương duy vì cái gì rời đi như thế không dây dưa dài dòng vậy khẳng định là bởi vì trương duy có niềm tin tuyệt đối có thể tìm tới mình lúc này coi như trụ tư ngu ngốc đến mấy cũng rõ ràng rồi khẳng định là cái kia cái gọi là gờ giúp cha thú hắn đáng chết trụ tư phi thường ảo não nếu như hắn không d ậ y nổi tham niệm căn bản liền sẽ không đi đến hiện tại tình trạng này có lẽ hắn cũng có thể đi theo bên người trương duy lẫn vào phong sinh thủy khởi chó nhà có tang chỉ có thượng đ ế mình hiện tại tốt lắm trương duy đã đem mình cho gác ở trên lửa thượng đế ngươi tâm thật rất đen ngươi không chuẩn bị nói chút gì sao Chủ tư không dám lãng phí thời gian ba cái tự nhiên nguyệt thời gian nghe giống như không ngắn nhưng là tại chủ tư cái này cấp bậc sinh vật trong mắt ba cái tự nhiên nguyệt cũng liền một cái búng tay mà thôi Chủ tư cũng không muốn bị trương vi truy sát nói cái gì ta bây giờ có thể để ý tới ngươi cũng đã là đối với ngươi lớn nhất quan dung thượng đế chưa có trở về hãng hổ hắn cũng sợ mình đối với thiên sứ c h i tâm xem xét không đủ c h ế t đề cho nên căn bản không dám trở về hắn một lần nữa tìm cái bí ẩn không gian đồng thời đang không ngừng bố trí cái không gian này nếu như trương vi tìm tới cửa hắn cũng có thể có chút chạy trốn thời gian không sai chính là chạy trốn thượng đế căn bản không định tại trong ngắn hạn cùng trương duy c ư n g đối cứng bởi vì hắn s á t t h ự c tổn thương rất nặng thiên sứ c h i tâm cũng đền bù không có bao nhiêu có thể phát huy ra đến lực lượng có thể nói là ba cái trở về thần linh bên trong thấp nhất không có cái thứ hai h ừ chúng ta thật b ấ t vả từ trong ma bên trốn tới thật chẳng lẽ muốn bị như thế một tên tiểu b ố i nắm Chủ tư cũng biết mình trước đó làm việc không c h í n h cống cho nên hiện tại bắt đầu đánh lên bài cảm tình đây là lựa chọn của ngươi thượng đế một điểm không mang có nổi bị trương duy nắm đó là ai sai dù sao cùng thượng đế không có quan hệ đ ề u là trụ tư cùng cắt địch tư nổi nói nhiều như vậy đã không dùng ta lần này là tuyệt đối sẽ không cùng hắn thỏa hiệp ngươi làm sao mới trốn qua hắn truy sát ta cũng biết ngươi có phải hay không còn t r ư ở n g không công kích loại trận pháp trận pháp vật này là phương đông độc hữu nhưng tốt xấu thượng đế cùng trụ tư đã tại trong ma uyên l a n lộn rất dài thời gian rất dài mưa dầm thấm đất hạ thượng đế học được một chút trận pháp gia lông điểm này gia lông cũng đã đầy đủ ứng phó bây giờ trong vũ trụ tình huống về phần trụ tư không có ý tứ xó não không dễ dùng lắm một điểm không có nghiên cứu minh mạch nếu không hắn cũng sẽ không theo mông của thượng đế phía sau từ bên trong ma huyên trốn tới thật có khả năng kia mình rời đi không được sao ta là nắm giữ một chút công kích loại t r ậ n pháp người muốn thế nào chúng ta tại trong ma huyên nhặt được đồ vật không ít nếu như bố trí ra công kích t r ậ n pháp có thể hay không giết hắn trong ma huyên chết mất thần linh rất nhiều hoa hạ các lao tổ tông cũng chết rất rất nhiều những gái kia cường đại hoa hạ l a o tổ tông sau khi chết có người nhặt xác chỉnh lý di vật nhưng nhỏ yếu một chút mà lại là tại trung tâm trợ pháp bên ngoài cơ bản không có ai tới chuyên môn xử lý cho nên di vật của bọn hắn tự nhiên cũng liền bị thượng đế cùng trụ tư bọn hắn những thần linh này được đến mặc dù di vật bên trong căn bản cũng không có cái gì tu luyện pháp nhưng các loại vật liệu vẫn có một ít có thể hay không giết hắn không rõ ràng nhưng để hắn trọng thương chắc chắn không có vấn đề thượng đế đối với chuyện này vẫn tương đối có tự tin mà lại hắn còn có chuyện không nói thượng đế trưởng không còn có cái khác trợ pháp t ỷ như k h ố n t r ậ n n i u ê n t r ậ n trong đó thượng đế sở trường nhất nhưng thật ra là k h ố n t r ậ n bởi vì ma khuyên bản thân liền là một cái to lớn k h ô n trợn không chỉ có vây khốn thượng đế bọn hắn còn vây khốn hoa hạ lao tổ tông cùng dị vũ trụ những vật k i cho nên thượng đế nghiên cứu nhiều nhất chính là không trận nắm giữ sâu nhất cũng là không trận không cần đem trương duy giết chết chỉ cần đem trương duy vây ở trong trận pháp còn lại quy t h u ậ n nhà của trương duy băng đều không chịu nổi mục í c h bao quát các biệt t ư có thể trọng thương hắn cũng liền đi ngươi cần tài liệu gì nói cho ta ta đem đồ vật lưu lại chính ngươi tới đấy chờ ngươi bố trí tốt trận pháp ta tự nhiên sẽ đem hắn dẫn tới trận pháp bên trong a n g ư ơ i có biện pháp thượng đế lần này thật sự là đến hào hứng người ta trương duy dựa vào cái gì như vậy nghe ngươi trụ tư lời nói đây nếu như trụ tư thật có cái này năng lực vậy cái này sự kiện vẫn thật là phi thường có thể thực hiện chương năm trăm tám mươi bảy tăng lên nhanh như vậy chương năm trăm tám mươi bảy tăng lên nhanh như vậy ta xác thực có biện pháp ngươi chuẩn bị làm thế nào thượng đế đối với chuyện này hết sức tò mò bọn hắn cùng trương duy giao phong nhiều lần trương duy có bao nhiêu khó chơi thượng đế lòng dạ biết rõ thượng đế muốn biết chủ tư vì cái gì có thể tự tin như vậy cái này ngươi sẽ không cần quản ta nhất định có thể đem hắn dứt qua chủ tư đương nhiên là có tự tin trương duy ở trên người của hắn động tay chân vẫn là loại kia hắn không có cách nào thành trừ hết tay chân có thể không xác định sao tốt ta có thể tin ngươi một lần thượng đế đồng ý trụ tư thuyết pháp Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút thượng đế đáp ứng trụ tư là hợp tình hợp lý bởi vì chuyện này đối với thượng đế mà nói liền không có cái gì chỗ xấu coi như trụ tư không thể đem trương duy dẫn tới lại có thể thế nào dù sao trưởng không trận pháp chính là mình nếu như trương duy không thể xuất hiện lớn không đem bị cải tạo địa phương xem như nơi ở của mình là được rồi có trận pháp bảo hộ tính an toàn tăng lên rất nhiều hơn nữa còn có thể mạnh chơi đến trụ tư cống hiến tài nguyên tính thế nào chính mình cũng sẽ không lỗ nghĩ rõ ràng những này Thượng đế nếu đế lần à không đáp ứng thỉnh ứng lên đáp trụ tư c u quái. lưu mới đem tại i là、khoái. Tốt, ta vật ta đồ h ệ tại vị trí, vị í c h này h ngươi tới lấy l được, ta lập tức liền rời đi, chờ ngươi tức chờ chuẩn bị cho tốt trận pháp cho ta、biết. tốt trận ta biết. lập liền Lần pháp rời n bị à trụ tư là một điểm hoa văn cũng chưa có chơi chủ yếu là trương duy đã đem con đường của trụ tư cho phá hỏng trụ tư có thể đi đường không nhiều qua đại khái một ngày tà hữu thượng đế mới xuất hiện tại trụ tư cáo chi địa phương đây là một viên hoang vu tinh cầu ngay cả tầng khí quyển cũng chưa có loại k i toàn bộ tinh cầu nội bộ có thể yếu đất miễn cưỡng còn có thể duy trì một cái hình cầu trạng thái chủ tư đặt ở những thứ kia ngay tại tinh cầu nội hạch phụ cận dù sao đều là một chút tài liệu quý giá chủ tư không dám nên ngang đem đồ vật đặt ở tinh cầu mặt ngoài diễn trò là m nguyên bộ chuyện sau đó liền cùng chủ tư không có, có quan hệ gì thượng đế thuận lợi cầm tới vật liệu hết sức hài lòng sau đó hắn đường c ũ trở về bắt đầu bố trí nơi ở của mình đương nhiên đây là hắn mặt khác lựa chọn một cái hang ổ cái này tinh hệ bên trong một cái thiên sứ đều không nhìn thấy tất cả thiên sứ ý nguyên còn tại bên g kia đỏ cự tinh nội bộ không có tại bên ngoài luật chuyện ngay tại thượng đế chế tạo mới cũ tổ thời điểm trương duy tự nhiên cũng không có nhàn rỗi hắn lần thứ nhất bắt đầu ăn thập nhị dự thiên sứ cánh dùng những phương pháp khác bổ sung tiên tinh hồn cần sinh vật có thể xác thực khá là phiền thoái chủ yếu là trương duy quen thuộc loại này nhanh chóng bổ sung sinh vật có thể quá trình để hắn sử dụng cái khác chậm chạp biện pháp trương duy có chút tiếp nhận không được muốn nói thập nhị dự thiên sứ cánh nướng lên ăn hương v ị quả thật không tệ mà lại năng lượng mười phần sung túc trương duy đối tự thân tính ra chưa từng xuất hiện sai lầm trong tay trương d u cánh đầy đủ đem sinh vật có thể bổ sung hoàn tất đồng thời còn có thể còn lại một chút chính là không đủ lần thứ chín t h ứ tính trương duy bao nhiêu là có điểm khó khăn thập nhị dược thiên sứ cánh tốt lắm nhưng cái này một đợt bổ sung về sau còn lại cánh đã không đủ để trèo chống trương duy tiến hành lần tiếp theo tăng lên tiên tinh hồn cái này khiến trương duy mười phần khó chịu bởi vì hắn vẫn còn cần một lần tăng lên liền có thể đem tiên tinh hồn tiến hóa chín lần chỉ cần tiến hóa chín lần trương duy liền có thể tiến về ma huyên nhìn xem đương nhiên điều kiện tiên quyết là đem trong vũ trụ phiền phức đều giải quyết t h như nói thượng đế trụ tư thậm chí là đã quy hàng các địch tư trương d u ở đây thời điểm các địch tư không dám có cái gì không tốt tâm tư nhưng là trương duy rời đi về sau đâu ai có thể cam đoan thực lực cường đại các địch tư sẽ không làm cái gì nguy hại vũ trụ sự t ì n h cho nên các địch tư cũng phải bị giải quyết nhiều lắm là chính là biện pháp giải quyết sẽ không một dạng liền đúng rồi ba m ba tháng b tinh hạch chuẩn bị thế nào trương duy nghĩ một hồi về sau liên hệ ba m ba tháng b chỉ là nghĩ cũng không hề dùng t r ư ớ c tiến hành lần thứ tám tiến hóa lại nói phía sau sự t ì n h rồi sẽ tìm được biện pháp trương duy huynh đệ tinh hạch đã chuẩn bị không ít ta cho ngươi đưa đến cái gì địa phương vẫn là chính ngươi tới lấy ba ba tháng b đã sớm tại chờ đợi trương duy triệu hoán t r ủ n g tộc tộc đ à n cơ số khổng lồ toàn viên thúc đẩy tình mục giới các lớn thất lạc đại lục gặp nạn mà lại là thiên sứ tộc nguyên bản trưởng k h ố n g khu vực phạm vi không có cách nào thiên sứ tộc kỳ thật cũng không am hiểu đảo móc tinh hạch phụ thuộc giới thiên sứ tộc chủng tộc cũng không có am hiểu đảo tinh hạch chủng tộc điều này sẽ đưa đến thất lạc trong đại lục chỉ là mặt ngoài tinh hạch bị đảo đi chỗ sâu tinh hạch bảo tồn tương đối hoàn hảo t r ủ n g tộc mặc kệ ngươi những cái kia bảy tam phần chỗ sâu chôn giấu tinh hạch như thường có thể bị bọn hắn tìm tới đồng thời hoàn hảo không chút tổn hại man ra trải qua đại lượng chủng tộc cộng đồng nỗ lực hạng bọn hắn giúp trương duy lại thu thập mười cái c h ủ n g túi tinh hoạch ta đi lấy vất vả rồi huynh đệ chúng ta nói chuyện này để làm gì có thể đến giúp ngươi là được ba ba t h á n tư rất cao hơn g trương duy cũng không k h á c h khí thậm chí cũng không cần hỏi thăm ba ba t h á n tư ở nơi nào vợ giúp c h ặ t bên trong trực tiếp định vị sau đó mấy cái không gian khiêu dược trương duy liền đã xuất hiện tại trước mặt ba ba t h á n tư. cũng chính là ba ba t h á n tư n g o ạ i hình không quá cho phép nếu không ba ba tháng b tuyệt đối cho trương d u đến bên trên một cái to lớn ôm lúc này mới có thể hiện lộ rõ ràng ra hắn ba ba t h á n tư quan hệ với trương duy đến cùng đến cỡ nào tốt có tốt trương duy không biết ba ba t h á n tư loại ý nghĩ này nếu không khẳng định sẽ rời xa ba ba t h á n tư trương duy huynh đệ n g ư ơ i muốn tinh hoạch đều ở nơi này không biết có đủ hay không ta còn tại để cho thủ hạ thu thập ngươi chừng nào thì cần sẽ đến tìm ta ta tạm thời trước không đi liền lưu tại cái này đi trương duy xác thực không có việc gì chờ đợi trụ tư tin tức đồng thời trương duy cũng chỉ có thể hấp thu tinh hoạch bên trong tinh có thể tốt có nhu cầu gì nói với ta trong vũ trụ ủng có đồ bật chúng ta đều có thể làm đến ba ba t h á n tư có chút thổi n g ư bức hiểm nghi bất quá hắn chính là muốn biểu đạt như thế một cái thái độ chỉ cần là ngươi trương duy cần lão tử liệu mạng đều chuẩn bị cho người đến ta đều như thế biểu hiện ngươi trương duy còn có thể không phải ta huynh đệ sao chỉ cần ngồi vững trương duy huynh đệ vị trí này về sau ba ba t h á n tư liền có thể tại trong vũ trụ đi ngang ba nhĩ đều muốn nhất định phải cho hắn mặt mũi cái chủng loại kia đi ngang thực lực bây giờ của ba nhĩ cường đại cỡ nào ba ba t h á n tư thế nhưng là biết rất rõ ràng vì sao thực lực của ba nhĩ có thể tăng lên nhanh như vậy còn không phải là bởi vì ba nhĩ đi theo trương duy lăn lộn một đoạn thời gian à, đây hết thể đều là bởi vì trương duy ba nhĩ chính mình cũng không có phủ nhận điểm này cho nên hiện tại ai không muốn đi theo trương duy hôn không chỉ có mặt mũi có có thể được thật chốt ỗ t tốt nếu có cần ta chắc chắn sẽ không cùng lão ca k h á c h k h í trương duy thái độ đối với ba ba t h á n tư không có cái gì cải biến cái này khiến ba ba t h á n tư càng thêm hưởng thụ mặt ngoài thân thể đều khắc chế không được run lên mấy lần nội tâm hưng phấn càng lớn chính là không có biểu hiện ra ngoài mà thôi chương năm trăm tám mươi tám binh d i ệ t tinh vũ trang hiệp nghị t r ư ơ n g năm trăm tám mươi tám binh d i ệ t tinh vũ trang hiệp nghị vậy ngươi bận điệu ta giúp ngươi hộ pháp ba ba t h á n tư tỏ vẻ ra là mình sẽ không rời đi muốn giúp trương duy mặc dù trương duy căn bản cũng không cần ba ba t h á n tư bảo hộ nhưng trương duy không có cự tuyệt sau đó đại lượng tinh hạch xuất hiện tại tinh không bên trong những n à y tinh hạch chỉ là một cái trùng trong túi chứa tinh hạch đại khái bao nhiêu trương duy không có kế hoạch dù sao h ắ n biết mười cái trùng túi tinh hạch đầy đủ để trương duy tiến tinh hồn tiến hóa chính là thôn vệ tinh hạch bên trong tinh có thể cần một chút thời gian nhưng là ba tháng đầy đủ đồng thời hiện tại trương duy có thể đồng thời hấp thu luyện hóa hai cái tinh hoạch bên trong tinh có thể hai cánh tay đụng chạm tinh hoạch tiên tinh hồn bên trong năng lượng liền có thể thông qua trương duy hai tay tướng tinh hoạch bên trong tinh có thể hấp thu rơi ba ba t h á n Tư xem không hiểu trương duy đang làm gì ở trong mắt ba ba t h á n Tư, trương duy chính là hai tay đụng chạm tinh hoạch sau đó không có bao lâu thời gian cái này hai ngôi sao hạch đã bị trương duy một lần nữa thu được c h ù n g trong túi đây coi là cái gì cho tinh hoạch khai quan g vẫn là để tinh hoạch cảm thụ một chút thân ở trong tinh không cảm giác bất quá coi như ba ba tháng b cho rằng trương duy chính là đang chơi tình hồn g ớ i ba ba t h á n Tư cũng không có bất kỳ cái gì lắm miệng nếu là không biết trương duy thực lực ba ba t h á n Tư khẳng định sẽ ra âm thanh nhắc nhở nhưng là năng lực của trương duy đã cường đại đến hắn ba ba t h á n Tư đều xem không h i ể u trình độ ba ba t h á n Tư lấy thân phận gì mở miệng chất vấn chính là bởi vì có loại này rõ ràng nhận biết cho nên ba ba t h á n Tư căn bản không nói lời nào liền đơn thuần nhìn xem bạn nhất có thể nhìn ra một điểm gì đó môn đạo được lợi khẳng định là mình đáng tiếc cái này một cái trùng túi tinh hạch đều bị trương duy sờ soạn một lần ba ba tháng b cũng không nhìn ra cái nguyên cớ ngay tại ba ba t h á n tư nghĩ đến mình muốn hay không tỉnh h giáo một chút trương duy thời điểm cái thứ hai trùng trong túi tinh hạch bị trương duy toàn bộ ném ra tiếp tục lặp lại trước đó thao tác rất v u t thể nhưng tiên tinh hồn muốn nhanh chóng bổ sung tinh có thể trước mắt trương duy liền biết như thế một cái con đường còn lại liền phải trông cậy vào tiên tinh hồn mình bất quá để tiên tinh hồn tự mình tu luyện thôn vệ tinh có thể cái tốc độ này là trương duy tuyệt đối không thể tiếp nhận ước chừng qua hơn hai tháng thời gian trương duy đem chín trùng trong túi tinh hạch cho toàn bộ sở s o n một lần một ngày này t i ê n tinh hồn tiến hóa thời gian rốt đến tinh có thể bổ sung đến bị thiên tinh hồn bắt đầu bột phát năng lượng tràn ngập toàn bộ không máy tiên tinh hồn đối với cơ giáp lại một lần cải tạo bắt đầu quá trình này cụ thể tiếp tục bao lâu thời gian trương duy không biết trương duy chỉ biết mỗi một lần tiến hóa chỗ thời gian hao phí cũng sẽ tăng thêm đây đối với trương duy mà nói là một chuyện tốt trương duy còn hy vọng cái này tiếp tục thời gian có thể càng dài càng tốt đâu bởi vì cải tạo thời gian gia tăng đã nói lên cải tạo cường độ lớn cải tạo cường độ lớn cơ giáp có thể thôn vệ lỗ đen hoạch tâm vật chất liền sẽ gia tăng nói cách khác cơ giáp có thể trở nên càng thêm cường đại đối với cường đại loại vật này chư ơ n g duy là không có cái gì sức chống cự bất quá cơ giáp cải tạo quá trình khẳng định không thể là vô hạn đứng máy giáp cải tạo hoàn tất tiên tinh hồn buộc phát năng lượng c h ả y trở về đến tiên tinh hồn bên trong lúc chư ơ n g duy được đến một đạo tin tức binh diệt tinh vũ trang hiệp nghị kỹ năng hình thái khởi động vật chất tối cùng phản vật chất năng lượng lắp g i á p vũ khí mổ đủ lệ hiệu quả vật chất tối cùng phản vật chất lắp g i á p vì vũ khí công kích tầm xa vỡ nát người nhưng phóng thích dẫn dắt ự pháo ẩn chứa vật chất tối cùng phản vật chất hết thể đặc tính cũng có thể lắp ráp trở thành vũ khí cận chiến dây cung lưới dây cung lưới đao lấy cấp tốc vận chuyển có cực mạnh tắt năng lực đậu mỡ trương duy hiểu rõ cái này chữ binh bí pháp về sau hắn mở miệng nhảy nhót ra như thế hai chữ trương duy vốn cho rằng chữ đấu bí liền rất lợi hại có thể phá vỡ trụ tư phòng ngự nhưng là hắn không có nghĩ đến cái này chữ binh bí vậy mà giao đấu chữ bí còn muốn lợi hại hơn người ta đây là trực tiếp cho ngươi hai cái vũ khí một cái đánh xa một cái cận chiến uy lực đều là loại kia không thể thoải mái quan sát vật chất tối cùng phản vật chất tổ hợp lại với nhau hình thành vũ khí này làm sao nhịn sau một khắc trong tay trương duy xuất hiện một thanh đại đao đao này là chân chính màu sắc đen nhánh đồng thời giống như còn là thiêu đốt lên một loại không biết tên ngọn lửa màu đen cái chủ loại kia đao từ ba m ba t h á n tư thị giác nhìn trong tay trương duy vừa mới lấy ra cái này đại đao phòng ngự cùng vũ trụ tinh không hòa thành một thể nhưng lại có thể chân chính nhìn thấy đao thể bản thân tựa như là một trận hư hảo lại một trận tồn tại chân thật một dạng xem không hiểu trương duy huynh đệ ngươi đây là vũ khí sao ba m ba t h á n tư chủ đánh một cái không hiểu liền hỏi dù sao quan hệ đều bày ở cái này hỏi một chút làm sao trương duy đã tại trước mặt hắn biểu diễn ra vậy đã nói rõ đây không phải cái gì bí mật ít nhất nói rõ trương duy không nghĩ che giấu ba ba t h á n tư. n g ư ờ i ta đều có thành ý như vậy ba ba t h á n tư hỏi một chút thế nào bạn nhất trương duy chính là đang đợi mình hỏi đâu bạn nhất trương duy chính là tốt ra cái này một thanh chuẩn bị trang cái bước đầu làm huynh đệ khẳng định là muốn hỗ trợ thỏa mãn huynh đệ nguyện vọng đúng đây là ta mới lấy ra vũ khí cũng không biết vi lực thế nào trương duy đối với mình vũ khí mới xác thực mười phần trầm mong vật chất tối cùng phản vật chất kết hợp để vũ khí này sinh ra một loại vi rượu cải biến cụ thể là cái gì trương duy nói không rõ ràng nhưng là trong lòng hắn biết rõ mình vũ khí này so hắn chiến kích mạnh hơn không biết bao nhiêu mặc dù chiến kích có được lô đen hạch tâm đặc tính nhưng y nguyên không sánh bằng hắn vũ khí mới lại nói đây chỉ là vũ khí mới trong đó một loại hình thái mà thôi chữ binh bi pháp lấy diệt tinh làm tên cơ bản nhất năng lực hẳn là có thể diệt tinh đi vũ khí cận chiến trương duy tìm không thấy hợp cách đối tượng thí nghiệm nhưng là vũ khí tầm xa có thể lập tức tiến hành thí nghiệm tại trương duy ý niệm điều khiển hạ trong tay trương duy dây cung lơi đao biến mất không thấy gì nữa thay vào đó chính là trương duy trên bờ vai xuất hiện một môn cự pháo cái này cự pháo liền có thể thấy rõ ràng màu trắng b ạ c thân pháo tựa như là khiêng một cái rờ tờ gờ súng phóng tên lửa một dạng nhưng cái này súng phóng tên lửa cần phải khỏe mạnh nhiều mặt ngoài còn có rất nhiều lưu quang đường vân những đường vân này thỉnh thoảng sẽ có một đạo lưu quang chợt lóe lên nã pháo vũ khí là lấy bí pháp làm gốc chế tác mà đến vốn là cùng trương duy tâm ý tương thông khi trương duy nghĩ đến nã pháo thời điểm đại lượng năng lượng vũ trụ bị đạn hỏa tiễn cái mông bên kia nuốt trừng vào sau đó cự pháo bên trên đường vân bị toàn bộ thắp sáng một đoàn năng lượng kinh khủng tại cự pháo nội bộ hội tụ đè ép trương vi cái chủ nhân này đều có thể cảm nhận được đủ cường đại sức chịu nén cái này một pháo vi lực giống như sẽ không quá nhỏ trương vi lúc đầu nhắm chuẩn chính là một cái tử tinh tinh cầu không lớn lam tinh một phần ba lớn nhỏ nhưng khi trương vi cảm nhận được cái này cự pháo bên trong chỗ thai n é n năng lượng về sau trương vi yên lặng đem họng pháo nhắm ngay một cái so làm tinh năm bốn gấp năm lần tử tinh loại này tử tinh chủ đánh một cái nhịn đánh nội bộ toàn bộ các loại tảng đá cứng rắn cùng kim loại được sao chương năm trăm tám mươi chín ưu thế tại ta chương năm trăm tám mươi chín ưu thế tại ta đi trương vi mở miệm không dùng trương Duy mở miệng nói chuyện ý niệm đúng chỗ là được mở miệng hô như thế một tiếng chủ yếu vẫn là nhắc nhở ba ba t h á n tư. tại cự pháo bắt đầu gào t h é t thời điểm ba ba t h á n tư mới cảm giác được sợ hãi ba ba t h á n tư có thể rõ ràng cảm thấy được cái này một pháo đủ để muốn cái mạng nhỏ của hắn chỉ là trương Duy muốn mục tiêu công kích chẳng lẽ là cái tinh cầu kia sao mặc dù ba ba t h á n tư bọn hắn cũng là có thể tại trong vũ trụ hành hành sinh vật nhưng so với trong vũ trụ các loại tinh cầu đến nói thân thể của bọn hắn vẫn là quá nhỏ quá nhỏ muốn tiêu diệt một cái tinh cầu đối với ba ba tháng b bọn hắn đến nói mặc dù không tính chuyện gì nhưng loại này để ba ba t h á n tư cảm giác được cảm giác sợ hãi còn là lần đầu tiên ba ba t h á n tư có thể nhìn ra trương duy muốn mục tiêu công kích chính là phía trước tử tình nhưng này một pháo thả ra ngoài đạn pháo có chút quá nhỏ trương duy trên bờ vai khiêng cự pháo mà tôi h có thể bắn ra to hơn lớn đạn pháo không đến một cái nháy mắt thời gian ba ba t h á n tư n g h i hoặc được đến giải đáp vật chất t ố i cùng phản vật chất đồng thời sinh ra tác dụng ba ba t h á n tư chú ý tinh cầu cũng không có thể sử dụng mẫn diệt để hình dung chính là rất đột nhiên liền không có giống như là tivi bóng lưng là cái hành tình sau đó đột nhiên đóng cửa tivi cái loại cảm giác này một cái tinh cầu nói không có liền không giống như cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện một dạng ba ba t h á n tư rất là không thể tin được hắn cố gắng trận to con mắt của hắn muốn nhìn một chút rõ ràng như vậy lớn một cái tinh cầu không có khả năng như thế vô thanh vô tức liền biến mất đi chỉ có trương duy người sử dụng này biết viên tinh cầu này vẫn thật là là biến mất một phát đạn tháo trực tiếp đem cái này hành tinh từ trong vũ trụ xóa đi cái này có chút lợi hại trương duy mình cũng nhịn không được thì thầm tùy đi tinh cầu bản sự rất nhiều sinh vật đều có được dân bạo nội hạch chính là biện pháp đơn giản nhất kết quả cuối cùng chính là như thiên đường tinh như thế tinh cầu bị nổ thành đến không hết đá vụn nhưng bây giờ không giống trương duy đây là một pháo trực tiếp đem một khoả tinh cầu biến thành hư vô thứ gì đều không có để lại thứ này không thể thường xuyên dùng t ừ tinh bên trên cũng là có rất nhiều kim loại có lẽ còn sẽ có không ít kim loại hiếm cứ như vậy là mất có chút bại ra vũ trụ là ta nhà bảo vệ dựa vào mọi người mặc dù trong vũ trụ tinh cầu nhiều vô số kể nhưng bây giờ toàn bộ vũ trụ đều bị trương duy nhớ thương là nhà mình hậu hoa viên hoa hạ các lao tổ tông vì cái vũ trụ này thao nát tâm thậm chí không tiết bỏ mình cái này khi hậu bối không thể h ắ t h ắ t không phải người trước trồng cây người sau hái quả là không sai nhưng người hóng mát cũng liền được rồi người không thể đốn cây a trương duy huynh đệ người đây là ba ba t h á n tư nói chuyện đều có điểm cả l ò m hắn đã không biết muốn hình dung như thế nào vừa mới phát sinh ở t ỉ n h cảnh trước mắt mới lấy ra vũ khí uy lực vẫn được tốt h ra trương duy lại giả bộ một cái b ư ớ c ừ m g xác thực có bị trương duy chẳng đến chí ít ba ba t h á n tư bị sợ nói không ra lời mặc dù trong lòng sớm nhất định là trương duy làm nhưng thật từ trương duy trong miệm nghe tới trần tướng chấn kinh tuyệt đối là tránh không được、Tán. trương duy trên bờ vai khiêng cự pháo biến mất động lực tiêu hao gì gì đó kỳ thật còn tốt lấy trương duy cơ giáp bây giờ có thể chứa được động lực hạn mức cao nhất mà tính ngưng tụ vũ khí cần tiêu hao một nửa động lực mỗi một pháo cũng là cần một nửa động lực đây cũng là cái cố định giá trị theo trương duy cơ giáp chứa được động lực tăng lên cái này cự pháo uy lực hẳn là cũng sẽ cùng theo tăng lên một pháo để vừa mới như vậy một khỏa tinh cầu biến mất tuyệt đối không phải chữ binh bí cực h ạ n có lẽ một pháo đưa tiến một viên hành tinh thậm chí là đọ cự tinh loại kia đại ra hỏa cũng không phải là không được cũng không biết có thể hay không đưa tiến lộ đen loại này đặc thù vũ trụ thiên thể mặc dù nghi vấn không ít nhưng trương duy không định thí nghiệm công kích từ xa trương duy sẽ không dễ dàng bận r ụ n g chân chính dùng tốt vẫn là vũ khí cận chiến hành tự bí thiết thân dây cung dao bổ chặt chiến kích có thể làm đến sự tình dây cung lưới đao cũng có thể làm được trụ tư liên chiến kích cũng đỡ không nổi hắn có thể ngăn cản dây cung lưới đao a lần này nhìn ngơi ư nhóm chạy thế nào trương duy nghĩ đến cái này trong lòng nhịn không được bắt đầu hưng vấn hiện tại liền nhìn trụ tư có thể hay không đem thượng đế tên kia cho lửa gạt ra dù sao trụ tư ở trong mắt trương Duy đã không tồn tại hạn tùy thời đều có thể muốn trụ tư mệnh bất quá bây giờ không phải là trương Duy đi tìm trụ tư thời cơ cơ giáp tăng lên còn chưa kết thúc trương Duy còn muốn đi thất lạc trong đại lục tìm lỗ đen hạch tâm lần này tiến hóa cơ giáp có thể dung hợp lỗ đen hạch tâm chắc chắn sẽ không thiếu chiến lược hẳn là còn có thể tăng lên gấp đôi đến lúc đó dây cung lưới đao vi lực sẽ cường đại hơn còn có không sai biệt lắm một tháng đầy đủ trương vi tính toán một chút thời gian sau đó cùng ba ba t h á n tư cáo biệt một bên khác thượng đế kiến tạo trận pháp tiến trình cũng là rất khả quan trụ tư cho các loại vật liệu đều tương đối chân quý rất nhiều thượng đế trong tay thiếu khuyết vật liệu đều bị trụ tư cho bổ sung lúc này thượng đế chế tạo trận pháp đã chuẩn bị kết thúc lần này thượng đế là tại một cái đại tinh hệ bên trong bố trí trận pháp công kích phòng ngự k h ố n địch nhớ loạn tinh thần dù sao chỉ cần là thượng đế nắm trong tay trận pháp hắn cơ hồ toàn bộ bố trí những trận pháp này mặc dù không thể đưa đến hỗ trợ lẫn nhau trạng thái nhưng ít ra mỗi cái trận pháp đều có thể đồng thời vận chuyển có khả năng bạo phát đi ra uy lực cũng đều không bị ảnh hưởng điểm này đối với thượng đế mà nói liền đã rất không dễ dàng dù sao hắn cũng chỉ là học hoa hạ trận pháp ra lông mà thôi Chủ tư trận pháp đã chuẩn bị kết thúc ngươi có thể bắt đầu hành động thượng đế tại toàn bộ trận pháp sắp hoàn thành thời điểm liên hệ chủ tư chủ tư kỳ thật cũng sớm đã chờ xuất ruột trương duy cho chủ tư thời gian đã không nhiều nếu như thượng đế lại không có thể hoàn thành chủ tư đoán chừng mình chắc chắn không có quả ngon để ăn còn tốt thượng đế liên hệ chủ tư cái này khiến chủ tư yên tâm không ít tốt ta hiện tại liền chuẩn bị một chút hắn khẳng định sẽ tới ngươi cũng phải chuẩn bị kỹ càng chúng ta cơ hội không nhiều liền lần này chủ tư nhắc nhở thượng đế một chút chính yếu nhất chính là Chủ tư hy vọng thượng đế có thể tại trong trận pháp hắn cái này bày trận người tại trong trận pháp điều khiển trận pháp uy lực sẽ tăng lên một chút đương nhiên loại này nhắc nhở vẫn là vì tự vệ nếu như trương duy xuất hiện thời điểm không nhìn thấy thượng đế ai biết trương duy sẽ làm sao gây sự với chính mình yên tâm ta biết phải làm sao thượng đế rất tự tin hắn xác thực không có che giấu dự định bởi vì nhiều như vậy trong trận pháp còn có hắn lấy ra ổn định không gian trận pháp chỉ cần hắn nguyện ý hắn tùy thời đều có thể rời đi thậm chí hắn còn tại địa phương bí ẩn bố trí không ở giữa na di trận pháp mà lại không chỉ một là nhiều cái coi như đến lúc đó trương duy dùng thủ đoạn gì dẫn đến thượng đế không có cách nào tiến hành không gian na di thượng đế cũng có thể thông qua từ đầu đến cuối không gian na di trận pháp rời đi tóm lại ưu thế tại ta chết cũng không biết hẳn là chết như thế nào